Không nhất ba người nhìn đâu. Người Hoa Quốc thiếu nữ trừng lớn mắt, cuối cùng chỉ nói ra này một chữ, liền khí cả người phát run. Nàng hiện tại căn bản không động đậy, hoàn toàn bị Long Vũ khí thế sở áp chế, dán mặt đất thành dạng thẳng chân chạm chân đau nàng mắt đều toát ra thủy quang. Long Vũ nheo lại mắt, khoe miệng mang theo một tia ý cười, vô vô nàng mặt, buổi chiều thấy, đáng yêu thiếu nữ. Hạ Vũ phỉ trước sau trầm mặc, Lâm Nạc Nhi còn lại là nắm tiểu nắm tay một bộ thật hạ giận thần thái Hàn Thiến đẩy đẩy mắt kính quanh thân hơi thở lạnh băng vô cùng. Về trước phòng ngủ, Long Vũ buông ra hoa quốc thiếu nữ, đối Hạ Vũ Phỉ mấy người nói hạ, xem cũng không xem người chung quanh, cũng không để ý tới trên mặt đất kia ba cái ôm bụng thiếu nữ, liền phải rời đi. Hạ Vũ Phỉ nhíu hạ mày, một tay lôi kéo lâm nặc nhi thủ đoạn, theo sau cùng Hàn Thiến, Long Vũ sóng vai rời đi. Phòng ngủ chung, Hạ Vũ Phỉ ngồi ở trên mép giường, nhìn bình tĩnh uống trà Long Vũ, lại nhìn mặt vô biểu tình Hàn Thiến. Nàng ra đầu có chút tê dại, trong lòng lại có chút không thể nói tới vui mừng toát ra tới. Hạ Vũ Phỉ 10 tuổi thời điểm mụ mụ liền qua đời, 12 tuổi thời điểm ba ba lại cưới một nữ nhân, 13 tuổi thời điểm nàng có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, 14 tuổi thời điểm lại nhiều một cái muội muội. Mà Hạ Vũ Phỉ ở 16 tuổi thời điểm liền đi trước nước Pháp lưu học, nói là lưu học, lại cùng bị người nhà vứt bỏ có cái gì khác nhau. Hạ Vũ Phỉ thực kiên cường, nàng trừ bỏ bên người vĩnh viễn không cho nàng yên tâm lâm nạc nhi cũng không có lại giao cái gì bằng hữu hạ vũ phỉ vô pháp phủ nhận ở nhìn đến long vũ sông lên kia một khắc nàng trong lòng ức chế không được vui mừng cho nên hiện tại hạ vũ phỉ nhìn long vũ cùng hàn thiến cùng ngày xưa vô dị thần thái ra đầu tê dại chỉ có thể mở miệng nói nữ nhân kia là tương điền áo tăng kiếm đạo xã xã trưởng muội muội ngày hôm qua hai cái xã đoàn tỷ thí ta cùng nàng lại bởi vì một ít tư nhân đoán liền đánh lên long vũ buông chén trả gật gật đầu không có lại truy vấn mà là hỏi, TAE củn do xã, như thế nào gia nhập. Ngươi Hạ Vũ phỉ nhìn Long Vũ, nàng tưởng nói chuyện này nhi ngươi đừng tham dự, lại đối với Long Vũ ánh mắt lăng là lại đem lời nói cấp nuốt trở về bụng. Ta, ta TAE củn do giống như vẫn là không tồi. Long Vũ cười tủm tìm tiếp câu chuyện, theo sau đối Hạ Vũ phỉ cùng Lâm Nặc Nhi nói, các ngươi hai cái không đói bụng. Ăn trước chút bánh quy, uống điểm sữa bỏ đi. Lâm Nặc Nhi này tiểu nha đầu điển hình chính là ăn một lần hóa Cho nên ký túc xá trong ngăn tủ trong ngăn kéo chỉ cần có thể phóng đồ vật, lôi kéo khai bên trong đúng giờ các loại đồ ăn vặt điểm tâm linh tinh. Lâm Nặc Nhi lấy ra chính mình ăn ngon bãi ở trên bàn, nàng một người ăn đến mỹ tư tư, Hạ Vũ Phỉ hiện tại nơi nào ăn hạ đồ vật, tương điền áo tăng kia một chương dính đầy đồ ăn nước nhi mặt còn ở nàng trước mắt vứt đi không được đâu. Tương so với lúc này, lòng Vũ bốn người bình tĩnh, nhà ăn ngoại tương điền áo tăng ba cái nữ đã có thể không bình tĩnh, nhà ăn vây cung sinh nhóm cũng không bình tĩnh một truyền mười mười truyền trăm kiếm đạo xã không bình tĩnh, ngày thường cùng kiếm đạo xã có chút ân đoán xã đoàn nhóm cũng không bình tĩnh. bất quá nhất không bình tĩnh muốn thuộc khảo cổ nhất ban chỉ đạo viên liêu vân lan, liêu vân lan một bên uống cà phê, mặt ngoài ôn hòa mang cười nhìn cái kia lại nhảy nữ nhân. tiểu liêu à, nay học sinh ở nhà an ngoại đánh nhau nhưng cần thiết đến nghiêm chỗ, bị đánh ba nữ sinh còn ở phòng y y tế nằm, mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, lần này đều không thể dễ dàng bất quá. liêu vân lan cười nói ta sẽ xử lý. Bị này cười ngây người nhi nữ nhân kỳ tích dừng lại nhải gật gật đầu. Tuy rằng đã là đại học, nhưng là cũng không thể như thế làm lơ giáo kỷ. Này mới vừa khai giảng liền ra như thế việc sự, về sau trường học nhưng không hảo quản lý. Tiểu Liêu a, việc này liền giao cho ngươi. Buổi chiều xã đoàn tỷ thí cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Liêu Vân Lan mỉm cười tiễn đi vị này qua tuổi 40 giáo vụ xử nữ chủ nhiệm, sau đó ngồi ở ghế trên, cười cầm lấy di động, bắt thông Long Vũ dây số chỉ công đạo một câu nhất ban người nhìn đâu nói cách khác chính là buổi sáng chuyện này làm tốt lắm buổi chiều thi đầu dám thua liền tự gánh lấy hậu quả Long Vũ ở trong phòng ngủ nhìn cắt đứt di động khỏe mắt nhảy một chút ngay sau đó liền lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười nếu chủ nhiệm lớp đại nhân đều như thế nói không một ngón tay đều dùng không đến Long Vũ này xương mới vừa treo lên Liễu Vân Lan điện thoại Hạ Vũ Phỉ di động liền ngay sau đó vang lên Hạ Vũ Phỉ nhìn lướt qua mặt trên dãy số chân mày cau lại Đáy mắt là rõ ràng chán ghét. Lâm Nặc Nhi ngắm liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng hô câu, tên cặn bã này cho ngươi gọi điện thoại làm cái gì? Nhân tra. Lâm Nặc Nhi liền cảm thấy đó là tên cặn bã, làm người liền xem một cái đều cảm thấy ghê tởm Nhân tra. Long Vũ híp híp mắt, Hàn Thiến đẩy đẩy mắt kính. Hạ Vũ Phỉ cũng không tưởng ở Long Vũ cùng Hàn Thiến trước mặt giấu giếm cái gì, tiếp nổi lên điện thoại, có việc nói, không, có việc gì lan. Long Vũ con ngươi chợt lóe, cười cười, những lời này nàng thích. Hạ Vũ Phỉ, ngươi hôm nay buổi sáng khi dễ áo tang. Ngươi có biết hay không nàng ra thế? Ngươi như thế nào có thể như thế hồ nháo? Điện thoại đối phương truyền đến thanh âm rất lớn, tuổi trẻ nam tử, nghe tới cũng liền 20 tuổi tả hưu bộ dáng, ngựa khí thực hướng. Long Vũ cùng Hàn Thiến đồng thời nhớ tới ngày đó buổi tối uống say Hạ Vũ Phỉ ở trong điện thoại kêu đến một câu vị hôn phu. Chẳng lẽ này điện thoại đối diện chính là nàng lúc ấy nói vị hôn phu? Hai người đồng thời đem ánh mắt phóng tới lâm nặc nhi trên người Đáng tiếc vị cô nương này chính nắm nắm tay hung hăng trừng mắt di động, cái loại này hận không thể trực tiếp đem người rút ra một cây gậy đánh chết ánh mắt. Ta khi dễ nàng lại như thế nào? Đến nỗi nàng ra thế, nàng mẹ là Nhật Bản tam một hồi hội trưởng nữ nhi, kia lại bà, như thế nào? Hồ nháo. Ta hồ nháo là ngươi đánh rắm. Thay nghiệp, ngươi quản hảo chính ngươi đi, hôn ước hủy bỏ chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Vũ Phỉ lạnh lùng trả lời xong, trực tiếp treo lên điện thoại, bực bội đem chi ném tới trên bàn. Hạ Vũ Phỉ không có chờ Long Vũ các nàng vứt tới ánh mắt, liền cười khổ đối hai người giải thích: "Ta từ nước Pháp tốt nghiệp sau, mới biết được có như thế cái hồ nước, về nước nhập học, nói là cùng vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình. Thành Nghiệp, Phú An tập đoàn công tử." Hàn thiến bình tĩnh ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói: "Phong Lưu thành cánh, cả ngày trà trộn, thích đánh cuộc như mạng, đã từng đi theo một cái thiên thủ học tập quá đổ thuật. Vũ Phỉ, hắn không thích hợp ngươi." Hàn thiến nói còn đều hướng hảo giảng, mà Thành Nghiệp tính tình Tính tình cơ hồ cùng bị Long Vũ tấu đến chết khiếp Ngô Nam có liều mạng, bất quá hắn so Ngô Nam thông minh, so Ngô Nam xoái khí, so Ngô Nam tâm tàn nhẫn. Nhân cha, khi ta Hạ Vũ Phỉ nam nhân, hắn còn chưa đủ tư cách. Hạ Vũ Phỉ cười lạnh một tiếng, nhìn Long Vũ cùng Hàn Thiến thời điểm ánh mắt tiệm ấm, hôn ước sẽ giải trừ, ta Hạ Vũ Phỉ còn không phải hạ gia có thể lợi dụng. Lâm Nặc Nhi nghe thế câu nói, hơi hơi đỏ hốc mắt, Hạ Vũ Phỉ mụ mụ cùng nàng mụ mụ là bạn tốt. Mà nàng từ nhỏ bị trong nhà trục xuất lúc sau, liền đến vũ phỉ trong nhà. Mấy năm nay, không có người so nàng càng có thể hiểu biết hạ vũ phỉ khổ. Hạ ra, đã không phải hạ vũ phỉ ra, mà là một cái hợp hợp mỹ mỹ tứ khẩu nhà. Yêu cầu địa phương, cứ việc nói. Long vũ vô vô hạ vũ phỉ bà vai, theo sau xả một chút nàng mặt, không nghĩ cười cũng đừng cười, xấu đã chết. Long vũ nói xong, không để ý tới hạ vũ phỉ xấu hổ buồn bực biểu tình, trực tiếp đứng dậy xoa xoa lâm nặc nhi đầu. Lại khóc liền thật sự cùng thỏ con giống nhau. Đi đi, nên đi học. Bốn người mới vừa đi tiến phòng học, đã bị trong ban đồng học cấp vây quanh. Thể dụ ủy viên đầy mặt xúc động phẫn nộ, cư nhiên dám khi dễ chúng ta ban người. Buổi chiều chúng ta cùng đi. Mẹ nó, đương ta nhất ban dễ khi dễ. Việc này hẳn là giao cho chúng ta nam nhân, còn có đám kia hoa nhân, chiếm trước một cái xã đoàn, buổi chiều không dâm chết bọn họ. Lớp trưởng, ta đánh nhau không được, buổi chiều nhất định đến giúp ta nhiều đá mấy đá. Một đám, mặc kệ là muốn xuất lực, vẫn là muốn theo cùng nhau ra tăng khí thế, nói ngắn lại hiện tại nhất ban người đều hung hăng cầm nắm tay. Long Vũ cười cười, đình chỉ bên thai bảy nôn táng ngữ, buổi chiều muốn đi liền đi thôi, bất quá đừng tham dự đi vào. Những người khác nghe được Long Vũ như thế nói, còn có chút không cam lòng, lại đều gật gật đầu tặng ra. Long Vũ thực lực sớm tại quân huấn thời điểm bọn họ liền hiểu biết giành mạch. Sáng sớm thượng khóa sau khi kết thúc, Long Vũ nhận được tề duệ điện thoại. Tề Duệ nói đã đem hổ đầu hải chứng cứ bắt được cơ bản đầy đủ hết, Vương Vũ thần án tử cũng sắp chấm dứt. Nói xong lúc sau, Tề Duệ cười hỏi, hổ đầu hải chứng cứ đủ để cho hắn trực tiếp bắn chết, ngươi muốn cho hắn như thế nào phán? Long Vũ kéo kéo khỏe miệng, trực tiếp bắn chết đi. Nàng càng muốn nói trực tiếp phái người chọn hắn tay chân gân, ném chấn nam ngục giam, trước cha tấn cái 3-4-5. nam ngục giam, so với cường giả xuất hiện lớp lớp tây nam ngục giam, trấn nam ngục giam có thể nói là biến thái tụ tập địa phương. Chuyên môn giam giữ tâm lý vận vẹo biến thái tử hình phạm. Nhưng là Long Vũ lại không cách nào quên hoa quý nữ hải ở nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc, khóc lóc đối nàng nói: Tha, tha hắn, tiểu vũ, hắn tội, ta còn tình yêu là mù quáng. Một nữ nhân yêu một người nam nhân, có thể vì này trả giá nhiều ít. Long Vũ không biết, nhưng là nàng thấy được như vậy một cái ngốc nữ hải, nữ hải kia tên một chữ độc nhất, một giấc mộng, chân ngậu. Long Vũ treo lên di động sau. Nhìn đỉnh đầu mặt trời lên cao, nàng nhớ tới cái kia hoa giống nhau nữ hải, trần ngộng, ngươi có phải hay không ở một cái khác thế giới, sinh hoạt hạnh phúc đâu. Long Vũ Hàn Thiến nhẹ nhàng đẩy hạ Long Vũ. Long Vũ thu hồi cảm xúc, hít sâu một hơi, treo lên cười, theo Hàng Thiến ánh mắt, thấy được chính chiều các nàng đi tới vài người. Cầm đầu nam tử một thân hưu nhàn phục, có một trương tuấn xoáy mặt, thân cao cũng không cao, một em mở 75 tả hưu, đáy mắt ngẫu nhiên lệ ra vài phần khói mù. Cái này nam tử. Long Vũ ngày hôm qua thấy được hắn ảnh trụ, đúng là kiếm đạo xã xã trưởng tương điển sĩ nhân. Lúc này đang ở khu dạy học ngoại, mới vừa tan học học sinh rất nhiều, mà kiếm đạo xã xã trưởng muội muội buổi sáng bị người thu thập một đốn sớm đã truyền khai. Lúc này nhưng thật ra không ít người đều dừng bước chân, nhìn một màn này. Long Vũ khỏe miệng trọn trọn, có chút lười nhác, có chút nguy hiểm. Hàn Thiến nhếch miệng, mặt vô biểu tình, quanh thân lại có khí lạnh phiêu. Hạ Vũ phỉ cùng Lâm Nặc Nhi đứng ở hai người bên người. Nhưng thật ra không có cái gì biểu tình, Lâm Nạc Nhi thậm chí còn lười nhác đánh áp, sáng sớm thượng khóa thượng xong, nàng đã mau chết đói. Buổi chiều khiêu chiến, tương điển xích nhân đi đến Long Vũ trước mặt, ẩn ẩn có chút khinh thường, tae cùng do. Ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút hoa hạ công phu. Long Vũ nhướng mày cười, vị này hoa nhân huynh đệ, ngươi cảm thấy, ngươi xứng hoa hạ công phu sao? Hoa hạ công phu đối phó ngươi, một ngón tay đều dùng không đến. Hoa hạ công phu. Long Vũ hiện tại tiếp xúc đến vẫn là gia lông, hoa hạ cổ võ cao thủ, lãnh đời cao nhân nhiều đi, một cái hoa nhân còn không có tư cách khiêu chiến hoa hạ công phu. Tương Điển Sích nhân sắc mặt nhất thời khó coi lên, hắn giận trừng mắt Long Vũ, còn không đợi hắn nói cái gì, Long Vũ hai ngón tay đã bông dương chế trụ hắn giết hầu, mau đến tương Điển Sích nhân căn bản không có tới kịp phản ứng. Long Vũ nhẹ nhàng một xử lực, nhìn tương Điển Sích nhân cũng không biết là nghẹn hồng vẫn là khí hương mặt, khỏe miệng mang theo tươi cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh băng, ta nói Buổi chiều muốn cho các ngươi thua quần lót cũng không dư thừa. Tấu trương chưa xong, Thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng hai trang trước mặt là đệ một trang một, tương điển xích nhân là ngấp bức. Tương điển xích nhân đồng tử lập lòe kinh sợ, hảo cường, làm hoa Quốc Tân Âm Lưu Tông chủ truyền nhân, hán kiếm đạo ở đạo tràng trung cũng số một số hai, hoa Quốc các hạng kiếm đạo đại tái cũng lấy quá không ít giải thưởng. Tương điển xích nhân thực lực không cường sao? Những lời này ở kiếm đạo xã khẳng định là cái chế cười. Kiếm đạo xã ở xã Đoàn Trung cản dỡ đúng là bởi vì tương điển xích nhân thực lực cơ hồ đánh biến sở hưu võ kỹ xã đoàn. Chỉ là tương điển xích nhân hôm nay lại dễ dàng đã bị Long Vũ bóp chặt tiết hầu, giơ tay gian liền có thể chí hắn vào chỗ chết, có thể nào không lệnh người kinh sợ. Long Vũ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đối Hàn Thiến mấy người nói, đi ăn cơm đi. Nhìn Long Vũ bốn người rời đi, cảm giác được chung quanh bọn học sinh cười nhạo biểu tình, tương điển xích nhân đấy mắt lập lòe âm lãnh quang mang, nắm tay gắt gao nắm lên. Buổi chiều 4 điểm, xã đoàn hoạt động thời gian. Khảo cổ hệ nhất ban sau 2 tiết là không khóa, cho nên 39 người ở bọn họ lớp trưởng dẫn dắt hạng, hướng tới kiếm đạo xã mà đi. Vì cái gì đi kiếm đạo xã? Đi đá tiệm ăn còn có thể chạy chính mình địa bàn. Còn có mấy cái hệ sau hai tiết có khóa, nhưng kiếm đạo xã cùng TAE cùng do xã xã viên nhóm xin nghỉ xin nghỉ, trốn học trốn học, cũng có không ít người đều văn phong hướng tới kiếm đạo xã mà đi. Kiếm đạo xã luôn luôn cằn rỡ ở trường học vốn là đắc tội không ít người cũng không phải không có bị hoa hạ trên đường người giao hấn quá nhưng giao hấn về giao hấn nhân gia có thực lực có bối cảnh ở trong trường học như cũ ai có thể lấy bọn họ như thế nào n hướng chi hoa quốc người nếu là ở hoa hạ đại học xảy ra chuyện không chừng phải bị như thế nào báo đạo như thế nào bị hoa quốc chính phủ lấy trụ nhược điểm cho nên đông đại tá trưởng đối với kiếm đạo xã cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt nay đó long vũ nghĩ tới lại không có để ở trong lòng Minh mông hoa hạ, to như vậy đông đại, còn có thể có đến mấy cái hoa nhân như thế càn dỡ. Kiếm đạo xã, xã trưởng, cái này Long Vũ thân phận không bình thường, chúng ta vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Một người tuổi trẻ nam tử ăn mặc kiếm đạo ngồi quỳ trên mặt đất, đối đối diện đồng dạng ngồi quỳ tương điển sĩ nhân nói. Tương điển xích nhân xoa kiếm, đáy mắt nổi lên một tia lanh quang. Mấy năm nay tìm phiền toái không phải không có hoa hạ những cái đó cái gọi là phú nhị đại thân phận, thân phận càng cao càng không dám đối chúng ta như thế nào. Tương điển sích nhân thúc thúc quý vì hoa quốc chú hoa đại sứ, hắn sẽ sợ ai. Hắn sau lưng có đại hoa đế quốc chống lưng, hắn sợ ai. Tương Điền áo tăng ngồi ở tương điển sích nhân bên người, nhất biến biến vô về kiếm, buổi sáng chịu đục từng mản còn ở trong óc vứt đi không được, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng. Hạ vũ phỉ, Long vũ. Tới, canh giữ ở cửa một cái xa viên quay đầu lại đối tương điển sích nhân đám người nói. Kỳ thật bên ngoài đã vây đầy người, hoa hạ từ xưa cũng không thiếu xem náo nhiệt người. Mà đường tương điển xích nhân đám người quay đầu lại, xuyên thấu qua rộng mở môn nhìn đến tất cả mọi người tránh ra một cái lộ, thông thả ung dung từ giữa đi ra, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười long vũ khi, tương điển xích nhân đồng tử hung hăng co rút lại, cái này thiếu nữ, có lẽ sẽ so ngày xưa gặp phải những cái đó phú nhị đại quyền nhị đại muôn khó có thể đối phó nhiều. long vũ lập tức đi vào kiếm đạo xã, vân đạm phong khinh hơi hơi mỉm cười, xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt, như vậy, bắt đầu đi. Ngươi quá tự đại. Tương Điền Áo Tang phẫn nộ đứng lên, nắm kiếm tay đã gần xanh nổi lên, "Ta và ngươi đánh." "Thua, dập đầu nhận sai." Hoa quốc người chưa bao giờ có dưới gối hoàng kim loại này cách nói, bọn họ ngày xưa dáng ngồi liền trình ngồi quỳ trạng, mà bọn họ cũng hiểu biết hoa hạ người quỳ liếm quỳ xuống đất lệ cha mẹ, còn lại quỳ xuống dập đầu sẽ bị coi là vô cùng nục nhã. Tương Điền Áo Tang muốn đem nàng buổi sáng ở đại chúng dưới đã chịu vũ nhục, toàn bộ làm lòng Vũ Hoàn lại trở về. "Ngươi cái này đậu dám mặt, dám để cho Vũ Vũ quỳ xuống?" Lâm Nhạc Nhi sinh khí, tức giận hậu quả là đem ngày thường trong túi bảo bối kẹo sữa trực tiếp tạt người trên mặt. Đáng giận, nàng kẹo sữa đều từ bỏ, cái này chết đậu giá mặt, làm vũ vũ quỳ xuống, dám để cho vũ vũ quỳ xuống. Con thỏ nóng này còn cắn người, hùng chi là Lâm Nhạc Nhi, xoa eo nhỏ Lâm Nhạc Nhi lúc này rất có một loại không người khắc địch khí trang ở. Tuy rằng này khí chàng ở Long Vũ, Hạ Vũ phỉ cùng Hàn Thiến trong mắt đáng yêu làm các nàng tưởng chọc chọc nha đầu này phình phình quay hàm. Ngươi tương điền áo tang một cái không chú ý lại bị tạp vừa vặn khí giận dưới trực tiếp huy kiếm liền chiều lâm nặc nhi chém tới Long vũ chậm rãi tiến lên một bước không có cố tình phóng nhanh tốc độ liền trực tiếp nâng lên một chân đá thượng tương điền áo tang tay cầm kiếm cổ tay theo sau mũi chân một chọn dễ như trở bàn tay đem trường kiếm đánh bay giơ tay liền cầm chuôi kiếm Long vũ mơ hồ nhìn thoáng qua thanh kiếm này mỉm cười gật gật đầu hảo kiếm tương điền áo tang hoạt động xuống tay cổ tay vừa định tiến lên đoạt lại kiếm lại chỉ nghe bên thai phịch một tiếng. Nàng cả người liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Long Vũ dùng sức một ném trực tiếp đem kiếm cắm trên mặt đất, kiếm xuống đất mặt thanh âm làm kiếm đạo xa cùng trùng quanh đều lâm vào yên tĩnh giữa. Long Vũ đứng, mặc dù nàng cho người ta một loại lười nhác nguy hiểm cảm giác, nàng eo lại là định đến thẳng tắp chưa bao giờ bốn lượt quá, nhìn dưới mặt đất thượng lập kia thanh kiếm, Long Vũ thu hồi tươi cười, mắt đen một mảnh lạnh băng, Tương Điển xích Nhân, không cần lãng phí ta thời gian. Tương Điển xích Nhân chậm rãi đứng lên, đi đến Long Vũ trước mặt hai mét chỗ quẹ miệng khơi mào một mặt cười, ấn các ngươi hoa hạ cách nói, tỉ thí dù sao cũng phải có chút điểm có tiền, ngươi nói đúng không?" Long Vũ nghiền ngâm cười, "Ngươi muốn cái gì điểm có tiền?" Tương Điển Sích Nhân quan sát đến Long Vũ biểu tình, lạnh giọng nói, "Nếu ngươi thua, liền quy xuống hô to ba tiếng, Đại Hoa Đế Quốc, Thiên Thu Vạn Đại." "Vị này và quốc huynh đệ." Long Vũ bình tĩnh nhàn nhạt nhìn Tương Điển Sích Nhân, sẽ không dùng hoa hạ thành ngữ, cũng đừng thể hiện. "Thiên Thu Vạn Đại, ngươi còn nhất thống giang hồ, một chậu hồ nhau đâu?" Tương Điền Sích Nhân có chút khó hiểu, chỉ là nhìn Long Vũ đám người rõ ràng chầm biếm, hừ lạnh một tiếng. Long Vũ mặt mang mỉm cười nhìn Tương Điền Sích Nhân, nói: đến, ngươi thua, liền đợi chút đến nhà ăn cửa hô to ba tiếng, ta Tương Điền Sích Nhân là ngỡ bước như thế nào? Không bốn chín đơn phương trả đạm. Tương Điền Sích Nhân lạnh lùng nhìn Long Vũ, so, so cái gì? Kiếm đạo. Long Vũ còn chưa mở miệng, TAE cũng do xã một cái nam sinh đã nổi giận lên. Tương Điển Sích Nhân ngươi mẹ nói cái gì ý tứ? So kiếm đạo? Có loại so với ta hoa hạ võ thuật A. Tương Điển Sích Nhân cầm một phen kiếm đặt ở Long Vũ trước mặt, không thèm để ý nói chuyện nam sinh, mắt mang khiêu khích nhìn Long Vũ, ngươi không dám. Long Vũ tiếp nhận Tương Điển Sích Nhân để nàng kiếm, khỏe miệng cong lên, ta lấy kiếm, chỉ biết giết người. Ngắn gọn bảy chữ, thanh âm không lớn, gần giới hạn trong bên người nàng mấy người cùng đối diện Tương Điển Sích Nhân có thể nghe được. Tương Điển Sích Nhân đấy mắt nguyên bản còn có vẻ mặt ngưng trọng, ở Long Vũ những lời này lạc hậu đồng thời bính đi, châm chọc nói, giết người. Ta đảo muốn nhìn tại đây hoa hạ, tại đây đông đại, người dám giết người. Long Vũ xem ngu ngốc liếc mắt một cái nhìn lướt qua Tương Điển Sích Nhân, đây là pháp trị xã hội, ok. Tương Điển Sích Nhân không cần cùng Long Vũ cái này nói chuyện không thể hiểu được người lại đối thoại, chẳng lẽ là hắn đối tiếng chung lý giải vẫn là có lầm, vì Mao Tổng cảm thấy cùng nàng hoàn toàn không thể câu thông. Tương Điển Sích Nhân nắm chặt khẩn trường kiếm, thử nói, bắt đầu đi. Long Vũ dơ tay vãn cái kiếm hoa, nhàn nhạt mở miệng, kiếm, trăm binh chi quân. Lúc trước từ thời đường truyền vào Hoa Quốc đôi tay đao pháp, mới hình thành tạo thành hiện giờ Hoa Quốc kiếm đạo. Ngươi cho rằng hoa hạ người đã đem lão tổ tông đồ vật hoàn toàn vứt bỏ sao. Ngươi sẽ kiếm. Tương Điển Sích Nhân nhưng thật ra thoáng kinh ngạc một chút, chỉ là đối với Long Vũ nói hắn lại không cách nào nhận đồng. Kiếm đạo, đó là kiếm đạo. Từ hoa hạ đường chiều truyền vào hoa quốc. Hoa hạ lao tổ tông đồ vật. Xin lỗi, hắn tương điền sích nhân chỉ biết kiếm đạo đó là hắn lao tổ tông truyền xuống tới. Hoa quốc đến nay đao kiếm đều còn chưa phân chia đi. Dù cho đao kiếm bổn nhất thể, nhưng đao có đao pháp, kiếm có kiếm chiều. Cứ việc chân chính tu tập người đã rất ít. Nhưng hoa hạ đến nay như cũ có truyền thừa đến nay đào khách gia tộc cùng kiếm thuật gia tộc. Ta sẽ kiếm, lại sẽ không so với người kiếm. Long vũ nhàn nhạt mịa mai cười. Lười đến cùng Tương Điển xích Nhân biện giải trong đó đạo đạo, đối Tương Điển xích Nhân nói, bắt đầu đi. Tương Điển xích Nhân thật sâu nhìn thoáng qua Long Vũ, ôm kiếm cùng Long Vũ đi đến trung ương vị trí, hai người đối lập mà chiến. Tương Điển xích Nhân nhìn Long Vũ trầm giọng nói, Tương Điển xích Nhân, thỉnh nhiều chỉ giáo. Long Vũ mang theo lễ phép mỉm cười, Long Vũ. Bắt đầu. Kiếm đạo xã người vốn định tiêu bắt đầu trước làm Tương Điển xích Nhân cấp Long Vũ một cái ra vai phủ đầu. Lại không nghĩ Long Vũ phản ứng tốc độ so với tương điển xích nhân nhanh gấp đôi không ngừng. Một tiếng bắt đầu rơi xuống, Long Vũ cả người đã huyền thân nhảy lấy đà, huyền khởi một chân bay thẳng đến tương điển xích nhân nhị sau đá vào. Tương điển xích nhân đột nhiên lui về phía sau, đầu hướng sườn biên trốn tránh, nhưng mà Long Vũ chân lại vào lúc này đột nhiên thay đổi phương hướng cùng lực đạo, trực tiếp một chân mảnh đá vào tương điển xích nhân trái tim chỗ. T. Tương điển xích nhân đau đến trước mắt tối sầm, ngay sau đó giống như có cái gì đổ vật dán lại hắn mắt đau đớn cảm giác cùng trận tới hắc ám làm tương điển xích nhân cả người lâm vào bị động trạng thái long vũ lại trước nay đều là sấn người bệnh muốn mạng người người nàng cũng không thích cấp đối thủ xoay người cơ hội cho nên chỉ là trong trước mắt đã lại lần nữa bay lên một chân dậm ở tương điển xích nhân tay phải trên cổ tay đoạt kiếm ném kiếm một chưởng bổ vào tương điển xích nhân cái bó, một tay nắm lấy tương điển xích nhân hai cái thủ đoạn đột nhiên hướng hắn sau lưng uốn éo đầu gối đột nhiên trên đỉnh tương điển xích nhân chân bộ một cái dùng sức Làm tương điển xích nhân cả. Người quy xuống. Chiến đấu, ngay từ đầu, liền đã kết thúc. Ngắn ngủn 15 giây, liền tại đây ngắn ngủn 15 giây thời gian, tương điển xích nhân bị Long Vũ áp chế đến không hề có đánh trả đường sống. Đây là tỷ thí. So cái ma thí, này quả thực chính là đơn phương trả đạp. Cùng Long Vũ tỷ thí, nếu từ lúc bắt đầu đã bị nàng chiếm cư tiên cơ, như vậy muốn ở tay nàng thượng xoay người cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ta. Dựa. Trong đám người không biết là ai phát ra câu này từ yết hầu trong mắt nhảy ra chữ, cực nóng, sung bái. Thần! Đây là ai? Long Vũ A, ta khảo cổ hệ giống nhau lớp trưởng. Này, nay còn không phải là lúc ấy ở cửa trường một chân đá phi ngô mập mạp xoáy khí thiếu nữ sao? Thần! Quả thực liên thần! Vừa rồi động tác ngươi thấy rõ ràng không có. Dựa, ta hoa hạ thật mẹ nó còn có võ công đúng hay không? Vậy xem bọn học sinh kích động, không ngừng! Chính là có chút lao sư cũng đều kích động, mấy năm nay ta chính mình hóa hạ xã đoàn bị kiếm đạo xã đẻ ở trên đầu, các lao sư không thể này hậu bị mỏng, nhưng rốt cuộc không phải hai cái quốc gia không phải. Hùng chi năm đó kháng chiến, không ít giáo viên già hoặc là bậc cha chú đều là tự mình trải qua quá. Long Vũ đuông ra tương điển xích nhân, đứng lên, nhìn quỳ trên mặt đất tương điển xích nhân, thấp giọng nói, tương điển xích nhân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tương điển xích nhân cả người đều ở phát run, hán thua, thảm bại. Thậm chí không biết chính mình vì cái gì thua, thua ở nơi nào, chiến đấu ngay từ đầu hắn đã bị áp chế vô pháp đánh trả. Không phải hắn ngược, mà là đối phương, quá cường. Tương điển xích nhân sẽ như vậy từ bỏ. Chê cười, một mình đấu bất quá, hắn sau lưng còn có tam một hồi, hoa quốc xếp hạng đệ tam hắc đạo tổ chức, chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như thế kết thúc. Ai đều không có nhìn đến, lúc này, Long Vũ ngó nút thượng tử ngọc đuôi giới phím một chút ánh sáng tím. Buổi chiều 6 giờ, nhà ăn cửa thấy. Long Vũ cười nói xong này một câu, quay đầu lại đối còn có chút nớ ngẩn Lâm nặc Nhi cùng Hạ Vũ Phỉ nói: Đi thôi. Hạ Vũ Phỉ lắc đầu cười cười, nàng đi ngang qua Tương Điền Áo Tăng thời điểm, khỏe miệng mang theo một tia cười khẽ. Tương Điền Áo Tăng, thành nghiệp cái tia cha nam ta thật đúng là trướng mắt, nếu ngươi có thể thuyết phục hắn hủy bỏ hôn ước liền quá tốt. Tương Điền Áo Tăng nguyên bản tái nhợt mặt giờ khắc này lại tức đỏ bừng, thật sâu hô hấp mấy hơi thở. Hạ Vũ Phỉ ý tứ là nàng Tương Điền Áo Tăng nhặt nàng không cần đồ vật sao? Chỉ là. Tương điền áo ta nghĩ ra khẩu phản bác thời điểm, trước mắt đã chỉ còn lại có bốn đạo tiêu sái rời đi thiếu nữ bóng dáng. Buổi chiều muốn ăn cái gì? Buồn tiểu thư thỉnh. Hạ vũ phỉ cười tủm tỉm nhìn lòng vũ ba người, tuy rằng thù không phải chính mình báo, tuy rằng nàng lòng tự trọng cảm giác có bị nụ, nhưng trong lòng so với càng nhiều còn có cao hứng. trừ bỏ lâm nặc nhi cái này buồn nha đầu, nàng hiện tại chân chính lại nhiều hai cái tỉ muội hai cái bằng hưu, đúng hay không? Ta như thế lao lực như thắng. Ngươi cư nhiên mới chỉ nghĩ thỉnh ăn cơm. Keo kiệt keo kiệt, ít nhất cũng đưa ta chiếc siêu xe khai khai sao? Long Vũ Trạng làm ai đoán nhìn Hạ Vũ Phỉ sư tử đại há mồm. Hạ Vũ Phỉ khỏe miệng run rẩy một chút, xe đạp biết không? Gia nhất thức. Hàng thiến nhẹ nhàng mỉm cười, cứ việc chỉ là một cái nho nhỏ độ cung, cả người lại đã có vẻ nhu hòa vô cùng. Thế nào cũng đến dân quốc thời kỳ. Lâm Nặc Nhi cũng đi theo gật đầu, dân quốc thời kỳ xe đạp, có phải hay không cũng có thể lấy lòng thật tốt nhiều tiền. Đến, các người ba đây là hợp nhau tới khi dễ bổn tiểu thư đâu. Hạ vũ phỉ đem giày cao gót dấm đến là rung động, lược hiện yêu dị đấy mắt lại tràn đầy ý cười. Cười nháo, bốn người ai cũng không để ý đến chung quanh người không ngừng đánh giá ánh mắt. Lúc này, một cái lâm viên lão nhân cười tu bổ chặt cây, cười nhẹ một câu, tuổi trẻ, chính là làm ở mỹ, bốn bài tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng hai trang trước mặt là đệ một trang một. Không năm không lăn ra Đông Hải. Buổi chiều 5 giờ dưới thời điểm, nhà ăn ngoại liền vây đầy người, một đám ngồi chờ tương điển xích nhân xuất hiện. Y. Long Vũ không có lại đi nhà ăn, bởi vì ở trên đường nhận được chuột điện thoại. Bạch Hiên Hảo mang theo tức giận thanh âm nói đã tiếp nhận quán ba cùng câu lạc bộ đêm bị cuồng đao sẽ dẫn người cấp tạp, chuẩn bị đi tiếp nhận bãi cũng bị quần đao sẽ buổi chiều lôi đình chi lực cấp đoạn. Long Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, treo lên di động sau đối hạ Vũ phỉ cùng lâm nặc nhi công đạo một chút tương điển xích nhân sự tình Theo sau cùng Hàn Thiến trực tiếp lái xe chiều lòng bang tổng bộ mà đi. Trên đường, Hàn Thiến nhìn lái xe Long Vũ, nói: "Cuồng đao sẽ như thế làm, hẳn là phải cho chúng ta một cái cảnh cáo." Long Vũ nhấp nhấp miệng, cười nhạo ra tiếng, "Cảnh cáo?" Hàn Thiến đẩy đẩy mắt kính, không hề tiếp tục cuồng đao sẽ đề tài, mà là hỏi: "Ngươi có phải hay không ở tương điển xích nhân trên người phát hiện cái gì?" Vừa lúc phía trước ngã tư đường đèn đỏ sáng lên, Long Vũ đỉnh ổn xe, cười như không cười nhìn Hàn Thiến, "Ngươi như thế nào biết?" Nếu không phải phát hiện cái gì, ngươi sẽ không như thế cao điệu đả kích tương điển sích nhân. Hàng Tiến là nhìn không thấu Long Vũ, nhưng không đại biểu nàng không có ở hiểu biết Long Vũ, có lẽ có người sẽ cho rằng Long Vũ ở kiếm đạo xa chuyện này thượng tưởng không đủ cẩn thận, làm việc quá cao điệu. Hàng Tiến lại sẽ không như thế tưởng, Long Vũ nếu như thế làm, liền nhất định có nàng như thế làm đạo lý. Long Vũ cười cười, một lần nữa khởi động, xe, nói, hẳn là cùng ngươi nguyên bản đến đông đại nhiệm vụ có quan hệ. Tương Điền Sích Nhân cùng Tương Điền Áo tăng đến Đông cực kỳ có mục đích, bất quá bọn họ hai cái ở chỗ sáng, tam một hồi có hai tên nỉ giả cũng giấu ở Đông Đại Y. Long Vũ nói xong dừng một chút, lại tiếp tục vui vừa nói, Đông Hải Đại học nhưng thật ra cao thủ tụ tập, đặc công cũng mau bay đẩy trời đi. Cũng không kém bao nhiêu. Hàn thiến đáy mắt một tia lệ quang hiện lên, Đông Đại, năm nay vốn là không yên ổn. Long Vũ chọn môi cười, không có lại hỏi nhiều. Người tưởng dẫn ra Tương Điển Sích Nhân sau lưng hai tên nỉ giả. Hàn Thiến có chút lý giải Long Vũ hành vi, chẳng qua có thể dẫn ra tới sao? Phảng phất nhìn ra Hàn Thiến nghi hoặc, Long Vũ cười nói, ngươi đừng quá xem trọng tương điển huynh muội hai người, rốt cuộc chỉ là ta một hồi hội trưởng cháu ngoại bị sủng hư thiếu gia tiểu thư thôi. Bị sủng hư thiếu gia tiểu thư, bị ủy khuất, đặc biệt là bị như thế vũ nhủ, bọn họ hai cái sẽ không hy vọng làm hai tên nỉ dạ ra tay. Nếu có thể dẫn ra kia hai tên nỉ dạ đương nhiên hảo, dẫn không ra nói, Long Vũ hơi hơi meo lại mắt, vậy trực tiếp bước ra tới. Đông Hải Đại học có cái gì bí mật nàng không hiếu kỳ, nhưng hoa hạ địa bàn lại không chấp nhận được bọn họ đánh cái gì tâm tư. Long bang tổng bộ cao ốc, 21 tầng. Long vũ cùng hàng thiến đẩy cửa đi vào đi, long sách đứng ở bên cửa sổ, chua toa ở trên sofa, đông tử đứng ở một bên không hề răng, ba người đều trầm mặc. Lao đại! Ba người nhìn đến long vũ tiến vào, cùng theo lên hô câu. Long vũ gật gật đầu, ngồi ở trên sofa, đôi tay đặt lên bàn khép lại, nhướng mày nói. Cùng đao sẽ lần này dẫn người chọn sự chính là ai. Là thứ đầu nhi, đao thứ thủ hạ tứ đại kim cương trí nhất. Đông tử cấp Long vũ đổ ly trà, biểu tình tràn đầy hóa hắn giận. Lão đại, người hạ mệnh lệnh đi, Lão tử lập tức dẫn người giết hắn cái tam tiến tam xuất, mẹ nó, thật đương lão tử dễ khi dễ. Đinh linh. Đông tử nói vừa ra hạ, hắn di động liền vang lên. Đông tử bực bội tiếp khởi di động, có việc nói, không có việc gì lan. Đông tử ca, đao thứ phóng lời nói ra tới. Nói muốn chúng ta đem đêm qua chiếm trước điệu bàn phân một nửa đi ra ngoài, nếu không liền di động đối diện tiểu đệ cắn răng hung hăng nói, nếu không khiến cho chúng ta lăn ra Đông Hải, thao hắn cái tiên nhân bản bản. Chờ! Đông tử ấn đức tay cơ, trừng mắt một đôi mắt xem Long vũ, trên má một đạo vết xẻo giờ phút này phá lệ dữ thợn, lao đại ngươi nghe được, đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đi tiểu. Đao thứ, đúng là Đông Hải thị cuồng đao sẽ hội trưởng một cái cực kỳ tàn nhẫn nam nhân, thủ hạ có tứ đại kim cương. Thực lực mỗi người không tầm thường. Hiện tại đối phương đều cảnh cáo đến trên đầu tới, Đông Tử có thể không được sao? Huống chi còn mới vừa bị đối phương rảo địa bàn. Long Vũ bảy xuống tay, quay đầu lại nhìn về phía hoa ở trên sofa Bạch Thiên Hạo, hỏi, chuột, ngươi như thế nào xem? Bạch Thiên Hạo neo lại xinh đẹp mắt đào hoa, khỏe miệng mang theo một tia kỳ dị tươi cười, đặt lỉnh ngươi nói chúng ta trực tiếp tới cái chém đầu hành động như thế nào? Không được. Long sách từ bên cửa sổ đi tới, biểu tình mang theo nghiêm khắc chém đầu hành động sẽ trực tiếp dẫn tới Đông Hải đại loạn. Bạch Hiên Hạo chọn cao lông mày, khẽ nứt tinh xảo trắng non cảm, càng loạn càng tốt. Đối phương dám như thế quyết đoán hành động, bất quá là lệ Vân Thiên cái kia ngu ngốc chống lưng thôi. Đao thứ vừa chết, cùng đao sẽ tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể sấn hư mà vào. Muốn ta nói trực tiếp dẫn người sát đi vào, lão tử tể bất tử bọn họ. Đông Tử hư lạnh một tiếng, hắn nhất phiền này loan loan đạo đạo, quản hắn cái gì loạn không loạn, hắn chỉ biết thủ hạ huynh đệ bị chém, bay bị tạp Đối phương còn dẫm lên bọn họ đầu phóng lời nói uy hiếp. Hàn Thiến đẩy hạ mắt kính, tâm mắt ở chuột cùng đông tử hai người trên người nhìn một chút, bình tĩnh nói, chém đầu hành động, sẽ dẫn tới kết quả trực tiếp đại loạn, trực tiếp sát đi vào, dẫn tới kết quả lưỡng bại cầu thương. Long Vũ nhìn về phía Hàn Thiến, cười nói, tiếp tục. Hàn Thiến gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, sao không đem này hai cái hành động hợp hai là một. Chém đầu hành động cùng mạnh mẽ tập kích cùng nhau. Bạch Hiên hạo nhữ mày đầu. Dũ xuống mi mắt bắt đầu tự hỏi hợp hai là một khả năng tính. Không được. Long Sách lại lần nữa ném xuống hai chữ. Lần này hắn một phản ngày xưa trầm mặc ít lời, trầm giọng đối chuột mấy người nói. Đao thứ làm người giả hoạt tàn nhẫn, lại là nội kình người thạo nghề. Hắn bên người còn có một vị được xưng là quân sư Hoàng Trân Tiên, Vô luận là chém đầu hành động vẫn là mạnh mẽ tập kích đối chúng ta tới nói đều không phải một cái vạn toàn chi sách. Đến lúc đó tử thương sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Long Sách để ý mỗi một cái huynh đệ mạng. Người khác như thế nào đường lão đại hắn không biết, ít nhất từ bị Long Vũ cứu, hoàn toàn thay hình đổi dạng một lần nữa sinh hoạt lúc sau, trải qua quá vô số sinh tử Long Sách vô pháp nhìn bên người huynh đệ bởi vì hắn sai lầm chỉ huy mà mất đi sinh mệnh. A Sách, suy nghĩ của người đâu? Long Vũ biểu tình bất biến, như cũ mặt mang tươi cười. Long Sách ánh mắt trở nên sâu thảm, cuối cùng nhẹ nhàng xả hạ khoe miệng, ta muốn đi một chuyến cuồng đáo sẽ. A Sách, Long Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đao thứ sự tình ta tạm thời sẽ không giao cho ngươi. Long sách lạnh lùng biểu tình có chút buông lỏng, nhìn long vũ, động động môi lại phát không ra thanh âm. Long vũ không có lại xem long sách, mà là đối Hàn thiến ba người nói, Đông tử, ngươi mang ba người hai ngày này lao tới một chút. Chuột, nghiêm mật giám thị trụ đao thứ cùng với hắn thủ hạ tứ đại kim cương sở hữu điện thoại cùng hành động. Hàn thiến, điều nghiên địa hình liền giao cho ngươi, ta muốn một cái hành động sau an toàn rời đi tốt nhất đường bộ. Ba ngày sau. Ta muốn xem đến các ngươi kết quả. Không năm một nhị hóa còn kém không nhiều lắm. Đông tử, Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến từng người rời đi sau. Nạc đại văn phòng chỉ còn lại có Long Vũ cùng Long Sách hai người. y, A Sách, đau thứ sự tình ngươi liền không cần phải xem vào. Mấy ngày nay ta không hy vọng Long bang bên trong ra vấn đề. Long Vũ ngữ khí không đến thương lượng. Chuyện này hiển nhiên nàng hạ quyết tâm không cho Long Sách đúng tay. Long Sách đôi tay khép lại, hai cái ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Trên mặt như cũ bình tĩnh, lao đại. Ta biết chính mình nên như thế nào làm. Long Vũ thật sâu nhìn Long Sách, cuối cùng nói, ngươi hiện tại chỉ là Long Sách, đao thứ hiện tại cũng chỉ là đau thứ. Long Sách đồng tử hơi hơi co rút lại, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, đem để tài rời đi mở ra, mấy ngày nay ngươi tính toán lượng cuồng đau sẽ. Lượng. Long Vũ lắc đầu cười, không cần lượng, lệ vân thiên cũng nên thiếu kiên nhẫn. Cáo biệt Long Sách, Long Vũ đi ra Long Bang toàn Bộ, thật sâu hô hấp một ngụm độc thuộc về bờ biển thành thị không khí. Mới vừa mở cửa xe chuẩn bị lên xe, dư quang quét tới rồi một đạo hình bóng quen thuộc. Bất đồng với lần đầu tiên mang kính dâm khốc, lần thứ hai bạch áo thun quần jean đơn giản thoải mái thanh tân, lần thứ ba bởi vì nàng bị thương bá đạo tùy hứng. Lúc này đây thanh niên một thân tây trang dày da, khỏe môi mang theo ưu nhã tươi cười, dơ tay nhấc chân giàn toát ra một loại thành thục cùng thành công nam nhân ý nhị. Quý một phong đi ở trước, thường thường đối bên người trợ lý nói cái gì, trên mặt ưu nhã tươi cười như là mặt nạ, lại như là bản sắc. Long Vũ không cấm đóng lại, cửa xe, dựa vào thân xe, nhướng mày nhìn Quý Mộc Phong, cái này mỗi lần tiếp xúc đều có thể làm người có bất đồng cảm giác thanh niên. Quý Mộc Phong cảm giác được một cổ tâm mắt, ngẩng đầu vừa thấy, kia một đạo dựa vào màu đỏ xe thể thao thân ảnh liền ánh vào mi mắt, lại là vị kia không giống người thường thiếu nữ. Nàng không có tóc dài, không có giày cao gót, không có váy, không có hoa trang, lại mỗi lần đứng ở trong đám người đều lệnh người vô pháp bỏ qua. Y Nàng quanh thân luôn là quanh quần nhàn nhạt bí vị, ý cười trên khóe môi mang theo nhàn nhạt niềm ai, hơi hơi rũ mắt dàn có thể nhìn đến đấy mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Quý Mộc Phong nhìn Long Vũ, lộ ra một cái đại đại sạch sẽ tươi cười, quay đầu lại đối bên người hai người nói cái gì, theo sau đi nhanh chiều Long Vũ đi đến, "Ngươi hồi trường học không?" Long Vũ nhướng mày, "Đi nhờ xe muốn trả tiền xe." Quý Mộc Phong dương dương mắt đen, phiết hạ miệng, "Vậy ngươi nên trước tính tính cấp bổn thiếu gia phó nhiều ít tiền xe." Long Vũ cắt một tiếng Nhìn quý Mộc Phong không chút khách khí ngồi vào ghế phụ vị trí, giật nhẹ khỏe miệng, lên xe. long vũ nghiêng về một phía xe, một bên đối quý Mộc Phong nói, nhìn không ra tới, ngươi còn rất có lao bản phạm nhi à. Quý Mộc Phong mắt đen sáng ngời, càng thêm trong trẻo, đắc ý dương cảm, ta vừa mới xoáy đi. Ta liền biết ta khẳng định rất tuấn tú. long vũ ghé mắt nhìn đã đem áo khoác cùng cả vạt ném một bên, áo sơ mi nút thắt khai hai cái quý Mộc Phong, nhìn nhìn thiên, nếu không có nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này nói. Thật là cái xoáy ca. A vi vi, ta vốn dĩ chính là một cái đại xoáy ca được không? Quý Mộc Phong trừng mắt một đôi mắt, đem hắn mặt để sát vào cấp Long Vũ xem, ngươi xem ngươi xem, gương mặt này nơi nào không xoáy. Quý Mộc Phong thật là cái xoáy ca, đen nhánh mày kiếm hạ là một đôi trong trẻo mắt, cười rộ lên mi mắt cong cong giống như trăng non nhi, ánh mắt thanh triệt mà sạch sẽ, tươi cười ánh mặt trời mà sang sảng. Như thế gần khoảng cách cũng nhìn không tới lỗ chân lông, làn da tinh tế mà trắng nõn thật dài lông mi dưới ánh mặt trời chợt lóe chợt lóe quan trọng nhất chính là ở hắn bên người tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc giống như là ánh mặt trời nhị hóa còn kém không nhiều lắm long vũ trực tiếp đối với kia trường lớn mắt tròn trử phun tảo khỏe miệng lại là cao cao dơ lên nàng thích cùng quý một phong ở chung khi cái loại này nhẹ nhàng vui sướng cảm giác cứ việc thanh niên này mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho nàng một ít không tưởng được kinh hỉ nhưng loại này nhẹ nhàng cảm giác lại sẽ không thay đổi ta mới không phải nhị hóa. Quý Mộc Phong tức khắc cả người tăng bao, nơi nào còn thấy vừa mới yêu nhã cùng thành thủ. Long Vũ khỏe miệng chịu một chút, quyết định cơm miệng, cùng Quý Mộc Phong tranh chấp cái này có phải hay không không khỏi có chút quá. Ngu ngốc chút. Quý Mộc Phong cũng không phải là một cái có thể an tĩnh lại chủ, nghĩ đến buổi sáng bạn cùng phòng gọi điện thoại tới lời nói, sờ sờ cằm, đối Long Vũ hỏi, nghe nói người đem tương điền xích nhân cấp đấu. ân. Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xem hắn khó chịu trực tiếp đánh cho tàn phế thật tốt, tỉnh cả ngày lại nhảy dài dòng. Quý Mộc Phong con môi, theo bản năng xoa sương quai xanh thượng màu đen đồ án, con người hơi hơi thấm thúy. Long Vũ nghiền ngẫm tầm mắt ở hắn chỉ bụng hạ đồ án thượng dừng lại một khắc, theo sau nói, nếu không lưu trữ cho ngươi đánh cho tàn phế. Quý Mộc Phong lắc lắc đầu, nháy mắt cười, ta chính là khảo cổ hệ Tam Hảo học sinh. Tam Hảo. Long Vũ trên dưới quét Quý Mộc Phong, rõ ràng không tin. Quý Mộc Phong đối Long Vũ nhợt nhạt lộ ra một cái ngoan ngoãn vô tội tươi cười. Hắn vẫn luôn là các khoa giáo thụ trong mắt ngoan ngoãn Quý Mộc Phong đồng học. Long Vũ Frank Thinh linh xảy ra va chạm làm Long Vũ cùng Quý Mộc Phong đều đồng thời sửng sốt một chút, theo sau biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Tập kích Hai cái đồng dạng chưa trực tiếp ở hai người trong đầu xuất hiện, bị tập kích, xuyên thấu qua chuyển xe kính rõ ràng có thể nhìn đến mặt sau tam chiếc xe đã dần dần đem độ lửa xe thể thao vây quanh lên. Kẻ điên Quý Mộc Phong khắp nơi đảo qua, con đường này tuy rằng không ở khu náo nhiệt Lại như cũ có không ít chiếc xe tiến lên, ban ngày ban mặt làm tập kích, không phải kẻ điên là cái gì? Nằm sắp xuống, Long Vũ đột nhiên quát lớn, Quý Mộc Phong lập tức nằm sắp xuống thân mình, một viên đạn tức khắc xoa hăn chán mà qua, cư nhiên còn lấy thương. Toa phía dưới, Long Vũ chân ga giấm rút cuộc, mạnh đánh tay lái, nháy mắt biến hóa vị trí, đem xe hướng xa xôi trên đường khai đi. Đối phương hiển nhiên là muốn mệnh, bất luận là nàng vẫn là Quý Mộc Phong, ít nhất Long Vũ cần thiết bảo đảm không thể thương cập vô tội. Quý Mộc Phong tay từ tòa ngầm sờ mó, lấy ra hai thanh đệ dệt ê e a lệ, ánh mắt dùng mình, tập trung tinh lực. ở Long Vũ một cái đột nhiên thay đổi khi, phanh một thương bắn ra, một đầu súng chung trong đó một chiếc xe tài xế, Quý Mộc Phong nháy mắt lại lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu, khấu động có súng, một thương bắn ra, lại lần nữa giết chết một người. Đáng chết! Long Vũ nhìn đến phía trước đột nhiên vây đi lên mấy chiếc màu đen xe hơi, chửi nhỏ một câu, ghé mắt nhìn Quý Mộc Phong, nắm chặt. Quý Mục Phong một tay nắm thương một tay nắm tay bính, trên mặt không có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng thật ra nhiều vài phần bình tĩnh cùng hưng phấn. Long Vũ hiện giờ đã đem xe chạy đến vùng ngoại thành, hiện giờ đối mặt tiền hậu giáp kích, bên phải Lâm Hải, bên trái đường núi Long Vũ, thật sâu hít một hơi, manh nhân ga, trực tiếp tả thượng, xông lên gập gần đường núi, nghiêng ngả lảo đảo đường núi, Long Vũ nhìn chuẩn một mảnh rừng rậm, trực tiếp đem xe vọt đi vào. Long Vũ hoanh chân ga, xem chuẩn một bên ngầm mềm thổ, trầm giọng nói, nhảy xe. Quý Mộc Phong không nói gì. Cầm hai thanh để dẹt ẻ ạ lệ đẩy ra cửa xe nháy mắt nhảy xuống, còn thuận tay đóng lại cửa xe, cùng thời gian Long Vũ cũng nghiêng người nhảy dựng đóng cửa xe quay cuồng đến một viên thụ sau, mà độ lửa xe thể thao còn ở tiếp tục va va đập đập đi trước. Liên ở quý một phong cùng Long Vũ vừa mới nằm sắp xuống ẩn nấp ở sau thân cây thời điểm, một chiếc tiếp theo một chiếc màu đen xe hơi đổi theo độ lửa xe thể thao ở đường núi trung gian nan mà đi. Không năm hai tiết tháo ở đâu? Dừng cây sắc khí. Đáng tiếc Y Quý Mộc Phong thân ảnh vừa lật liền ngồi ở Long Vũ bên người, nhìn kia chiếc đã nhìn không tới hỏa hồng sắt xe thể thao, đáng tiếc một chiếc như thế tốt xe thể thao a. Là đáng tiếc. Long Vũ gật gật đầu, trên tay nàng cầm lá cây cùng một ít cảnh, đôi tay nhanh chóng bệnh, thông qua mới vừa rồi ngắn ngủn thời gian đánh giá, nàng liền xác định đối phương không phải bình thường tay đấm, mà là trải qua nghiêm mật huấn luyện sát thủ. Đánh du kích. Quý Mộc Phong nhìn Long Vũ nhanh chóng bệnh ra tới Ngụy trang Ngũ, cầm lấy tròng lên trên đầu. Ta còn không có như thế đánh quá. Từng cái đánh bại thôi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai như thế lớn mật cư nhiên dám ở ban ngày xuống tay. Long vũ neo lại mắt nguy hiểm cười, đem ngụy trang mũ rơm ném ở một bên, lấy ra súng lục nhìn thoáng qua viên đạn, có thể xử lý trực tiếp xử lý, viên đạn không đủ trực tiếp dùng cục đá đi. Đối người bình thường tới nói cục đá chỉ là cục đá, đối nội kính cao thủ tới nói, phiến cảnh không ra quả hoa đều có thể trở thành giết người chi khí, huống chi là cục đá. Ngươi nói lần này người là hướng về phía ai tới? Quý Mộc Phong thưởng thức trên tay để dẹt ẻ e á lệ, đáy mắt ẩn ẩn có một tia tà khí hiện lên, chẳng qua thứ này xuyên tây trang mang ngũ rơm thật sự có như vậy một chút ngu đần ở. Không biết. Long Vũ lắc lắc đầu, ta gần nhất đắc tội không ít người, ngươi gần nhất không thành thật điểm nhi. Quý Mộc Phong hơi tự hỏi một chút, ngày hôm qua thiếu chút nữa xử lý xảo sạc có tính không? Long Vũ sát thương tay cứng đờ, nhìn Quý Mộc Phong kia trường, vô tội mặt, trực tiếp thượng thang ta có phải hay không nên trực tiếp xử lý ngươi? Sào sạc, tên này không đủ vang dội. Nhưng là sào sạc ra gia lâm lão gia tử ở cả nước Hắc Bang Cơ Hồ đều là quyền uy tính một cái tồn tại. Y, lâm lão gia tử năm đó thổ phỉ sơn trại trại chủ, sau mang theo liên can huynh đệ tham gia tám lộ, kháng chiến thắng lợi sau lâm lão gia tử không có lựa chọn quân chính, mà la ẩn cư ở phía sau màn, hắn thủ hạ kia giúp huynh đệ từng người phân tán sau vào Hắc đạo, hiện giờ một đám đều là cả nước Hắc đạo số được với danh lâm lão gia tử làm bọn họ lao đại cứ việc đang ở phía sau màn ai lại dám xem thường vị này lao gia tử long vũ ở cha quốc nội hắc bang thời điểm tư liệu thượng xếp hạng đệ nhất vị chính là vị này lâm lão gia tử xào sạc làm lâm lão gia tử tôn tử chứ không nói được sủng ái không được sủng ái liền này một thân phận cũng đủ nhiều ít hắc bang thành viên khinh tâm tương hộ. quý một phong nêu máu ủy khuất nhìn long vũ kia tiểu tử thiếu chút nữa bảo ta ta có thể không làm thịt hắn sao cúc hoa Long Vũ cổ quái nhìn Quý Mục Phong, chẳng lẽ xào sạc kia tiểu tử còn hảo nam sắc? Quý Mục Phong nháy mắt tặc mau trực tiếp nhảy lên, là trứng trứng, mới không phải cúc hoa. Quý Mục Phong rống xong lúc sau, trắng nón mặt nháy mắt bạo hồng, che lại mắt ngồi xổm xuống thân mình, đáng chết còn hắn tiết thao à? Mặt trời trói trang trên cao, lại là gió lạnh siêu siêu. Long Vũ cái hốt một giọt mồ hôi lạnh lướt qua, nhớ năm đó cúc hoa vẫn là cúc hoa, dưa chuột vẫn là dưa chuột, chứng chứng vẫn là trứng gà thời gian lại là một đi không trở lại sao? ngươi đánh xong lúc sau mới phát hiện người là xào sạc. Long Vũ lay khai cặp kia che lại mắt tay, trừng mắt Quý Mục Phong, thứ này này phúc ngu ngốc vô tội dạng như thế nào như thế nhận người tấu, tấu hắn thời điểm liền biết, ta thiếu chút nữa bị bọn họ người đánh chết, Quý Mục Phong ủy khuất ta, ngày hôm qua kia không phải ngươi chết chính là ta mất mạng trường hợp, hắn ở cuối cùng không có trực tiếp xử lý xào sạc, vẫn là hắn thủ hạ lưu tình, ai biết kia tiểu tử không báo hắn tha mạng tri ân. Còn tìm người tới đuổi giết hắn, còn đem Long Vũ cũng liên lụy đi vào, thật là không biết tốt xấu tiểu tử. Hương, Long Vũ nhận thấy được một tia động tĩnh, làm cái im tiếng thủ thế, đem ngụy trang ngũ mang lên cùng Quý Mộc Phong chậm rãi bò đi xuống. "Mẹ nó, cho ta tìm, kia hai người khẳng định ở bên trong này." Thô cùng thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Quý Mộc Phong nhướng mày, liền phải lấy ra súng lục, lại bị Long Vũ ấn xuống, Long Vũ đè thấp thanh âm, "Đừng núp ních đó là mùi Quý Mộc Phong đem nội lực một tập trung, quả nhiên phát hiện kêu gọi người nọ bên người chỉ có hai người, mà những người khác lại đều không thấy bóng dáng, nói vậy tất nhiên là ẩn nấp ở một chỗ chờ chính bọn họ bại lộ. Quý Mộc Phong, chờ hạ ta số 321, ta xạ kích đồng thời chính ngươi tìm địa phương ẩn nấp, tận lực tìm ra sở hữu ẩn nấp bên ngoài tay súng bắn tỉa. Long Vũ nhìn kêu ba tên đại hán càng đi càng gần, nói khẽ với Quý Mộc Phong công đạo. Quý Mộc Phong ngần ra, trong lòng một cổ khôn kể cảm giác tràn ngập mở ra. Long vũ đây là muốn lấy chính mình vì mồi, đem nàng sau lưng hoàn toàn giao cho hắn còn bảo hộ. Như thế tín nhiệm, đối hắn một cái gần không có gặp qua vài lần người, nàng như thế nào có thể tín nhiệm khởi. Quý Mộc Phong đẻ lại Long vũ tay, đối nàng lắc lắc đầu, bọn họ tìm chính là ta, ta đảm đương mồi dẫn ra những người khác, ta đem ta sau lưng giao cho người. Không cần cự tuyệt, thế nào cũng phải nhường ta đại nam tử chủ nghĩa một chút, ta chính là nam nhân. Quý Mộc Phong mở miệng ngăn chặn Long vũ sắp xuất khẩu nói. Trong trẻo con ngươi nhan sắc dần dần gia tăng, hơn nữa, ta tin ngươi. Long Vũ nghe được chính mình tiếng tim đập, thật sâu hít một hơi, một chân đem người đạp đi ra ngoài, vậy ủy con ngươi. Ngoa Tào. Quý một Phong ở trong lòng thầm mắng một câu, hắn thân ảnh một cút đi, đại não chung cảnh báo liền ầm ầm vang lên, nghĩ lại gian liền cảm giác được không dưới 10 cái họng súng ở nhắm ngay hắn. Ma Liên ở Quý một Phong cút đi kia một khắc, Long Vũ thai nghe bắt phương, đã ở nháy mắt phát ra 50m trong vòng địch nhân, tay phải cầm súng tay trái kẹp năm phiến lá cây, theo tiếng súng vang lên, lá cây cũng như vũ khí sắc bén bay ra. Từng đạo nhân thể rơi xuống đất muộn thanh vang lên, dơ tay gian chính là bảy điều mạng người biến mất. Quý Mộc Phong phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, bang bang hai thương đánh chết hai cái đại hán, mà đúng lúc này, rừng cây lâm vào yên lặng, trừ bỏ một ít trùng chim hót tiếng kêu ở ngoài, một chút tiếng động cũng đã không có. Long Vũ cùng Quý Mộc Phong từng người hấn ấp, đối phương còn có người, Nhưng cụ thể còn có mấy cái bọn họ hai cái hiện tại cũng không rõ ràng lắm, có thể xác định chính là đối phương tuyệt đối là nội kình người thạo nghề. Long Vũ cùng Quý Mộc Phong không có lại hành động thiếu suy nghĩ, mà lúc này đối phương còn giữ lại mấy người cũng ẩn ở sau thân cây hái hùng kết vĩa. Vừa mới chỉ là trong ngay mắt, trong phút chốc bọn họ người liền đã chết chín, trừ bỏ bọn họ mấy cái tu luyện ra nội kình, những người khác toàn bộ toi mạng. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương hai người đều là nội kình người thạo nghề lại còn có rất có khả năng là cao thủ. Trách không được thiếu ra muốn phái bọn họ mấy cái tới, xem ra nhiệm vụ lần này cực kỳ khó giải quyết. Quý Mộc Phong như mày, hắn nhưng không có hưng thu ở chỗ này so sức chịu đựng, trong mắt vừa chuyển, trực tiếp ném ngụy trang ngũ, sách theo đệ dẹt e a lệ, tùy ý kéo kéo cổ áo, lười nhác rửa vào một viên trên cây, uy, đối diện vài vị, ra ở chỗ này đâu. Cứ việc Quý Mộc Phong như thế hảo phong đứng lên, kia vài vị cất giấu nội kình cao thủ cũng không có chút nào động tính. Bọn họ không phải bất động, mà là mới vừa rồi vừa ra tay liền xử lý 7 người Long Vũ làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua Long Vũ sớm tại Amazon lúc sau đã bị sưng là rừng cây chi vương, chỉ cần đối phương hơi chút hô hấp biến đổi, nàng liền phát hiện ra tới, hiện nhiên Quý Mộc Phong xuất hiện làm che giấu kia vài vị hơi hơi kinh ngạc. Nay trong nháy mắt kinh ngạc, đối Long Vũ tới nói, đã vậy là đủ rồi. Không ba rừng cây sát khí, biên bức nhân. Vừa nghe đến âm thầm địch nhân động tính. Long vũ ánh mắt dùng mình, thân ảnh nhanh chóng chiều một phương hướng bay ra, bang bang liên tục tam đấu súng ra hậu thân ảnh lại nhanh chóng xoay người ẩn nấp ở một viên tụ sau. Chết! Lại lần nữa nháy mắt tử vong hai người, một người né tránh kịp thời viên đạn xoa hằn chán mà qua, sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn căn bản không cảm giác được nhắm chuẩn nguy hiểm cảm cùng đối phương xạ kích khi tốc độ gió thay đổi. Y! Làm tốt lắm! Quý một phong đáy mắt mang cười. Liên ở Long Vũ ra tay nháy mắt người của hắn cũng dùng nhanh nhất tốc độ nhảy đến trên cây, vê khởi vài miếng cảnh lá hướng tới một cái phương vị đánh tới. Cẩn thận! Quý Mộc Phong đứng ở trên cây, tầm mắt tiếp xúc đến mấy cái phản quang kính khi, tức khác trong đầu chuông cảnh báo sao vang, hướng tới Long Vũ hô. Long Vũ hơi hơi nheo lại mắt, nàng không phải không có cảm giác được nguy cơ, chỉ là đại não ở nhanh chóng chuyển động, đối phương người nhiều, hơn nữa rốt cuộc có bao nhiêu nội kình võ giả hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đối phương còn có thể hay không tiếp tục người tới như cũng là cái không biết bao nhiêu. Long Vũ sườn mắt thấy một chút Quý Mộc Phong nơi vị trí, thật sâu hít một hơi, dọn khởi một cục đá lớn, đột nhiên chiều một vị trí ném ra. Đang âm thầm mọi người bị kia đột nhiên xuất hiện cục đá kinh ngạc thời điểm, Long Vũ thân ảnh giống như một con mạnh mẽ lừa báo, yêu nhã mà nhanh chóng nhảy đến Quý Mộc Phong nơi vị trí. Quý Mộc Phong phát hiện Long Vũ chiều hắn mà đến, cũng dùng nhanh nhất tốc độ nhảy xuống tới. Ở Long Vũ sắp đã đến thời điểm ôm chặt nàng xoay người nhảy đến thụ sau, tránh thoát phóng tới đấu súng. Giống như người càng ngày càng nhiều. Quý Mộc Phong mang theo Long Vũ xoay người đến an toàn vị trí sau, nhăn lại mi Hiện nhiên đối phương là tưởng trí chúng ta vào chỗ chết. Long Vũ nguy hiểm híp mắt chử, khoe môi ngậm một tia cười, ngươi sẽ không sợ đi. chế cười, ta bảy tuổi năm ấy liền Quý Mộc Phong chọn mi nói một nửa lại chính mình dừng miệng, phiết hạ miệng, này đó món lỏng tới một xe cũng vô dụ. Nay liên Hảo. Dưới chân núi khẳng định không thể đi, nơi này ngươi đã tới không. Long Vũ đánh giá một phen bốn phía, dưới chân núi không ngừng có người lên núi, này rốt cuộc là ai phái người. Không có tới quá y quý Mộc Phong lắc lắc đầu, di động cũng không có tín hiệu. Tới, Long Vũ nắm để dẹt ẻ a lệ, nhìn chiều bọn họ hai cái vị trí không ngừng vây quanh tới đám người, nheo lại mắt, trốn không được, quý Mộc Phong, cẩn thận. Quý Mộc Phong nhật nhạt cười, hơi quang độ cung lại là ẩn ẩn làm Long Vũ có chút thất thần, ngươi cũng cẩn thận Các người ai cũng tiểu tâm không được. Một đạo mang theo vài phần quái dị thanh âm đột nhiên từ hai người đỉnh đầu vang lên. Cao thủ. Long vũ cùng quý một phong đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến một người, không, một cái phi ở không chung người khi, hai người đều mở to mắt. Người này sau lưng, lại là có một đôi cánh, ngoài miệng còn có hai viên bén nhọn hàm răng. Biên bức nhân. Quý một phong trừng lớn mắt, đỉnh đầu huyền phù ở đô thị không nên nhìn đến đồ vật, hắn có thể không kinh ngạc sao. Không phải cùng quốc gia có hạn chế sao? Thứ này như thế nào sẽ ở đại đô thị xuất hiện? Long Vũ gắt gao cao mày, biên bức nhân không biên bức nhân nàng căn bản không nghe nói qua, càng không cần để thấy, này đặc sao chính là ở đóng phim điện ảnh sao? Chạy! Quý Mộc Phong kéo Long Vũ tay một bên hướng lên trời thượng biên bức nhân xạ kích, một bên bay nhanh hướng trên núi chạy, đáng chết! Long Vũ phản ứng tốc độ cực nhanh, lôi kéo Quý Mộc Phong bay nhanh hướng trên núi chạy tới, một cái tay khác không ngừng đuốt ve tử ngọc giới. Khắc khắc chạy hữu dụng sao? biên bức nhân tốc độ không phải long vũ cùng quý Mộc phong có thể so chỉ thấy hắn bỗng nhiên một phiên cánh cuốn lên vô số cảnh lá chiều long vũ cùng quý Mộc phong bao phủ mà đi quý Mộc phong một tay đem long vũ ôm vào trong ngực tránh cho nàng đã chịu thương tổn một tay bay nhanh đánh ra một cái kết tấn trong miệng không biết mặc niệm cái gì một tầng hơi mỏng xương mù tức khắc đối thượng kia đẩy trời cảnh lá này phát sinh một màn làm long vũ đại não có chút trì đột này đã lệch khỏi quỹ đạo nàng ngày thường đối thế giới này hiểu biết Thật giống như đột nhiên từ một cái hiện thực xã hội chung nhảy lên tới rồi yêu ma điện ảnh chung, chỉ là, lại không phải nàng không thể tiếp thu phạm vi. Ngươi có thể đối phó nó sao? Long Vũ trầm giọng đối Quý Mộc Phong hỏi. Quý Mộc Phong nhìn Long Vũ, hít sâu một hơi, 5 phút, ta nhiều nhất có thể đỉnh 5 phút. 5 phút sao? Long Vũ xách theo đệ dẹt e a lệ, đáy mắt lãnh quang trật lóe bám trụ nó 5 phút. Hảo! Quý Mộc Phong không hỏi Long Vũ muốn làm cái gì, là tín nhiệm cũng là không có tâm tư làm hắn hỏi Hắn hiện tại thực lực còn ở vào nửa phong lớn trạng thái, đối thượng này một cái hiển nhiên không phải tay mơ biên bước nhân, 5 phút đã là cực hạn. Long Vũ sắp rời đi là lúc, hai người tầm mắt giao hội, chỉ có hai chữ, cẩn thận. Quý Mộc Phong dưới chân nhảy, phi thân lên cây, toàn lực đối phó biên bước nhân. Mà Long Vũ thân ảnh vừa lật, đi vào trong rừng cây bắt đầu nàng săn giết. Quý Mộc Phong bên kia nguy cơ thật mạnh, Long Vũ tốc độ cùng hiệu suất phát huy tới rồi cực hạn, bước chậm ở trong rừng cây, giống như một cái ưu nhã thợ săn. Dơ Rơ tay rơi xuống, chính là mấy cái mạng người biến mất. Rừng cây chi vương, không ai có thể đủ ở trong rừng cây chạy thoát long vũ phải giết. Ba phần nửa thời gian trôi qua, đã bị long vũ chém giết 33 người. Bốn phút thời gian trôi qua, một cái cùng nàng nội kình thực lực bằng nhau đối thủ bị nàng trực tiếp chọc hạt hai mắt, vạn gây hết hổ. Bốn phần ba mươi giây, lại hai cái nội kình cao thủ bị nàng trực tiếp dùng nhánh cây cắm vào huyệt thái dương, chết thảm. Bốn phần bốn mươi giây, lại một người nội kình cao thủ, vong 4 phần 50 giây, Long Vũ dùng nhanh nhất tốc độ xác định chúng quanh lại vô địch người sau, bay nhanh chiều quý một phong bên người mà đi. Mà lúc này quý một phong, đã trật vật bất ham, cả người là huyết, lại như cũ thẳng thắn vòng eo, trên tay một phen phiếm lánh mang uy vũ bất phàm trường đao, hắn đối diện biên bức nhân lúc này tình huống cũng không tốt lắm, bên phải cánh hiển nhiên đã thiếu chút nữa bị chém nước, trên người cũng máu chạy không ngừng. Long Vũ đã đến khi nhìn đến chính là một màn này, đáy mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Về phía trước trợ lực chạy mau vài bước, dưới chân đặng thân cây nội lực toàn bộ ẩn chứa ở cánh tay cùng trên nắm tay, một quyền, toàn lực xuất kích một quyền đột nhiên đánh vào biên bức nhân mắt thượng. Phúc! Máu tươi nhất thời văng khắp nơi mở ra, Long Vũ lại là một quyền đánh bạo biên bức nhân mắt trái. Thê lương tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang, quý một phong phiếm màu đen lánh mang thân đao đã lạc đến biên bức nhân bên phải cánh, một đao đột nhiên chém đi xuống. Mắt trái bị đánh bạo, hữu cánh bị chém đứt, biên bức nhân kêu thảm từ không trung ngã xuống mà Long Vũ là cả trước một bước từ không chung rất đi xuống, may mà trên tay nàng bắt lấy nhánh cây ngã xuống khi không có đã chịu cái gì thương. Chỉ là Long Vũ vừa rơi xuống đất, Quý Mộc Phong ở không chung nhìn nàng bình yên vô sự sau, trong mắt vừa lật, trực tiếp ở không trung hôn mê hướng trên mặt đất hạ xuống. Long Vũ cả kinh, một chân đem trên mặt đất biên bức nhân đá đến Quý Mộc Phong rơi xuống vị trí, sau đó hướng lên trên nhảy dựng tiếp được Quý Mộc Phong, hai người quán tính liền nện ở biên bức nhân trên người biên bức nhân bị tạp mấy khẩu máu tươi phun ra, hai mắt nhi vừa lật, hôn mê bất tỉnh. tiểu tử túi trọng đã chết người. long vũ cơ cơ chán, thật cẩn thận đem quý mộc phong bế lên phóng tới trên mặt đất, dò xét hạ hắn mạch đập mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. long vũ kiểm tra rồi một chút quý mộc phong trên người thương, còn hảo đều là một ít bị thương ngoài ra, chỉ là này đó miệng vết thương nếu không kịp thời xử lý thực dễ dàng khiến cho cảm nhiễm cùng phát sốt. nàng đang suy nghĩ như thế nào mang quý mục phong xuống núi thời điểm. Đột nhiên truyền đến rào rạt tiếng bước chân làm Long Vũ nhất thời trung cảnh báo sao vang, nàng hiển nhiên không nghĩ tới đối phản lại là lại phái một nhóm người lại đây. Từ ngọc đuôi giới vào giờ phút này ẩn ẩn truyền vào nàng trong đầu một bức lộ tuyến đồ, chỉ là này lộ tuyến không phải xuống núi mà là lên núi. Long Vũ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trên mặt đất biên bức nhân, đáy mắt một mặt đáng tiếp hiện lên, trực tiếp vung lên một cục đá bạo biên bức nhân đầu. Thật là đáng tiếc, không thể mang đi ngoạn ý nhi này nghiên cứu nghiên cứu. Long Vũ nhìn thoáng qua chết thấu biên bức nhân, nội lực vận đến cánh tay thượng, cũng bất chấp trên người nàng mới vừa cùng địch nhân đánh nhau chết sống khi sở chịu thương, bế lên quý một phong bước nhanh hướng trên núi mà đi. ấn trong đầu lộ tuyến cuối cùng lại là làm nàng tìm được rồi một chỗ cực kỳ ẩn nấp sân động. Không năm bốn người cư nhiên đem ta xem chống trơn. Long Vũ buông quý một phong một tay đỡ hắn, một tay cầm lấy một cây gậy gỗ dùng tới nội lực đem cửa động có cây phá ra một cái cũng đủ tiến vào nhập khẩu, theo sau ôm quý một phong vào sơn động. Đem Quý Mộc Phong đặt ở trong sân động, đem cửa động dùng cỏ cây che đậy hảo, mới quay người lại xem Quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong trên ngực một đạo miệng vết thương rất sâu, không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, Long Vũ Cao Mày trực tiếp đem Quý Mộc Phong thượng thân quần áo kéo ra, Tòng quân đủng nội móc ra một thanh sắc bén chủy thủ hoa khai miệng vết thương quần áo, thật cẩn thận đem Quý Mộc Phong áo trên cởi ra. Trên ngực miệng vết thương quả nhiên nhìn thấy gây người, hiện nhiên Quý Mộc Phong cùng biên bức nhân có chính diện giao phong. Ba đạo sắc bén trảo ấn từ bên phải xương quai xanh trô vẫn luôn hoa đến rốn bộ vị, máu không có biến thành màu đen dấu hiệu, biên bức nhân hẳn là không có độc tố, chỉ là nhìn quý một phong máu chạy không ngừng. Long Vũ cắn chặt răng, cởi trên người áo khoát cho hắn đắp thượng, bước nhanh đi ra sân động, nàng cần thiết muốn đi tìm một ít cầm máu thảo dược, giờ khác này nàng may mắn chính mình ở Amazon lúc sau cố ý tìm cái lao chung ý ở trong núi học tập quá thảo dược chi thức. Trên đường Long Vũ lặng lẽ tránh đi lên núi siêu tầm đích nhân. Tìm được rồi ba loại dược liệu còn đánh một con thỏ hoang. 15 phút sau, Long Vũ an toàn trở lại sơn động, xử lý tốt cửa động, ở trong động lối vào lại nhanh chóng bố trí một cái giản dị bấy giờ, theo sau bước nhanh đi đến Quý Mộc Phong bên người. Quý Mộc Phong tuấn mỹ khuôn mặt giờ khắc này tái nhợt vô cùng, mày bởi vì đau đớn cùng bất an mà hơi hơi, Nhắc lại, giờ khắc này thanh niên nơi nào còn có hắn ngày thường nhiều mặt hóa. Long Vũ ở trong sơn động tìm được nước trong, đơn giản đem Quý Mộc Phong miệng vết thương rửa sạch qua đi. Đem hai loại thảo dược hỗn hợp ở bên nhau để vào trong miệng, nhai thoái sau trực tiếp đổ ở quý một phong miệng vết thương, tới tới lui lui rất nhiều thứ, xem như đem trên ngực miệng vết thương toàn bộ bôi trụ, đem hắn áo sơ mi xé mở tới đem chi bao bọc lấy. Long Vũ lại lần nữa đem trên người hắn kiểm tra một lần, xác định trên người hắn mặt khác miệng vết thương không có trở ngại sau, mới thật dài thư khẩu khí. Cũng đúng là lúc này, Long Vũ mới cảm giác được sau lưng đau đớn. Long Vũ bị thương, hơn nữa phía sau lưng thương rất nghiêm trọng là ở nàng cùng với chung một cái nội kình cao thủ chiến đấu thời điểm, bị mặt khác một người từ sau lưng đánh lén thực hiện được, một đau chém vào nàng sau lưng. Mới vừa rồi bị nàng cố tình xem nhẹ rớt miệng vết thương, hiện giờ giúp quý một phòng xử lý tốt thương sau, nàng mới phát giác sau lưng hiện giờ là nóng rất đau, chỉ là nàng chính mình căn bản vô pháp xử lý sau lưng miệng vết thương, hơn nữa hiện tại bên ngoài nơi nơi là đuổi giết bọn họ người, nàng cần thiết ở chỗ này thủ. Đau đớn, đều không phải là không thể chịu đựng được, Năm đó ở Amazon cùng dã thú vật lộn sau bị nghiêm trọng chân thương, cũng như cũ cùng dã thu đàn liều chết đối kháng suốt 6 ngày. Ân Quý Mộc Phong hơi hơi cao mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Long Vũ quay đầu lại nhìn hắn, sờ sờ đầu của hắn, còn hảo không có phát suốt, tiểu tử này nếu là phát sốt mới càng phiền thoái. Chẳng qua, Long Vũ hiện tại có chút kỳ quái, mới vừa rồi biên bức nhân nàng xác định chính mình chưa bao giờ nghe nói qua, mà Quý Mộc Phong xem biểu tình là biết đến, cũng nên cùng biên bức nhân đánh quá giao tế còn có lúc ấy quý Mộc phong trên tay trồi lên kia một tầng hơi mỏng xương ngủ quý một phong quý một phong người nam nhân này đến tuột cùng có bao nhiêu mặt ngươi quý Mộc phong mở mắt ra nhìn long vũ ở nhìn trầm trầm hắn xem khỏe miệng hơi hơi dơ lên còn sống a ngươi cũng chưa chết ta đương nhiên còn sống long vũ chừng mắt nhìn quý một phong liếc mắt một cái bên ngoài hiện tại nơi nơi là đuổi giết chúng ta người nói nói xem kia rốt cuộc là chuyện như thế nào long vũ đương nhiên muốn biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào biên bức nhân rốt cuộc là cái gì đồ vật? còn có đám kia người, nàng hiện tại cũng xác định hẳn là không ngừng là xào sạc phái tới sát thủ, thậm chí nàng không xác định bên trong có thể hay không có cuồng đao sẽ người. thứ đồ kia không nên xuất hiện quý một phong cao mày, thu liễm nổi lên tươi cười, biên bức nhân là người cũng không phải người, như thế nào nói đi, đây là một cái thực cổ xưa trùng tộc. long vũ nghe được cái biết cái không, bất quá cũng đoán được đại khái, nàng tiếp thu lực luôn luôn rất mạnh, nói cách khác, thứ này không nên xuất hiện ở đô thị, lại xuất hiện. Ân, quay đầu lại ta phải hỏi một chút. Quý Mộc Phong gật gật đầu, còn tưởng nói cái gì, lại đột nhiên túi đầu nhìn lại, nhìn đến chính mình thân thể, miệng vết thương thượng rõ ràng đắp dược, có chút ma lại không phải rất đau, chỉ là giờ khắc này hắn trong đầu xuất hiện lại không phải cảm tạ, mà là. Ngươi Quý Mộc Phong hoảng sợ trừng mắt chử, ngươi cư nhiên đem ta xem trống trơn. Long Vũ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không trực tiếp lấy cái cục đá tạp đi lên, khẽ cắn ngôi, nếu không phải ngươi máu chạy không ngừng, lao tử quản ngươi đi tìm chết. Quý Mộc Phong cũng phản ứng quá mình nói chuyện qua, chỉ là chỉ là nhà bọn họ có tổ hấn, có gia quy. Trong đó một cái chính là trừ bỏ chính mình tương lai bạn nữ, thân thể quyết không thể lộ ra ngoài với mặt khác khác phái trước mặt. Quý Mộc Phong từ nhỏ tiếp xúc nữ tính trừ bỏ lão mẹ chính là lão tỷ, tiểu học đến cao trung sở hữu bằng cấp toàn bộ là giả tạo, qua 18 tuổi hắn rốt cuộc được đến tự do có thể tới trước đại học, bởi vì trong nhà cực phẩm lão mẹ cùng nữ vương tỷ tỷ quan hệ Đại một này một năm hắn cơ hồ tránh nữ nhân như xá hết, hơn nữa khảo cổ hệ nữ sinh vốn dĩ liền ít đi đến không thể lại thiếu. Tới rồi đại nhị, lúc này mới vừa khai giảng, đầu góc động kinh giúp nhị ca công ty vội, liền gặp phải lòng vũ bị tấu một đốn. Lòng vũ đích đích sát sắc, sắc là hắn trừ bỏ lão mẹ cùng đại tỷ ở ngoài tiếp xúc cái thứ nhất nữ sinh. Tuy rằng bị xem trống chân trong lòng không có không tình nguyện, nhưng là hắn vẫn là có chút ủy khuất, thật giống như trinh tiết bị người đột nhiên cướp đi giống nhau. Đối quý Mộc Phong chậm rãi nâng lên mắt thấy hướng Long Vũ, nhìn đến nàng giận dữ biểu tình, liền phải mở miệng xin lỗi. Đối với ngươi cái đầu to. Long Vũ tiếp nhận câu chuyện, trừng mắt nhìn quý Mộc Phong liếc mắt một cái, theo sau nghe được có cái gì động tĩnh, nheo lại mắt đứng dậy chiều cửa động dưới chân không tiếng động lặng yên đi đến. Quý Mộc Phong cũng hiểu biết hiện tại ở vào cái gì chẳng huống, đem những cái đó lung tung rối loạn còn không có tới kịp vứt chi sau đầu, dương mắt liền nhìn đến Long Vũ thiện sắc áo sơ mi sau lưng đã bị máu tươi thẩm thấu nhiễm hồng. Có thể nghĩ, chảy nhiều ít huyết. Quý Mộc Phong tức khắc há to miệng, hắn tưởng nói cái gì, lại toàn bộ đều ngạnh ở hầu chung, trong lòng không biết là cái gì cảm giác đang không ngừng phát sinh, phát sinh. Trong đầu chỉ có một câu, nàng bị thương, nàng bị thương. Quý Mộc Phong hôn mê chung đều không phải là cái gì chi giác đều không có, ít nhất hắn biết chính mình là bị Long Vũ ôm một đường chạy lên núi điên, ít nhất hắn biết Long Vũ đem hắn thật cẩn thận đặt ở sơn động trên sàn nhà, lúc sau mới lâm vào chiều sâu hôn mê. Quý Mộc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa phóng thảo dược, đáy mắt ẩn ẩn có không biết tên cảm xúc lập lòe, thanh triệt đồng tử dần dần thâm trầm. Thâm thúy. Long Vũ xác định không có người phát hiện cái này sơn động sau, lại dưới chân không tiếng động đi vào sơn động, nhìn Quý Mộc Phong ngồi thân mình, nhịn không được gầm nhẹ, miệng vết thương của ngươi vừa mới xử lý tốt, ngươi muốn cho nó một lần nữa vỡ ra không thành. Quý Mộc Phong lắc lắc đầu, hắn một tay chống ẩm, đứng lên, nhíu mày nhìn Long Vũ, ngươi sau lưng thương cần thiết muốn xử lý. Long Vũ sử sốt, theo sau lắc lắc đầu, không cần. Sắc thật không cần, điểm này thương nàng chịu đựng được. Chỉ là quý một phong nhìn không được, nói nữa, thân thể hắn cũng bị nàng xem trống trơn. Tiêu Long Vũ chính là hắn kiếp này bạn lữ, cứ việc hắn không biết hiện giờ đối Long Vũ có phải hay không thích, có thể hay không yêu, dù sao xem hết hắn chính là chạy không được. Thích không thích cái gì, hắn có cả đời đi xác định không phải sao. Không năm năm mông mắt, cường thế băng bó. Không được. Quý một phong cũng là cái một cây gân. Ngươi nói không cần liền không cần. Tường đổ máu chạy tới chết sao. Long vũ nhìn quý một phong làm lơ chính hắn trên người thương. Chính là chiều nàng đi tới. Mày nhắc lại, ta nói không cần liền không cần. Là một người nam nhân cho nàng xử lý sau lưng miệng vết thương. Khai cái gì vui đùa? Quý một phong trong mắt thâm trầm. Từ túi quần móc ra một cái khăn tay. Trực tiếp bị kín mắt. Ta không chiếm ngươi tiện nghi. Tuy rằng chính hắn tiện nghi đều bị Long vũ chiếm hết. Long vũ cắn răng. Nàng thật sự hoài nghi tiểu tử này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, ta nói không cần. Quý Mộc Phong tuy rằng ngày thường tính cách có chút khiêu thoát, nhưng là ở hắn nhận định sự tình thượng lại là chưa bao giờ chịu thỏa hiệp, giống vậy hắn phải rời khỏi gia tộc ra tới đi học giống nhau. Cho nên đương một cái khiêu thoát hành động phái nam nhân hạ quyết tâm, hơn nữa thời gian cấp bách cấp bách thời điểm, Quý Mộc Phong lựa chọn chính là trực tiếp động thủ. Quý Mộc Phong đơn dùng nội lực hắn đánh không lại Long Vũ, nhưng hắn sẽ cũng tuyệt đối không ngừng nội lực chỉ thấy hắn thấp giọng nói câu xin lỗi, theo sau dừng bước, thân ảnh liền thoáng hiện tới rồi Long Vũ phía sau, không biết nhẹ nhàng điểm một chút Long Vũ sau cổ cái nào địa phương, khiến cho Long Vũ nhắm mắt hôn mê qua đi. Quý một Phong bịt kín mắt, nhưng là cảm giác còn ở, hắn giơ tay đem Long Vũ bình đặt ở trên mặt đất, theo sau giơ tay lên trên mặt đất thảo dược liền trống rỗng rơi vào hắn trong tay, ngồi xuống thân mình duỗi dài chân, đem thảo dược đi tiến, trong miệng nhấm nuốt, một bên đem Long Vũ xoay người chiều hạ làm nàng ghé vào hắn trên đùi. Dơ tay đem Long vũ áo sơ mi từ sau nhẹ nhàng xé mở, hắn không có nhìn đến miệng vết thương, lại cảm giác được kia làm người nhìn thấy ghê người vết thương, trong lòng có cái gì sẽ qua, nhấc lên nhẹ nhẹ gọn sóng. Thật là cái. đồ đốc Đối phương tốt là hắn mệnh, nếu là tại đây trong rừng cây, ném xuống hắn rời đi, lấy nàng ở trong rừng cây thân thủ tuyệt đối có thể bình yên vô sự rời đi không phải sao. Quý một phong thủ hạm nhanh chóng vì Long vũ xử lý tốt miệng vết thương băng bó hảo sau. Lấy quá nàng mới vừa rồi cái ở trên người hắn áo khoác đem nàng cả người bao lấy, theo sau kéo xuống che mắt khăn tay. Lại không nghĩ, hắn mới vừa khôi phục tấm mắt, trên bụng miệng vết thương đã bị người hung hăng lớn một chút. T. Quý một phong cái này là đau đến nước mắt đều ra tới, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn lòng vũ hung ác biểu tình, hắn che lại miệng vết thương ngồi xổm xuống thân mình. Ta. Ta này không cũng cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi. Ngươi đều chiếm ta tiện nghi đem ta xem trống trơn. Quý Mộc Phong nói đến mặt sau hắn còn cảm thấy chính mình ủy khuất, Đáng Thương hề hề nhìn Long Vũ, đáy mắt còn ẩn ẩn có một tia giảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, dù sao hắn đã giúp nàng xử lý tốt miệng vết thương. Long Vũ thật sự là nghiến răng nghiến lợi, nhìn Đáng Thương hề hề Quý Mộc Phong, thật là liền giết người ý tưởng đều có. Dù cho nàng tính cách lại hướng ngoại, lại cả ngày trà trộn quân doanh cùng bọn lính cái nhau ở mỹ, lại như thế nào cùng chuột này đàn huynh đệ nói giỡn, trong xương cốt lại là cái cực kỳ truyền thống cô nương, quần áo bị người lột chế mắt không thấy được, này đặc sao cùng xem không thấy được có cái gì khác nhau, chạm vào đều làm người chạm vào. Long Vũ lại không biết chính là, nàng cực kỳ truyền thống, Quý Mộc Phong kỳ thật là một cái cảng vì truyền thống nam nhân. Dù sao vô luận giờ khắc này Long Vũ là như thế nào tưởng, Quý Mộc Phong thứ này là đã nhận định Long Vũ sẽ là hắn cả đời bạn lữ. Mặc dù Quý Mộc Phong còn không có xác định hắn cảm tình, nhưng hắn lại có thể đánh cuộc đến khởi nửa đời sau, ít nhất từ giờ trở đi. Hắn sẽ tận hắn có khả năng xuất hiện ở Long Vũ bên người. Long Vũ bị Quý Mộc Phong càng ngày càng thâm thủy ánh mắt xem có chút phát mau. Trừng mắt hắn, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Quý Mộc Phong nghe răng cười, trên má còn có cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Không có, chỉ là ngươi hiện tại hẳn là nghỉ ngơi một chút. Nếu hắn nhớ không lầm nói, nay hẳn là Quý Mộc Phong lần đầu tiên nhìn đến Long Vũ tạc mau, bên môi tươi cười dần dần gia tăng. Giờ khắc này bên thai lão mẹ cùng lao tỉ cả ngày nhắc mãi làm hắn tìm bạn gái nói. Tựa hồ cũng không cảm thấy phiền Này, chính là thích cùng một người ở bên nhau cảm giác Long Vũ nhìn người nam nhân này Còn có thể thế nào Nhân ra dù sao cũng là vì nàng xử lý miệng vết thương Hơn nữa cái này nhị hóa như thế nào Một chút tươi cười trở nên như thế âm hiểm Long Vũ sinh một lát hờn dỗi Cũng không hề dối dám vấn đề này Bên ngoài còn có muốn bọn họ mệnh địch nhân Miệng vết thương nếu xử lý Nàng phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi Có lẽ ngay sau đó chiến đấu liền sẽ lại lần nữa bùng nổ Quý Mộc Phong dù sao cũng là nam nhân, lại từ nhỏ luyện võ, thân thể khôi phục năng lực vốn dĩ liền mau. Hắn ngồi ở Long Vũ bên người nhắm mắt đả tọa 5 phút sau, cả người khí sắc hảo rất nhiều. Quý Mộc Phong mở mắt ra, quay đầu nhìn dựa vào vách đá lâm vào ngủ say Long Vũ, hắn biết Long Vũ tất nhiên là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, nhanh nhất lâm vào giấc ngủ đồng dạng cũng có thể nháy mắt thanh tỉnh hơn nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Quý Mộc Phong không có tới gần Long Vũ, chỉ là nhợt nhạt quan sát đến. Ngủ say Long Vũ không có tỉnh lại khi Trương Dương cùng Mỹ Vị Cũng hoàn toàn không có vẻ đơn thuần sạch sẽ Ngược lại có một cổ tử vững vàng cùng bình tĩnh Hơn nữa Long Vũ tư thế ngủ cũng là một cái có thể nháy mắt nhảy lên phát động công kích tư thế Long Vũ, cái này mới 18 tuổi thiếu nữ Quý Mộc Phong rất muốn hỏi một chút nàng, có mệnh hay không? Vông, cửa động ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng cầu kê Nơi này có cái động Mẹ nó, khẳng định ở chỗ này, cho ta đi vào lục soát Ngoài động không ngừng truyền đến cầu tiếng kêu cùng nam nhân nói tiếng, ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Long Vũ ở cẩu kêu nháy mắt mở mắt ra ngồi dậy, ánh mắt thanh minh mà lạnh léo, một bên hướng túi quần tắc hòn đá nhỏ, một bên quay đầu lại nhìn về phía Quý Mộc Phong, ngươi nghỉ ngơi như thế nào. Quý Mộc Phong hoạt động xuống tay chỉ, một bên đứng lên, không có việc gì. Long Vũ cảm giác được Quý Mộc Phong nơi nào có chút không giống nhau, lại nhìn kỹ dưới vẫn là kia một bộ thiếu đánh biểu tình. Long Vũ không có chú ý tới chính là quý một phong xương quay xanh thượng màu đen thần bí đánh dấu, biến mất. Đúng lúc này, phịch một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm vang lên, theo sau đó là một người tức giận, đặc sao có bấy dập. Cửa động có bấy dập, đây là Long Vũ ở nhập động thời điểm liền phát hiện, lúc sau nàng chỉ là lại lại lần nữa che lấp một lần. Long Vũ trong tay thưởng thức mấy cái đá, đang chuẩn bị nhắm ngay một người bắn ra thời điểm, cánh tay lại bị quý một phong giữ chặt, khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía hắn. Quý Mộc Phong đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng ý bảo Long Vũ im tiếng, theo sau chỉ chỉ mặt sau sân động, ý bảo bọn họ tạm thời không cần cùng bên ngoài giao phong, trước nhập trong động. Hơn nữa Quý Mộc Phong đáy mắt còn ẩn ẩn lập lòe vài tia hưng phấn, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Long Vũ như mày, vừa định nói cái gì, bên hai truyền đến nóng hầm hập hơi thở, ngay sau đó chính là Quý Mộc Phong thấp thấp tiếng nói truyền vào trong hai, này động không đơn giản, chúng ta vào xem. Trong lòng có chút rung động, rung động vì sao? Long Vũ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nhìn Quý Mộc Phong trong trẻo con ngươi, nàng chỉ biết chính mình gật đầu, là lòng hiếu kỳ cho phép. Vẫn là bị giờ khắc này Quý Mộc Phong ẩn ẩn mê hoặc. Có lẽ chỉ là bởi vì hai người đều bị thương cho nên tạm thời không muốn cùng bên ngoài những cái đó nội kình võ giả là địch. Lý do, ai lại biết đâu. Không năm sau lánh đời thế lực cùng đô thị xa xẻ. Quý Mộc Phong nắm Long Vũ thủ đoạn, mang theo nàng chiều trong động đi đến. Y. hắn Phong lớn không thể hiểu được biến mất. Khôi phục bản thân thực lực, đã từng lấy làm tự hào cảm giác lực cũng một lần nữa trở về, sơn động chỗ sâu trong dị thường tự nhiên chạy thoát không được hắn cảm giác lực. Long vũ đáy mắt mang theo một tia nói không rõ phức tạp, nàng không có như thế bị người đặt ở phía sau bảo hộ quá, cho tới nay đều không có. Là nàng bản thân tự tin, cũng là thói quen tính đem chính mình đặt ở người bảo vệ vị trí, mà không phải bị bảo hộ. Chỉ là giờ khắc này, tâm tình tựa hồ có chút phức tạp. Quý một phong, không có rộng lớn bả vai lại có thẳng thắn sống lưng. Không có quân lâm thiên hạ khí thế lại có độc đáo thoải mái thanh tân, ngẫu nhiên vô lại, ngẫu nhiên bá đạo, ngẫu nhiên trang đáng thường, ngẫu nhiên làm người dở khóc dở cười. Quý Mộc Phong đột nhiên quay đầu lại, một trương khuôn mặt tuấn tú để sát vào Long Vũ, nháy mắt, nhướng mày cười, lại xem, ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta nga. Long Vũ trắng Quý Mộc Phong liếc mắt một cái, tránh ra hắn tay, vươn ngón trỏ đem hắn đầu cờ lật mở, phía trước dẫn đường đi. Quý Mộc Phong trong lòng bàn tay lại trở nên trống rỗng. Tiểu tâm can cùng bị miêu cào dường như khó chịu, lại tìm không thấy lý do lại lần nữa rắt Long Vũ tay, chỉ có thể nếu máu xoay người tiếp tục dẫn đường, dắt tay thần mã tổng hội có cơ hội. Quý Mộc Phong cởi bỏ phong ấn sau, nội lực thâm hậu, trong sơn động hắc ám với hắn tới nói như ở ban ngày, môi đi một bước đều rất cẩn thận đem trên mặt đất cục đá nhánh cây chờ đều đá văng ra đến một biên, để ngừa Long Vũ bị vướng ngã. Long Vũ tự nhiên phát hiện Quý Mộc Phong động tác, hơi hơi mỉm cười, không nói một lời đi theo hắn phía sau. Tuy rằng Hắc Ám, nàng nội kình lại đủ để đem coi. Bên ngoài người, hẳn là không phải xào sạc. Quý Mộc Phong không phải một cái chờ một người, hắn bản thân cũng chịu không nổi chờ mặc, cho nên lo chính mình tìm đề tài, hơn nữa cũng là Long Vũ thích đề tài. Y. Ân. Long Vũ nhẹ nhàng đáp một tiếng, xào sạc là Lâm lão gia tử tôn tử, Lâm lão gia tử hiện giờ ở tại Đại Tây Bắc, có thể vì xào sạc cung cấp trợ giúp chỉ có thể là địa phương Hắc Bang. Nhưng địa phương Hắc Bang có thể xuất động biên bức nhân như vậy quái vật Hiện nhiên căn bản không có khả năng. Biên bức nhân vừa đến, hơn nữa ở quý một phong cùng biên bức nhân triển đấu thời điểm, Long Vũ rời đi cái kia biên bức nhân căn bản liền một ánh mắt đều không có cấp Long Vũ, đã nói lên đối phương mục tiêu căn bản không phải Long Vũ, mà là quý một phong. Quý một phong lúc sau lại bày ra ra một ít không phải người bình thường lực lượng, cũng đủ để chứng minh lần này địch nhân hẳn là cùng quý một phong thân phận có quan hệ. Thế giới này kỳ thật không phải như thế đơn thuần cùng đơn giản. Quý một phong nghe được Long Vũ cái kia ấn tự liên xác định Long Vũ đã đoán được đại khái, cho nên hắn ngự khí nghiêm túc tiếp tục nói, Hoa hạ có rất nhiều cổ xưa gia tộc cùng thế lực đều lánh đời bên ngoài, giống nhau sẽ không tham dự đến hiện đại đô thị xa xe giữa. Long Vũ không có nói tiếp, trên thực tế những việc này ở nàng trong lòng nhắc lên rất lớn gọn sóng. Quý Mộc Phong quay đầu lại nhắc nhở Long Vũ tiểu tâm dưới chân cái kia Vũng nước sau, lại hỏi tiếp nói, ngươi hẳn là biết Hoa hạ có cổ võ gia tộc đi. Gia cắt thế gia, mộ dung thế gia, hách liên thế gia, độc Cô thế gia. Long Vũ chậm rãi nói ra nàng biết nói lánh đời cổ võ gia tộc. Quý Mộc Phong khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười, bọn họ thật là mấy trăm năm truyền thừa hạ gia tộc, nhưng nói đến lánh đời gia tộc, kỳ thật bằng không. Long Vũ khó hiểu nhướng mày nhìn Quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong nói chuyện thời điểm mắt rất thâm thúy, ngẫu nhiên hiện lên vài tia lệnh người say mê quan mang, bọn họ là bên ngoài thượng cổ võ gia tộc, cũng hoặc là nói là vào đời cổ võ gia tộc, nhưng nói tới thế gia, trừ bỏ mộ dung thế gia, mặt khác tam gia còn chưa đủ tư cách. Long Vũ không có nói tiếp, chờ đợi Quý Mộc Phong bên dưới. Lánh đời bên ngoài thế gia cùng các thế lực cùng hiện tại đô thị xã sẽ cắt thành nhất phái, không can thiệp chuyện của nhau, đô thị xã sẽ cũng nghiêm lệnh cấm lãnh đời thế lực một ít chủng tộc tiến vào đô thị. Biên bức nhân chính là bị nghiêm lệnh cấm một loại. Ngày hôm qua biên bức nhân xuất hiện sẽ không kinh động đến người thường, nhưng tất nhiên đã có người phát giác cũng chiều nơi này tới rồi. Quý Mộc Phong nói xong, dừng một chút, mày hơi hơi nhăn lại, chuyện này nếu là không xử lý thỏa đáng rất có khả năng lại sẽ khiến cho một hồi chiến đấu. Chiến đấu? Long Vũ khó hiểu, hai bên sẽ bùng nổ chiến đấu sao? Đương nhiên sẽ. Quý Mộc Phong nói tới đây bắt đầu mặt mày hớn hở lên, đô thị xã sẽ có nhất bang thần bí cao thủ, chân chính tới vô ảnh đi vô tung, bọn họ cùng lãnh đời thế lực sẽ thường xuyên phát sinh xung đột, đến nay mới thôi hai bên sức chiến đấu đều còn ở vào thế hòa trạng thái. Nếu không phải những người này, lãnh đời thế lực sợ sớm đã muốn tới gặm đô thị xã sẽ này một khối xương cứng. Long Vũ không có hỏi lại cái gì, một là biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhị là nàng hiện tại thực lực vấn đề, không có thực lực biết lại nhiều có cái dám dùng. Quý Mộc Phong tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói có điểm nhiều, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao Long Vũ đều là người một nhà, hơn nữa mấy thứ này nàng tương lai tất nhiên sẽ tiếp xúc đến, hiện tại nhiều lời một ít lại có gì phương. Chậm một chút, phía trước có đồ vật. Quý Mộc Phong dưới chân một đốn, nhận thấy được phía trước bức nhân áp lực, giơ tay ngăn cản Long Vũ bước chân. Long Vũ hô hấp thực thiện, nàng cũng phát hiện bức nhân áp lực, còn có lưỡng đạo lạnh léo tầm mắt ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mãng xà. Quý một phong hơi một quan sát liền từ trung quanh thạch động chạm hướng, còn có áp lực chuyển đến phương hướng, làm ra phán đoán, lược có lo lắng nhìn về phía Long Vũ, có sợ không? Nữ sinh, không phải luôn luôn đều tương đối sợ xà sao? Long Vũ khỏe miệng khơi màu một mặt cười, Amazon rừng tây còn không có nàng không có đánh quá giao tế manh thú, một cái mãng xà sẽ dọa sợ nàng. T. Theo xả phun tin tiếng vang còn có vướt ve mặt đất hoạt động thanh âm không ngừng tới gần, Long Vũ cùng Quý Mộ Phong nhưng thật ra đứng ở tại chỗ có vẻ nhàn nhã, thân thể không thấy chút nào căng chặt, biểu tình cũng không thấy khẩn trương. Cẩn thận một chút, kia hai người đều bị thương, khẳng định chạy không xa. Dựa, thật mẹ nó khó đi lộ. Nơi này có vết máu, khẳng định là kia hai người lưu lại, đi phía trước đi, bọn họ chạy không được rất xa. Phía trước là mãng xả, mặt sau là đuổi giết người, hai bên là thạch động vết tường, như thế tình trạng Quý Mộc Phong cùng Long Vũ hai người liếc nhau, nhướng mày mà cười. Đối phương đánh cái gì tâm tư, trực tiếp liền biết được. Hai người không hẹn mà cùng chiều đuổi giết mọi người chạy tới, tiếng bước chân cùng đột nhiên tăng thêm hô hấp, ngáy mắt liền hấp dẫn cái kia cự mãng, cự mãng tiến lên tốc độ cũng đột nhiên nhanh hơn. Tiểu tử nhóm, ra ở chỗ này đâu? Quý Mộc Phong mau đến thời điểm, cười hì hì đối với đám kia người phương hướng hô một câu. Long Vũ khỏe miệng nổi lên vài tia ý cười, từ túi quần lấy ra hai cái thưởng dùng móc nối đem trong đó một cái đưa cho quý một phòng. Dựa, các huynh đệ thượng bắt sống bọn họ. Một đám tráng hán chạy vội chiều Long Vũ phương hướng chạy như bay mà đi, mang theo tiếng gió, tiếng hít thở cùng tiếng bước chân tức khắc vang vọng toàn bộ sân đậu. Mang xà tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nơi này là nó địa bàn, huống chi bên trong còn có nó hai tử. Nó như thế nào cho phép một đám đằng đằng sát khí mạo phạm giả tới gần trong đậu? Ta bị nữ mau thượng giá, ta mấy ngày nay đều ở ra sức tuẩn cảo cùng viết phiên ngoại chung Thượng giá trước kết thúc cũ văn phiên ngoại, thượng giá sau sách mới có một cái liên tục đại bùng nổ. Đại gia mỗi ngày nhắn lại ta đều có xem, xin lỗi hồi phục không kịp thời, cảm ơn thân ái nhóm mỗi ngày đánh dấu cùng duy trì. Thân ái nhóm, sáu một nhắn lại có thưởng, kết thiếu như sao, ta cũng đến quá không phải. Ha ha, năm thạch đũ, cải thiện thể chất. Mà chính là vào lúc này, Long Vũ cùng quý một phong xem chuẩn thời cơ, ở mạng xà cùng mọi người đều sắp tới thời điểm, đột nhiên ấn xuống móc nối cái nút dưới chân vừa giẫm, tức khắc thân ảnh liền biến mất không thấy, bay về phía trong đậu. cự mang thấy thế thực phẫn nộ, lại đột nhiên bị một đám tràn đầy sát khí người vây quanh, đỏ bừng hai mắt, thật dài cái đuôi nháy mắt liền hướng tới bọn đại hán quét qua đi. kia một đám nam nhân càng khiếp sợ, khiếp sợ sau là phẫn nộ, phẫn nộ sau lại chỉ còn lại có tràn đầy kinh hách. cự mãng này một cái đuôi đảo qua đi, cơ hội trực tiếp quét hơn phân nửa người hung hăng đụng phải vách tường. trong đám người một cái sát mặt âm trầm nam nhân đứng ở mặt sau. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cự mãng, trước giết này xuất sinh. Tráng Hán nhóm lập tức đứng dậy cùng cự mãng triển khai vật lộn, mà lấy kia âm trầm nam nhân cầm đầu ba người lại là trước sau đều đứng ở mặt sau mắt lại nhìn. Y, này xương, ở hỗn loạn chiến đấu, mà quý một phong cùng Long Vũ ở theo sợi tơ hoạt đến sơn động nhất đến chỗ thời điểm, vừa lúc kia nam nhân thanh âm cũng truyền vào hai người trong hai. Long Vũ rõ ràng nhìn đến quý một phong biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, chỉ là lại trước mắt lướt qua. Long Vũ nhíu nhíu mày. Không hỏi nhiều cũng không nghĩ nhiều. Quý Mộc Phong hiển nhiên không nghĩ để ý tới bên ngoài tình huống, cũng là này sơn động chỗ sâu trong một cái đồ vật hấp dẫn hắn lực chú ý. Quý Mộc Phong đáy mắt một mặt kinh hỉ hiện lên, quay đầu lại nhìn Long Vũ, trên mặt mang theo hài tử tươi cười, đối nàng chỉ chỉ một vị trí, "Long Vũ ngươi xem, thứ tốt." Long Vũ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, là một mảnh có chút tỏa sáng cục đá, mà ở cục đá phía dưới có một cái nho nhỏ hình tròn màu trắng ngà cục đá, nàng không quen biết cái này cục đá. Quý Mộc Phong lại lần nữa kéo Long Vũ tay, cái này động tác hiện tại làm lên tựa hồ trở nên đặc biệt tự nhiên, mang nàng đến cái này màu trắng ngà cục đá trước mặt, Quý Mộc Phong khỏe môi cao cao dương, không nghĩ tới này đô thị xã sẽ thế nhưng sẽ có thứ này. Vũ Vũ, người nội kình có phải hay không đã có một đoạn thời gian không có nói thăng. Quý Mộc Phong quay đầu lại nhìn Long Vũ, tiện đạt tự nhiên hô lên Vũ Vũ này hai chữ. Y. Bất quá Long Vũ hiển nhiên đem suy nghĩ đặt ở Quý Mộc Phong mặt sau vấn đề thượng, đích xác nàng nội kinh hai năm trước tu luyện ra tới sau cơ hồ không có như thế nào tăng lên quá. Bất quá nàng bản thân thực lực lại là một ngày so một ngày cường, đó là thực chiến ra tới kết quả. Có thứ này, ngươi về sau nội kình chi lộ sẽ rộng mở rất nhiều, đến lúc đó thay đổi thành nội lực cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Quý một phong nhướng mày cười, đáy mắt tràn đầy đều là ý cười. Thạch ngũ sinh trưởng địa phương có lợi nhất với hấp thu nó, liền hiện tại. Đây là cái gì đồ vật? Long Vũ chỉ chỉ quý một phong trên tay kia móng tay cái lớn nhỏ màu trắng ngà cục đá hỏi, trăm năm thạch nũ, vừa vẫn thích hợp cải thiện ngươi hiện tại thể chất. Quý một phong hai ngón tay về thạch nũ, chỉ chỉ kia ánh sáng cục đá trên mặt tràn đầy tính trẻ con vui mừng. Trăm năm thạch nũ. Long Vũ hơi hơi meo lại mắt trong đầu có quan hệ thạch nũ ký ức chầm dài thoáng hiện nàng phía trước đi theo trong núi vị kia Lão Trung Y học rất nhiều tri thức thạch nũ cũng ở Lão Trung Y đi đưa nàng kia quyển sách ghi lại quá chỉ là lúc ấy nàng cũng không có đem chi để ở trong lòng năm đó lao trung y ghi nhắc tới này thạch nhũ thời điểm chỉ là đáng tiếc nói một câu hiện tại thế kỷ 21, sợ là sớm đã không có mấy thứ này bình thường thạch nhũ ích thọ duyên nhiên trăm năm thạch nhũ thể chất cải thiện ngàn năm thạch nhũ tẩy thủy phát kinh. chỉ là tình cảnh hiện tại làm long vũ khỏe miệng chịu một chút huynh đệ hiện tại trước có lang hậu có mãng ta trước đem nguy cơ giải quyết bái quý một phong nhìn thoáng qua đánh nhau phương hướng Nhàn nhạt nói: Ta ở chỗ này, ai dám thương ngươi một chút thử xem. Long Vũ hơi hơi ngheo lại mắt nhìn Quý mộc Phong, tựa hồ là ở xem kỹ. Quý mộc Phong nhìn Long Vũ đạm cười, nên coi thượng nàng ánh mắt, trong ánh mắt không có bày ra suất tự tin, chỉ có điểm điểm làm nhân tâm an ý cười. Long Vũ rời đi nhìn thẳng hắn ánh mắt, nhìn kia Thạch Đũ hỏi: Như thế nào chỉnh? Quý mộc Phong đáy mắt tức khắc lập loẹt ra một kia kinh hỉ, hắn đương nhiên biết đây là Long Vũ đối hắn tín nhiệm. Có lẽ liền chính hắn đều không thể tưởng được sẽ bởi vì được đến một người tín nhiệm mà như thế cao hứng. Quý Mộc Phong đem trên tay thạch nhũ đặt ở Long vũ trong lòng bàn tay, lôi kéo nàng làm nàng ngồi khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, theo sau nói, trực tiếp bóc nát, đem bên trong thạch nhũ uống sạch, sau đó bình tâm tinh khí, ta giúp ngươi trải vốt lại nội kình. Long vũ gật gật đầu, không nói nữa, trực tiếp bóp nát thạch nhũ, đem sữa tươi ngã vào trong miệng. Thạch nhũ nhập khẩu liền theo hết hầu mà xuống. Một trận nóng bỏng đau đớn cảm tùy theo truyền đến, kinh mạch, mạch máu, cơ hồ muốn ở nháy mắt nổ mạnh giống nhau, sẽ rất đau. Quý Mộc Phong khoanh chân ngồi ở Long Vũ phía sau, tay phải nhanh chóng ở Long Vũ sau lưng mấy cái huyệt vị thượng điểm quá, theo sau đôi tay nhẹ nhàng để ở Long Vũ trên lưng, nhẹ nhẹ nội lực theo lòng bàn tay hối nhập Long Vũ trong cơ thể, trợ giúp nàng trải vớt lại hấp thu thạch nhũ cùng trải vớt lại nội lực lộ tuyến. Quý Mộc Phong nội lực thâm hậu, lại từ nhỏ tập võ, đối với kỳ kinh bát mạch hiểu biết tự nhiên thâm nhập. Ngắn ngủn 3 phút thời gian liền trợ giúp Long Vũ trải vớt lại nội lực lộ tuyến, Thạch Nũ không hề đấu đá lung tung sau, Long Vũ đau nhức cảm cũng tùy theo giảm bớt. Quý Mộc Phong buông ra tay, nhìn Long Vũ hơi chút thả lỏng biểu tình, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp phải dựa Long Vũ chính mình, có thể hấp thu nhiều ít, cải thiện nhiều ít thể chất, hoàn toàn quyết định bởi với Long Vũ tự thân năng lực. Bất quá, Quý Mộc Phong nhướng mày, lấy Long Vũ ý chí lực cùng thực lực, đem Thạch Nũ tinh túy hấp thu cái 90 phần trăm tất nhiên không thành vấn đề theo một tiếng hy vang, Quý Mộc Phong biết, cái kia cự mãng sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối. Quý Mộc Phong đứng ở Long Vũ trước mặt 3 mét chỗ, nhìn Thạch Động phương hướng, đáy mắt lập lòe tàn khốc. Nửa phút sau, lấy âm trầm nam nhân cầm đầu ba người phía sau đi theo mấy chục cái thần sắc trật vật đại hán xuất hiện ở Quý Mộc Phong trước mặt. Thượng. Âm trầm nam nhân không có cùng Quý Mộc Phong có bất luận cái gì vô nghĩa, nhìn thoáng qua khoanh chân mà ngồi Long Vũ, trực tiếp bảy xuống tay. Những cái đó chật vật đại hán đều không có động. Động chính là âm trầm nam nhân bên người hai cái âm lánh nam nhân. Quý một phong nheo lại mắt, khoe miệng mang theo nhàn nhạc cười, chỉ bằng các ngươi. Âm trầm nam nhân cười lạnh một tiếng, tiểu thiếu chủ thực lực bị phong, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được. Âm trầm nam nhân nói đột nhiên im bặt, cũng liền ở cùng thời gian hắn cả người đều cứng đờ, phản phất thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Hắn hai cái thủ hạ, từng cùng chưa giải phong quý một phong ở đối chiến thời đánh cái không phân cao thấp, mang lên này hai người cùng một cái biên bức nhân. Hắn cũng là tự nhận là làm được vạn vô nhất thất bảo đảm. Chỉ là, trước mắt đã xảy ra cái gì? Quý Mộc Phong chỉ là huy xuống tay, một cổ vô hình lực lượng liền nháy mắt thổi quét trụ hai người, ngay sau đó thân mình liền bay ngược đi ra ngoài, chạm vào một chút đụng phải cứng rắn vết đá, ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Có thể nghĩ, Quý Mộc Phong này khinh phiêu phiêu vung tay lên, ẩn chứa bao lớn lực lượng. Hôm nay 61 tân một tháng bắt đầu lạp là... ha ha ha, hôm nay nhắn lại toàn bộ có thường Nga. Đề cử bạn tốt quân thanh nhiệm nhiệm tính, sủng vô hạn cuối. Cái gì gọi là đáng khinh chi đạo? Quả quả không an, liền từ trên người nàng tiến vào. Cái gì gọi là tà ác chi đạo? Quả quả an, liền từ nàng dưới thân tiến vào. Cái gì gọi là chi đạo? Tiến vào phía trước, trước cùng nàng nhiệt hạ thân. Cái gì gọi là tiết tháo chi đạo? Bất luận cái gì thời điểm, muốn liền phải. Kêu mộ tu ngươi là cái gì nói? Ra kêu mộ tu, tu là chi đạo, đương nhiên. Đối mộ quả quả ta là bá đạo. Như thế, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Chỉ có ở mộ quả quả trước mặt, ta không phải nam nhân. Bởi vì, ta cam nguyện hóa thân cầm thú. không tám quý mộ phong khí phách. Như thế nào? Như thế nào sẽ? Âm trầm nam nhân đấy mắt mang theo không thể tưởng tượng, quý mộ phong như thế nào khả năng chẳng những phong ấn giải khai, hơn nữa thực lực còn có đại biên độ tăng lên. Nay ở âm trầm nam nhân xem ra hẳn là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Y Như thế nào sẽ không? Quý Mộc Phong con con ngươi cười, trước sau như một sạch sẽ cùng thanh triệt, chỉ là cái này ánh mắt lại làm âm trầm nam nhân như đọa hầm băng. Âm trầm nam nhân là tới sát Quý Mộc Phong, hoặc là nói là muốn trói lại Quý Mộc Phong coi như đàm phán lợi thế, nhưng hắn càng muốn trực tiếp giết Quý Mộc Phong, nhưng bởi vì chế ước quan hệ, hắn lúc này đây vốn là không dám nhiều dẫn người tới. Nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, đến bây giờ nói cho hắn, cái này kế hoạch từ lúc bắt đầu chính là vô nghĩa Âm trầm nam nhân có thể không nghĩ giết người sao. Quý Mộc Phong tiến lên một bước, lạnh lùng bệ nghệ nam nhân, các ngươi chi giàn tranh đấu ta lười đi để ý, nhưng nếu tìm tới nơi này tới, phải hảo hảo chơi với ta chơi đi. Quý Mộc Phong thực lực vừa mới được đến tăng lên, cũng trùng hợp là ở chợ giúp Long Vũ thời điểm tăng lên, vô luận là trùng hợp vẫn là bởi vì Long Vũ, nói ngắn lại hắn rất muốn thử xem chính mình hiện tại thực lực. Mới vừa rồi kia hai người thực lực quá yếu, vung tay lên lực lượng liền thiếu chút nữa phế đi bọn họ. Trước mặt cái này âm trầm nam nhân, hắn đương nhiên nhận thức, thực lực cũng tương đương không tồi, hẳn là sẽ là cái tốt luyện tập. Đương nhiên, Quý Mộc Phong vẫn là đem Long Vũ An nguy đặt ở đệ nhất vị, hắn vị trí vị trí có thể hoàn toàn đem Long Vũ hộ ở sau người, ai ngờ lướt qua hắn đi, động Long Vũ, vậy trước giẫm lên hắn thi thể đi. Cùng ta đấu, ngươi còn nổ điểm. Âm trầm nam nhân khỏe miệng đấy mắt hiện lên một mảnh âm vụ, trên tay phiếm nhợt nhạt màu sáng qua mang, lạnh lùng nhìn Quý Mộc Phong, thân ảnh nháy mắt nhảy dựng lên. Quý Mộc Phong đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thanh triệt con người dần dần thâm thúy trung nổi lên ở một tiêu tà khí, tay phải ở trên hư không trung nắm chặt, phiếm lánh mang màu đen trường đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Một người, một đao, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Rõ ràng âm Trầm nam nhân thân ở chỗ cao, lại lăng là làm mặt sau Hĩ bọn đại hán cảm thấy là Quý Mộc Phong ở bệ nghệ âm trầm nam nhân. Y. Quý Mộc Phong nhìn thoáng qua âm trầm nam nhân sau lưng hơn 10 vị Hĩ dị nhân, nheo lại mắt, trường đao vung lên tức khắc đem mười mấy tên tráng hán đánh hôn mê bất tỉnh. ông trầm nam nhân đấy mắt tàn bạo trợt lóe, bay thẳng đến quý một phong bay đi. hóa trưởng vị quyền, đột nhiên chiều quý một phong huyệt thái dương mà đi. quý một phong nhẹ nhàng sườn một chút mặt, liền tránh thoát ông trầm nam nhân công kích. nhướng mày, mấy ngày không gặp, thực lực nhưng thật ra không thấy tăng trưởng. ông trầm nam nhân lạnh lùng nhìn quý một phong, phải không? nói xong thân ảnh đột nhiên vừa chuyển, tay phải thượng đột nhiên phiêu ra một cái roi dài, một tay cùng quý một phong giằng co. Một tay kia trực tiếp múa may roi dài chiều Long Vũ Phương hướng đánh tới. Quý một Phong trong mắt trừng, cư nhiên dám đánh lén hắn Vũ Vũ. Dương lên tay túm chặt roi dài, bang một dùng sức trực tiếp từ âm trầm nam nhân trên tay túm hạ, theo sau đột nhiên chém ra trực tiếp cuốn lấy âm trầm nam nhân cổ, dùng sức vung đem người đánh rất trên mặt đất. Âm trầm nam nhân nơi nào tưởng được đến mới vừa rồi còn ẩn ẩn thế lực ngang nhau trường hợp, cư nhiên sẽ ở trong chớp mắt biến thành hắn bị thua, này không khỏi cũng quá hí kinh hóa. Âm trầm nam nhân trên cổ quấn quanh roi dài, thân mình bị quý một phong ấn ngã trên mặt đất, nhìn cái kia bóp hắn cổ mang theo sát ý thanh niên, ông trầm nam nhân mới ý thức được, trước mắt thanh niên này thay đổi là bởi vì cái kia thiếu nữ, ông trầm nam nhân vừa mới đem tầm mắt chuyển qua long vũ trên người, đã bị quý một phong tún tóc cấp tún trở về, thanh tuấn gương mặt mang theo hung tợn nguy hiếp, các ngươi chi giàn đấu tranh ta không nghĩ thăm dự, nhưng ngươi dám đem tâm tư đánh vào trên người nàng, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ôm trầm nam nhân thật sâu hít một hơi, ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Bất chi rắc gian một cổ nhàn nhạt cơ hồ không cảm giác được hương vị trầm dãi từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ngươi thế nhưng cũng sẽ thích thượng một nữ nhân. Thích? Quý Mộc Phong sững sốt, chẳng lẽ đây là thích? Hắn không hiểu, chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người thương tổn Lâm Vũ, vô luận là cái gì nguyên nhân. Cũng đúng là này trong nháy mắt chính lăng, âm trầm nam nhân nháy mắt phản công, một tay đem Quý Mộc Phong đè ở dưới thân, đầu ngón tay khí thể trực tiếp lấp kín Quý Mộc Phong miệng. Quý Mộc Phong dưới đáy lòng thầm mắng một câu, dưới chân đột nhiên sử lực một chân đem người đá văng, một trưởng hung hăng chụp ở âm trầm nam nhân chán thượng, thiếu chút nữa bị trực tiếp bạo hắn đầu. Quý Mộc Phong mới vừa đứng lên, dưới chân liền có chút lảo đảo, đầu bắt đầu phát nốc. Quý Mộc Phong trong lòng ngưng trọng, thế nhưng là chuyên môn đối phó gia tộc bọn họ tán nguyên phấn. Ha ha, ta tuy rằng càng muốn giết ngươi vị này tiểu thiếu chủ, nhưng chủ nhân phân phó lại không dám cãi lời, tiểu thiếu chủ, làm phiền ngươi tới cấp chúng ta đương đương con tin. Âm trầm nam nhân mang theo làm người sau lương phát lánh cười, suy suy đối với quý một phong nói. Quý một phong đầu óc càng ngày càng hôn mê, dùng sức vây vây cũng không có hiệu quả sao, hắn đơn giản trực tiếp một ngụm cắn đầu lưỡi, đau đớn nháy mắt làm hắn thanh tỉnh rất nhiều, không hề vô nghĩa, xách lên trường đao, nội lực thêm chú, bay thẳng đến âm trầm nam nhân đằng cất cánh đi, dùng hết sức lực, một lần phải giết. Quý một phong tuyệt không sẽ làm long vũ có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không. Âm trầm nam nhân loé đến mau, nhưng liền tinh chúng tán nguyên phấn. Quý Mộc Phong nội lực như cũ so với hắn cường, cho nên nam nhân dù cho né tránh kịp thời cũng bị một đao chém tới cánh tay. Nam nhân toàn bộ cánh tay phải, nháy mắt bị chém phi. Một tiếng nặng nề đau kêu, ông trầm nam nhân nhanh chóng dùng tay điểm trụ vai phải mấy cái huyệt vị, nhìn nện bước hôn mê Quý Mộc Phong, tàn nhẫn cùng nghĩ mà sợ biểu tình luân phiên ở nam nhân trên mặt xuất hiện, nếu không phải Quý Mộc Phong trung tán nguyên phấn, kia một đao liền sẽ muốn hắn mệnh. Quý Mộc Phong đầu càng ngày càng hôn, nện bước càng ngày càng chầm lại đứng sống lưng đứng ở Long Vũ trước người. Ông trầm nam nhân nhìn ra được Quý Mộc Phong hiện giờ đã sắp sửa cực hạn, tán nguyên phấn đối với Quý Mộc Phong gia tộc uy lực tuyệt đối là không dung khinh thường, Quý Mộc Phong có thể kiên trì đến vừa mới kia một kích đã rất lợi hại. Mà lúc này Long Vũ tuy rằng khoanh chân mà ngồi ở hấp thu Thạch Vũ, nhưng nàng ngũ cảm lại chưa phong bế, hơn nữa dù cho nàng tín nhiệm Quý Mộc Phong, lại cũng vô pháp đóng cửa ngũ cảm đem chính mình đặt ở một cái nguy hiểm địa phương, đi dựa vào người khác. Cho nên Long Vũ là biết hiện tại này một phần nguy cơ. Chỉ là, giờ khắc này nàng lại không cách nào nhúc nhích, Thạch Nũ hấp thu tới rồi cuối cùng giai đoạn, lại là khống chế được nàng kinh mạch, nếu là nàng giờ phút này mạnh mẽ ngăn lại Thạch Nũ hấp thu, kết quả chỉ biết dẫn tới nàng nội kình đại loạn, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Quý Mộc Phong, tiểu tử ngươi nhất định đến lại đỉnh một lần ta. Long Vũ trên trán đã tràn đầy mồ hôi, cuối cùng giai đoạn, đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Quý Mộc Phong giờ khắc này tuy rằng càng ngày càng hôn mê, nhưng là trong thân thể hắn nội lực lại bắt đầu rồi chuyển động theo kinh mạch một vòng một vòng chuyển mỗi chuyển một vòng hắn hôn mê liền sẽ giảm bớt một phân. ai đều không có chú ý tới khoanh chân mà ngồi long vũ đuôi chỉ thượng tử ngọc đuôi giới tản ra nhàn nhạt màu tím quan mang một sợi một sợi phiêu hướng quý một phong ở trên người hắn biến mất không thấy tiểu thiếu chủ đắc tội nam nhân cánh tay thượng huyết ngừng sau đột nhiên nhảy đánh dựng lên vươn tay trái chiều quý một phong đầu tóc chụp tới đúng lúc này đột nhiên một bóng người xuất hiện một chân hung hăng đá thượng âm trầm nam nhân đầu lạnh băng trung còn mang theo một chút bĩ vị thanh âm tùy theo vang lên đương lão tử là người chết không thành thượng giá đếm ngược ba ngày thượng giá sau trương một ba vạn chữ bùng nổ thân nhóm có chờ mong sao Khắc, đề cử bạn tốt ngày tốt một đêm chào buổi sáng quân lớn lên người đã từng hắn là nàng lạnh nhạt ít lời đắc lực can tướng nàng không quen nhìn hắn khốc kính tún bộ dáng vô tâm không phổi đùa dẫn hắn thế tất muốn đem hắn kéo lên giường nô dịch hiện giờ Hắn lác mình biến hóa trở thành thiết diện vô tư quân bộ thủ trưởng, lại không quen nhìn nàng đối người ngoài quyến rũ vũ mị, việc tư công kháng nàng, thế tất muốn đem nàng đặt ở mỹ mắt phía dưới quảng giáo. Quảng chính là sinh hoạt cá nhân, giáo chính là tính sinh hoạt. Nàng là hắc bạch thông ăn nữ lao đại, tín nhiệm hắn, trọng dụng hắn, lại bị hắn thân thủ đưa vào bốn bể thụ địch ngục giam. Ra tù sau, nàng thề, kỳ đêm, ngươi thiếu ta, trên giường, dưới giường, ta nhất định sẽ kể hết dâng trả chín cho ta chết tới. Long vũ đỡ quý một phòng, làm hắn khuynh chân ngồi dưới đất, theo sau lạnh lùng nhìn kia bị nàng một chân đá đầu lăn trên mặt đất âm trầm nam nhân, khỏe miệng xả ra một mặt cười, ngươi vừa mới còn tưởng đánh lén ta. Âm trầm nam nhân bị long vũ kia một chân đá so quý một Phong còn muốn hôn mê, đau nhức chung mở mắt ra, nhìn cái này gần trong gang tức tóc ngắn thiếu nữ, còn không đợi hắn có phản ứng, long vũ đã ngay mắt ra tay. Âm trầm nam nhân chỉ cảm thấy trên tóc truyền đến một trận đau nhức ngay sau đó cả người đầu đã bị hung hăng và chạm đến trên mặt đất máu tươi nhất thời gian lại mắt chết hay nam nhân đột nhiên trợt quát một tiếng trên người bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng cường ngạnh tránh thoát khai Long Vũ chói buộc Long Vũ thân ảnh tức khắc giống như sao băng tạm hướng vách tường nàng là có nội kình, lại cùng đối phương một cái sớm đã chuyển hóa nội lực cao thủ so sánh còn kém quá xa Long Vũ sống lưng chạm vào một chút không chịu không chế đụng phải vách tường sau đó chảy xuống một ngụm máu tươi phun ra Sắc mặt trắng bệnh ngồi sổm dưới đất thượng Y Một cái nho nhỏ món lòng cũng dám ở lao tử xúc phạm người có quyền thế Ông trầm nam nhân trên mặt tràn đầy khinh thường cùng niệm ai Một phen hủy diệt trên mặt vết máu Ánh mắt giống như một cái tàn nhẫn rắn độc nhìn chằm chằm long vũ Ông trầm nam nhân cười lạnh một tiếng Bay thẳng đến khoanh chân ngồi quý một phong mà đi Món lòng Một phong Long vũ đầu giống như muốn nổ mạnh giống nhau Nội kinh giờ khắc này ở nàng trong cơ thể bạo động Điên cuồng Nàng chưa từng có giống hiện tại cái dạng này muốn giết người, muốn bảo hộ, muốn cường đại, muốn đem đối phương hung hăng đạp lên dưới chân, một chân giẫm bạo đối phương đầu. Long Vũ gắt gao cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu, ở nhìn đến âm trầm nam nhân sắp đi đến quý một phong bên người khi, trong mắt đột nhiên một mảnh huyết hồng, xuất hiện ra mảnh liệt điên cuồng cùng, cùng sát ý. Cho ta! Dừng lại! Bốn chữ tử kẽ răng chung nhảy ra tới, Long Vũ đột nhiên đứng dậy, dưới chân vừa giẫm, lăng không quay cuồng, cường thế khí thế lôi cuốn toàn thân. Cả người cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau như hai người. Âm trầm nam nhân hơi hơi kinh ngạc, không thể không dừng chiều quý một phong đi đến nệ bước, bực này đột nhiên chuyển hóa khí thế, cái này thiếu nữa thế nhưng. Thế nhưng nội lực chuyển hóa. Đây là thiên phú. Vẫn là cái gì? Tương so với nam nhân kinh ngạc, long vũ giờ phút này thân thể lại là tràn ngập lực lượng cùng sức bật, mãnh liệt không cam lòng, vũ lực thượng trinh lệch, còn có kia một phần không thể làm quý một phong xảy ra chuyện kiên quyết đang không ngừng đánh sâu vào nàng. thất bại Tua. Long Vũ từ điển chưa từng có này mấy cái từ ngữ cho ta chết tới. Long Vũ thân ảnh giống như lôi vân trung tia chớp, trên cổ tay Nguyễn kiếm xuất hiện, mang theo sắc bén sát ý hướng hướng âm trầm nam nhân. Âm trầm nam nhân lạnh lùng cười, nếu muốn chết, hắn không ngại đưa nàng thượng tây thiên. Âm trầm nam nhân thực tự tin thực lực của chính mình, nhẹ nhàng giơ tay ý đổ trực tiếp tiếp được Long Vũ nhuyễn kiếm, nhưng mà khinh thường đối thủ cũng đã là lớn nhất thất bại. Phanh, Âm trầm nam nhân mới vừa đụng vào thượng Long Vũ nhuyễn kiếm cả người liền không chịu không chế bay ngược đi ra ngoài. ông trầm nam nhân kinh ngạc mới vừa ổn định thân mình, còn không có tới kịp nghĩ lại đến tột cùng là chuyện như thế nào khi long vũ mở ảo kiếm quang đã lại lần nữa đánh rút lại. ông trầm nam nhân nhanh chóng trên mặt đất quay cuồng tránh né, nhìn chuẩn cơ hội đằng mà một chút đứng dậy, vén lên một chân mang theo nội lực, mang theo một trận cuồng phong thẳng tắp chiều long vũ mà đi. ông trầm nam nhân này nhất chiêu không có chút nào lưu thủ, hắn nội lực ít nhất là long vũ gấp 10 lần trở lên. Này một chân nếu là đá vào Long Vũ trên người, bất tử cũng tàn phế. Long Vũ trợn to mắt, muốn tránh, chính là tránh không khỏi đi, thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Áp chế, đây là nội lực cao thủ đối thực lực nhỏ yếu người hoàn toàn áp chế. Đáng chết. Đáng chết. Long Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cần nàng bất tử, tất làm đối phương sống không bằng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đồng dạng ở trong lòng tức giận mắng còn có quý mục phong, hắn ở nỗ lực đuổi đi trong cơ thể tán nguyên vân. Hắn cũng đem lực chú ý đặt ở Long Vũ trên người. Giờ khắc này, nghìn cân treo sợi tóc một khắc, Quý Mộc Phong rốt cuộc cái gì đều không rảnh lo, cái gì cũng không biết, chỉ biết tuyệt đối tuyệt đối không thể làm Long Vũ xảy ra chuyện. Liên ở âm trầm nam nhân kia một chân sắp tới gần Long Vũ thời điểm, Quý Mộc Phong thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, ôm chặt Long Vũ tránh ra, nâng lên khuỷu tay ngăn trở nam nhân một chân. Người không sao chứ?" Quý Mộc Phong thanh triệt đấy mắt tràn đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ, trên dưới đem Long Vũ kiểm tra một lần. Cuối cùng còn sờ sờ Long Vũ đầu, lộ ra một cái làm nàng an tâm mang theo xin lỗi cười, thực xin lỗi, làm ngươi bị thương y. Long Vũ nhìn Quý Mộc Phong, dù cho hắn đang cười, nhưng nàng lại cảm nhận được hắn run rẩy, thân thể hắn đang run rẩy, tay cũng đang run rẩy, là ở vì nàng lo lắng sao? Ngươi tay Long Vũ thấy được Quý Mộc Phong mới vừa rồi vì hộ nàng mà bị thương cánh tay, xương đỏ một mảnh còn ở xuất huyết, áp xuống băng băng tim đập, nhăn lại mi. Ta không có việc gì. Quý Mộc Phong lắc lắc đầu, Mới vừa nói xong này ba chữ, ông trầm nam nhân công kích đã là lại lần nữa đánh út lại. Quý một phong giơ tay đem long vũ hộ ở sau người, phiếm lánh mang màu đen đại đao chống rông xuất hiện, phanh một chút đem âm trầm nam nhân bắn bay đi ra ngoài. Quý Mộc phong thừa dịp cái này không đương, mấy cái lõa lược liền đến nam nhân phụ cận, ẩn chứa khổng lồ nội lực một trưởng liền phải đến nam nhân huyệt thái dương khi, đột nhiên biến trưởng vị quyền, giống như vượt qua không gian hướng tới nam nhân ngực hung hang vành đánh, bảo hộ, xuất đao, cất bước, ra tay. Này một loạt động tác ở trong trước mắt hoàn thành Ông trầm nam nhân trên mặt hoảng sợ chi sắc tẫn hiện Dưới chân vừa động liền phải ra tay đánh trả Nhưng mà Chập Phanh Sắc Quý một phong lệnh khuôn mặt tuấn tú Dưới chân mang theo một cổ khủng bố lực lượng đột nhiên bước lên nam nhân ngực Hung hăng đạp đi lên Đáng chết làm lòng vũ phía sau lưng lại đụng phải vết tưởng Không cần tưởng cũng biết miệng vết thương tất nhiên nước ra rồi Cái này đáng chết Thương tổn lòng vũ nam nhân Ông trầm nam nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Máu tươi từ trong miệng tọt ra, thân thể như gặp xe lửa va chạm hung hăng quẳng đi ra ngoài. Nhưng mà nam nhân lại ở kịch liệt đau đớn hạ nhanh chóng hoàn hồn, bay ngược trên đường khống chế được thân thể của mình, khe hở ngón tay ra đột nhiên xuất hiện mấy cái thật nhỏ lưỡi dao, lóe lệ quang một nửa chiều Quý Mộc Phong mà đi, một nửa chiều Long Vũ mà đi. Nhưng mà, ông trầm nam nhân tại thân thể đụng phải vách đá thời điểm, lại rõ ràng thấy được Long Vũ chợt lóe mà khai, mà Quý Mộc Phong. Lưỡi dao lại là từ Quý một Phong trên người trực tiếp bắn quá. Tàn ảnh. đường ông trầm nam nhân phản ứng lại đây khi một cái quét chân đã nháy mắt từ phía bên phải tới gần cơ hồ ở hắn thân thể muốn tránh né cùng thời khắc đó bên trái tiếng súng cũng nháy mắt văng lên một chân một thương tả hưu giáp công ông trầm nam nhân chỉ có thể bảo vệ bộ vị mấu chốt hạ bụng cùng lỗ thai truyền đến nóng rát đau đớn cùng máu lưu lại sền sệt cảm làm hắn cơ hồ liền quỵ đều quỳ không song thân mình nhưng mà còn không có kết thúc quý một phong cùng long vũ hai người một tả một đồng thời ra tay Long Vũ ra tay góc độ trước này xảo quyệt phải giết. Hơn nữa quý một phong nội lực thâm hậu, hai chiều. âm trầm nam nhân chạm vào ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra. Thượng gia đếm ngược hai ngày, ta tiếp tục nỗ lực tồn cào đi. Ngao ngao. Khắc, để cử ta đàn quản lý ảnh, ta người trong nhà tiêu mặc ly trọng sinh chi nữ vương tàn nhận yêu nghiệt, đương tổ chức mỗi người sợ hai kim bài sát thủ trở thành tự bế thiếu nữ, phong vân đem như thế nào biến sắc. Một sớm trọng sinh, kiếp trước không có được đến quá đồ vật kiếp này nàng tất nhiên muốn tận tình hưởng thụ. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, nàng sẽ chặt chẽ bảo hộ, hung hăng để ý. Vì người nhà, liền tính là hóa thân ma quỷ lại như thế nào? Vì ái nhân, liền tính là hắc đồng hóa huyết lại như thế nào? Vì băng hữu, liền tính là rừng giao biển lửa lại như thế nào? Long có nghịch lân, lang coi ám thứ, xúc chi giả chết, khuy chi giả xác. Nàng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần còn chi. Thả xem một thế hệ sát thủ trọng sinh sau như thế nào tùy ý sinh hoạt, vấn đỉnh đô thị, thành tựu một thế hệ vương giả. Không sáu không ăn ý phối hợp, sắc. Như vậy liền kết thúc. Không. Chỉ thấy kia âm trầm nam nhân nằm trên mặt đất, khỏe miệng lại là gợi lên một tia tà dị tươi cười, tại đây âm u trong sơn động có vẻ thập phần quỷ dị, hắn đang cười, lấy máu môi ở chậm rãi mấp máy, đã bao lâu? Bao lâu không có loại này đau đớn, thử vong cùng tuyệt vọng cảm giác. Hai vị, cảm ơn các ngươi. Loại này làm ta cả người nhiệt huyết sôi trào cảm giác đã lâu lắm không có xuất hiện. Long Vũ cùng Quý Một phong liếc nhau, nhưng mà còn không đợi bọn họ có bất luận cái gì động tác, ông trầm nam nhân thân thể lại là đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắn hàm răng, tả hữu hai viên trầm rãi trở nên bé nhọn, thật dài lộ ra ở trên môi. Hắn phía sau lưng quần áo đột nhiên bị xé rách mở ra, hai cái nửa người lớn nhỏ cánh tùy theo xuất hiện, màu đen đồng tử lúc này ẩn ẩn phiếm hường quang, đó là thuộc về giết chóc cùng huyết tinh quang mang. Biên bức nhân. Ba chữ đồng thời ở Long Vũ cùng Quý Mộc Phong trong đầu xuất hiện, mà người này rõ ràng bản thân không phải Biên Bức Nhân, mà là gen biến dị. Biên Bức Nhân nghe rằng, trong mắt huyết quang trật lóe, một tiếng hưng phấn rít gào ở hiết hầu trung lan lột, còn xót lại một bàn tay thành chảo đột nhiên chiều Long Vũ chụp tới. Né tránh! Quý Mộc Phong một phen đẩy ra Long Vũ, ngay sau đó cả người dưới chân một bước, một cái huyền thân liền chiều kêu Biên Bức Nhân súng phong liều chết đi lên, tay cầm màu đen trường đao, tựa như mánh hổ ra hộ, gió xoay ầm ầm mà thượng. Biên bức nhân hưng phấn, múa may cánh cùng lợi trảo tốc độ cao nhất đón đánh mà thượng, cánh chợt lóe liền phải chiều quý một phong phía sau lưng vòng đi, nhưng mà chậm, Biên bức nhân còn không có vòng đến mặt sau, quý một phong trường đao liền đã tới. Màu đen trường đao giờ khắc này ở quý một phong trên tay buộc phát ra tới uy lực thế không thể đỡ, nhưng đối phương giờ khắc này lực lượng đồng dạng cường đại. Khánh! Màu đen trường đao cùng biên bức nhân chính diện và chạm qua đi phát ra thật lớn tiếng vang. Quý Mộc Phong cùng Biên Bức Nhân cơ hồ đồng thời thân mình chiều sau Đâm Bay đi ra ngoài. Hai người này một đi một về giao Phong Long Vũ đều xem ở trong mắt, khiếp sợ cũng trong lòng. Nàng vẫn luôn biết Quý Mộc Phong thực lực hẳn là xa không ngừng bọn họ lần đầu gặp mặt khi nhỏ yếu, nhưng giờ khắc này mới biết được nguyên lai like lần đầu tiên gặp mặt bị hắn tấu một đốn Quý Mộc Phong, chân chính thực lực lại là như thế cường hãn. Liên ở hai người đồng thời bị Đâm Bay đi ra ngoài khi, Long Vũ cũng ở cùng thời khắc đó, động Thân ảnh của nàng giờ khắc này giống như quỷ mị thoáng hiện ở biên bức nhân lùi lại thân ảnh sau lưng. Trên cổ tay ngân quang trợn lóe, nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện bay thẳng đến biên bức nhân phía sau lưng đâm tới. Biên bức nhân đem tâm tư đều đặt ở quý một phong trên người, nhận thấy được sau lưng nguy cơ kia một khắc, đột nhiên xoay người vươn lợi chào triều Long vũ đánh tới. Nhưng mà biên bức nhân lại tính ra sai lầm, chỉ thấy Long vũ trên tay nhuyễn kiếm giống như độc miệng giống nhau chiếu biên bức nhân cổ truyền đi lên. Biên bức nhân trong mắt hung ác lập lòe huyên hở mắt. Dơ lên cái tay kia liền phải đi nắm lấy nhuyễn kiếm, nhưng mà, phịch một tiếng súng vang, một quả viên đạn từ biên bức nhân giữa mày nhất thời xuyên qua. Còn chưa có chết. Long vũ nắm thương tay run nhẹ nhẹ, viên đạn từ giữa mày qua đi còn chưa có chết, này biên bức nhân đến tổn cùng đặc sao chính là cái gì đồ vật. Chỉ thấy biên bức nhân sắc nhọn tê khiếu một tiếng, nháy mắt phát cuồng, dơ lên tràn đầy máu tươi rách mướp tay chảo. Y đáy mắt mang theo hận ý, mang theo xuyên thấu hết thể hủy diệt lực lượng thẳng tắp chiều Long vũ sát đi lúc này, quý Mộc phong thân ảnh sớm đã lại lần nữa thoáng hiện ở biên bức nhân phía sau, hắn tay cầm màu đen trường đao, long vũ cầm trong tay màu bạc nhuyễn kiếm, hai người liếc nhau, lại lần nữa đồng thời phát ra công kích. sắt, phải giết! long vũ nhuyễn kiếm huy hướng biên bức nhân vòng eo, quý Mộc phong trường đao từ biên bức nhân vào đầu rơi xuống. a bén nhọn mà thê lương tiếng kêu vang lên liền lại đột nhiên im bặt, huyết hoa vang khắp nơi, âm trầm nam nhân biến thành biên bức nhân, nháy mắt bị chia ra làm bốn. lần này. Là chết không thể lại đã chết. Nguy cơ một quá, Long Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen, dưới chân mềm nhũn liền phải ngã xuống trên mặt đất, lại rơi vào một cái có chút mùi máu tươi lại ấm áp ôm ấp. Nhẫn nhẫn, ta đây liền mang người đi. Quý Mộc Phong thật cẩn thận tránh đi Long Vũ sau lưng thương, thương ở sau lưng vô pháp đem nàng chặn ngang bế lên, tảng thân mình liền phải đem Long Vũ cong lên tới. Long Vũ cơ cơ đầu, đem hôn mê cảm giác hoảng đi vài phần, có chút vô lực nhìn Quý Mộc Phong trên người của ngươi cũng có thương tích được không? đi đi, ta còn không có như vậy nuông nhược. quý một phong lúc này mới quay đầu lại nhìn long vũ, chú ý tới long vũ trên mặt không bình thường ngừng hồng sau, rối tay một sờ, sắc mặt nhất thời thay đổi, ngươi ở phát sốt, không nghĩ ta đánh vựng ngươi cũng đừng vô nghĩa. quý một phong hoàn toàn không màng trên người thường, khăng khăng đem long vũ cõng lên tới, dưới chân như gió hướng tới dưới chân núi chạy như điên mà đi, liền tại hạ sơn trên đường, nôn nóng chung quý một phong còn đụng phải ba điều cá lợp lưới. Gặp người đuổi theo trực tiếp tế ra trường đao, nhất chiêu nháy mắt hạ gục, dưới chân liền tạm dừng đều không có. Đáng chết, Long Vũ trên lưng thường đã không biết vỡ ra đến cái gì trình độ. Quý Mộc Phong nhớ rõ chính mình đau nhất một lần chính là bị nhà mình tỷ tỷ dày cao gót dẫm đến hắn chân mặt đều mau phế bỏ, mà hiện tại hắn lại cảm thấy so với kia thời điểm càng đau, không phải miệng vết thương đau, mà là trong lòng cảm thấy đau. Nếu không phải hắn một hai phải đi nhờ Long Vũ xe, nàng liền sẽ không có nảy tao ngộ, cũng liền sẽ không bị thương. Nếu thực lực của hắn lại cường một ít, liền có thể hoàn hoàn toàn toàn đem nàng hộ tại bên người, cũng liền sẽ không bị thương. Nếu, đặc sao, nơi nào tới như vậy nhiều nếu, đặc sao, như thế nào còn chưa tới dưới chân núi. Quý Mộc Phong hướng mắt, Long Vũ giờ phút này ghé vào Quý Mộc Phong trên lưng, lại làm sao là trong lòng bình tĩnh. Bao lâu không có bị người bối qua. Long Vũ đánh ký sự khởi, liền múa may tiểu cánh tay ở trong quân đội ra dáng ra hình huấn luyện, còn tuổi nhỏ nàng liền hiểu được chính mình sự tình chính mình làm. Lại khổ lại mệnh tránh ở trong ổ chăn khóc Cũng chưa từng đi tìm ba mẹ khóc lóc kể lệ quá Duy độc có một lần nhiệm vụ Nàng vì cứu hai cái chiến hữu Thiếu chút nữa bị bom tạc chặt đứt đụi phải Nàng bị chính mình ca ca long hy triệt Từ biển lửa chung bối ra tới Nàng quên không được khi đó long hy triệt huyết hồng mắt Cùng tuyệt vọng tê tê ừ. Một phong Long vũ khỏe miệng hơi hơi con lên Trở về lúc sau Chúng ta làm bằng hữu đi Bằng hữu, huynh đệ, cũng là từ nay Về sau sinh tử chi giao. Quý Mộc Phong dưới chân không đỉnh, khàn khàn thanh âm trở về một câu, không lo ta là bằng hữu, này liền ném ngươi. Xuống núi, ở chân núi dừng lại vài chiếc màu đen xe hơi, Quý Mộc Phong tùy tiện tìm một chiếc, đem Long vũ phong tới hàng phía sau toàn thượng, theo sau trở lại ghế điều khiển, một oanh chân ga, bay nhanh chiều trong nhà khai đi. Quý Mộc Phong tử túi quần lấy ra di động, xem cũng không xem những cái đó cuộc gọi nhớ, bắt thông nhị ca dây số, nhị ca, ta lập tức về đến nhà, làm viên nguyên tốc độ về đến nhà chờ. Mà lúc này, Hàn thiến cùng Bạch Hiên Hạo cũng rốt cuộc nhìn đến đêm nhiệm di động thượng GPS định vị có đáp lại, điện thoại lại như cũ ở vào đánh không thông trạng thái. Dù vậy, Bạch Hiên Hạo che kín hồng tơ máu mắt cuối cùng có một chút ánh sáng, cầm lấy chìa khóa xe, truy. Ai dám thương nàng, ta nhất định làm hắn lấy gấp 10 lần mệnh tới hoàn lại. Cuối cùng một trương công chúng, ngày mai buổi sáng 11 giờ 3 vạn chữ vip trương mãn đương đương đưa lên. Đối với thượng giá, ta liền không nói như vậy nhiều làm ra vẻ nói. Mặc Mặc hiện tại chuyên trách viết văn, nàng với ta mà nói là hứng thú đồng dạng là duy nhất nguồn thu nhập. Không sáu một người, là ngươi phải đi. Gấp 10 lần hoàn lại, tuyệt không phải nói nói mà thôi. Bạch Hiên Hạo tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt âm trầm đáng sợ, che kín hồng tơ máu đáy mắt tràn đầy hung ác, Long Vũ, không chuẩn có việc, không chuẩn. Hàn Tiễn dù cho trầm mặc không nói, quanh thân hơi thở lại lạnh người như đọa hầm băng, ngồi ở Bạch Hiên Hạo đua xe chạy như điên ở trên đường trên xe. Hàn Thiến nhớ lại lãnh đạo chỉ thị chính là một thân mồ hôi lạnh. Long Nha, trong truyền thuyết Long Nha phái ra nhân thủ tới rồi Đông Hải. Long Nha ra tay, trước nay đều là quốc gan cục cùng bộ đội đặc chủng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Long Nha phái người tới rồi Đông Hải, chỉ có thể thuyết minh Đông Hải có đáng giá bọn họ ra tay đối thủ. Cũng đúng lúc này, Long Vũ di động ở vào phục vụ khu ở ngoài, thậm chí liền GPS định vị cũng tìm tòi không đến. Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến hai người có thể không vội điên rồi sao? đang ở trên đường thời điểm Hàn Thiến nhận được một chiếc điện thoại nhìn xa lạ dây số khẽ nhíu mày ngươi hảo Hàn Thiến là ta quen thuộc thanh âm dù cho có chút suy yếu lại vẫn là làm Hàn Thiến đấy lòng một cây căng chặt huyền thoáng lòng hạ còn không đợi nàng trả lời Bạch Hiên Hạo đột nhiên chính là một cái phanh gấp Hàn Thiến nhìn Bạch Hiên Hạo mắt đưa điện thoại di động đưa cho hắn Bạch Hiên Hạo tiếp nhận di động ngón tay ở hơi hơi phát run đặt đặt đỉnh cho các ngươi lo lắng ta không có việc gì Long Vũ như thế nào có thể nghe không ra Bạch Hiên Hạo trong thanh âm run rẩy cùng nghĩ mà sợ, nàng sẽ không đối bên người người ta nói thực xin lỗi cùng cảm ơn, bởi vì không cần, nhị là bọn họ muốn một không, nghe cũng không phải cái này. Bạch Hiên Hạo thật sâu hô hấp mấy hơi thở, mới nhảy ra hai chữ, địa chỉ. Long Vũ ở bên kia mới vừa báo ra một cái địa chỉ, Bạch Hiên Hạo lưu lại một câu chờ liền cắt đứt di động, nhanh hạ chân ga hướng tới kia địa chỉ nơi vị trí mà đi. Hàn thiến trước sau trầm mặc không nói, đầy đầy mắt kính. Nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên hồ gỗ, lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn làm Long Vũ đem đặc chế đồng hồ mang lên. Bên này Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến trầm mặt không nói, bên kia Quý Mộc Phong cũng ở vào đua xe giữa. hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Long Vũ cắt đứt điện thoại, vội nói, nhắm mắt nghỉ một lát, lập tức liền đến. Long Vũ bất đắc dĩ cười cười, không có việc gì, ta chính mình có chú ý. Quý Mộc Phong nhấp nhấp miệng, lại lần nữa bỏ thêm tốc, lần đầu tiên cảm thấy chính mình đua xe kỹ thuật vẫn là như thế lạ Như thế nào còn không tới nhà. 3 phút sau, Quý Mộc Phong vững vàng đem ngừng ở một đống hai tầng biệt thự ngoại. Long Vũ lại tại đây 3 phút, vẫn là không có kiên trì đến cuối cùng, dựa vào châu ngồi lâm vào hôn mê. Nếu là ngày thường, phía sau lương thương tuyệt đối không có khả năng dẫn tới nàng hôn mê, nhưng lúc này đây lại lăng là hoàn toàn hôn mê qua đi. Quý Mộc Phong đình ồn xe, lập tức mở cửa xe thật cẩn thận đem Long Vũ ôm ra tới, bên hai tiếng bước chân chuyển đến, Quý Mộc Phong ngẩng đầu chỉ thấy một cái ăn mặc vừa người tây trang nam nhân hơi hơi cao mày khuôn mặt tuấn mỹ biểu tình lại lạnh băng vô cùng ở nam nhân phía sau nửa bước xa vị trí còn đi theo một cái ăn mặc áo bờ lật trắng cười tủm tỉm dáng người mượt mà nam nhân này nam nhân đúng là phía trước gặp qua viên nguyên bác sĩ chẳng qua viên nguyên chính là tầm mắt ở chạm đến đến long vũ hai người chật vật cùng trên người vết máu khi tươi cười một chút thu liễm mau cho nàng xử lý miệng vết thương quý một phong ném xuống một câu liền ôm long vũ vào biệt thự Long Vũ nếu nói nàng có thể kiên trì, không có việc gì, kia nàng liền nhất định là có thể kiên trì, như vậy hôn mê làm quý mộc phong nhất thời liền nóng nảy. Tuấn Mỹ nam nhân nhìn một màn này, biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa, cùng Viên Nguyên đi theo quý mộc phong phía sau đi vào biệt thự. Long Vũ dù sao cũng là nữ sinh, Viên Nguyên không có khả năng cởi Long Vũ quần áo cho nàng kiểm tra, bước nhanh tiến lên, đầu ngón tay đáp thượng Long Vũ trên cổ tay mạch đập một lát sau, Viên Nguyên mới mở mắt ra, nói, nàng dùng cái gì đổ v Thạch Nũ. Quý Mộc Phong trả lời xong, tiếp theo liền hỏi, nàng như thế nào? Viên Nguyên lắc lắc đầu, đẩy hạ mắt kính, mất máu quá nhiều, lại bị Thạch Nũ mạnh mẽ mở rộng kinh mạch, thân thể không chịu nổi lâm vào hôn mê đúng là bình thường, không cần quá nhiều lo lắng, tìm cái nữ nhân lại đây, giúp nàng thượng dược. Quý Mộc Phong nghe Viên Nguyên như thế nói, liền có chút thiên tâm, Viên Nguyên tuy rằng lớn lên không đáng tin cậy một chút, nhưng y lý thuật lại là không thể nghi ngờ, chỉ là nghe được Viên Nguyên nói thượng dược. Quý Mộc Phong bên thai khả nghi đỏ hồng. Nơi này nào có nữ nhân. Quý Mộc Phong lại gắt gao như mày, hắn cùng nhị ca từ nhỏ đã bị lão mẹ cùng lao tỉ áp bách, thật vất vả dọn ra tới trụ. Hai người choáng váng vẫn là nhị lại hướng trong nhà toàn bộ nữ nhân. Đừng nói bảo mẫu hầu gái, chính là liền người giúp việc đều không có. Đến quét dọn nhà cửa gian ngày thường hai anh em vẫn là chơi đoán số quyết định. Lenken, Lenken. chuông cửa vừa mới vang lên, Quý Mộc Phong mắt liền sáng, bởi vì Long vũ là ghé vào hắn trên đùi. Cho nên hắn vội vàng làm viên nguyên đi mở cửa, nhìn đến bạch hiên hạo cùng hàn thiến hai người, vội nói, mau tiến bảo, mau tiến vào. Bạch hiên hạo cùng hàn thiến ở ngoài cửa liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên sofa chật vật bất ham, một thân vết máu quý một phòng, hai người đều ngừng lại rồi hô hấp, quý một phòng như vậy, kia lòng vũ đâu. Hai người tuy rằng trong lòng nôn nóng, lại vẫn là ngại với lễ phép, đi theo viên nguyên vào cửa. Nhưng đương hai người nhìn đến ghé vào quý một phòng trên người lòng vũ nhìn đến Long Vũ áo khoát sau còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm huyết ghi, cái gì lễ phép cái gì phong độ cái gì lung tung rối loạn toàn bộ bị ném tại sau đầu Bạch Hiên Hạo bước nhanh tiến lên nửa quỳ ở sofa bên nhìn Long Vũ trắng bệch sắc mặt nhắm chặt mắt nắm tay hung hăng nắm lên móng tay đều lâm vào lòng bàn tay thực xin lỗi Quý Mộc Phong nhìn Bạch Hiên Hạo cùng Hà Thiến trầm giọng nói ra này ba chữ thực xin lỗi nếu không phải hắn Long Vũ sẽ không bị thương như thế nào miệng vết thương như thế nào xử lý Bạch Hiên Hạo ở cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chỉ là cứ việc như thế thanh âm vẫn là run rẩy lợi hại. Như vậy Long Vũ, làm hắn nghĩ tới 3 năm trước đây lần đó bắt góc, ở bọn họ phá cửa mà vào khi, nhìn đến đầy người máu tươi ánh mắt lỗ chống Long Vũ. Miệng vết thương hẳn là tương đối nghiêm trọng, vì đồng học này, ngươi sẽ băng bó đi. Viên Nguyên mở miệng nói xong, theo sau đối Hàn Thiến hỏi. Hàn Thiến cứng đờ ngón tay đẩy hạ mắt kính, ta sẽ... Viên Nguyên gật gật đầu. Từ hòm thuốc lây ra một bộ tiêu độc công cụ cùng một lọ không có nhãn thuốc trị thường, còn có một quyển băng gạc, này đó cầm đi, miệng vết thương lý xong lúc sau bôi thượng cái này thuốc mỡ. Hảo. Hàng tiến tiếp nhận chữa bệnh dụng cụ, còn không có nhìn về phía biệt thự chủ nhân, quý mộc phong cũng đã đem lòng vũ bế lên, sau đó chiều lầu 2 đi đến, cùng ta tới. Hàng thiến chụp hạ bạch hiên hạo bà vai, theo sau xoay người đi theo quý mộc phong lên lầu 2. Bạch hiên hạo nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đảo mắt nhìn về phía trước sau đều không có nói một lời tuấn mỹ nam nhân. chưa ngồi, quý thần phong chỉ chỉ sofa, lạnh lùng biểu tình không có chút nào biến hóa. Bạch Hiên Hạo không có ngồi, mà là dựa vào cửa thang lầu, một đôi xinh đẹp mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu hai phương hướng, không hề cảm tình chữ từ môi đỏ trùng phương ra, những người đó là ngươi phải đi đi. 062 diệt sát, siêu sảng đua xe. cúp điện, quỳ cầu đầu đính. Bạch Hiên Hạo tiếng nói vừa dứt Quý Thần Phong nâng lên một đôi u ám mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Yên Hạo, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, đi thâm nhập. Hắn day mắt, dò hỏi linh hồn của hắn. Bạch Hiên Hạo không có xem Quý Thần Phong, chỉ là không hề cảm tình lạnh giọng tiếp tục nói, "Ngươi không nên đem nàng liên lụy tiến bảo. Viên Nguyên đẩy hạ mắt kính, hắn tuy rằng hảo chút tò mò Bạch Hiên Hạo là như thế nào biết đến, bất quá hiển nhiên tiểu tử này là hiểu lầm, Quý Thần Phong sẽ tìm người đi. Thương tổn Quý Mộ Phong. Kết quả thực chính là làm gà mái giả đi mổ chính mình tiểu kê. Viên Nguyên vừa định mở miệng, lại bị Quý Thần Phong đoạt trước. Quý Thần Phong nhìn Bạch Hiên Hạo, trầm thấp tiếng nói nhàn nhạt nói, "Không phải ta." Bạch Hiên Hạo đóng dương quay đầu lại, xinh đẹp sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn vào Quý Thần Phong đáy mắt, nhưng mà lại chỉ có một mảnh sâu thẳm, "Có phải hay không ngươi, chính ngươi?" Rõ ràng. Viên Nguyên rất tò mò, cái này xinh đẹp thời thượng thiếu niên đến tuột cùng vì sao như thế khẳng định là Quý Thần Phong? Chẳng qua tò mò về tò mò. Hắn nhưng lười đến dính răng đến. Cái gì chuyện này, hắn chính là một cái có điểm béo có điểm lười có điểm keo kiệt bác sĩ thôi. Quý thần phong không có lại đáp lời, chỉ là đen nhánh ánh mắt càng thấy ưu ám thâm thúy. Bạch hiên hạo xinh đẹp trong ánh mắt lại tựa hồ có cái gì ấp ủ, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thường tổn lòng vũ người, tuyệt không sẽ. Quý một phong mới từ trên lầu đi xuống, liền chú ý tới này, quỷ dị bầu không khí, bất quá nhìn kỳ dưới, viên nguyên vẫn là kia một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nhị ca cũng vẫn là trước nay đều làm người đoán không ra tâm tư biểu tình. Quý Mộc Phong đem tầm mắt đầu chú đến bạch hiên hạo trên người, lại thấy kia xinh đẹp tinh xảo thiếu niên đem tầm mắt từ trên người hắn đảo qua mà qua, dương lên cầm lại đem ngủ. Quang đặt ở lầu hai phương hướng. Ai ra tròn tròn, ngươi như thế nào càng viên? Quý Mộc Phong khỏe miệng khơi mào một mặt cười, đánh vỡ này quỷ dị không khí. Viên Nguyên Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quý Mộc Phong, cười tủm tỉm đẩy đẩy mắt kính, tiến lên một bước đem người đẩy đến trên sofa. Trước băng bó, buồn bác sĩ thời gian chính là Thực quý giá Viên đại thúc, ta đây là thịt người Không phải đặc sao thịt heo A Liền không thể nhẹ điểm Ta không cho heo xem bệnh Viên nguyên bình tĩnh nói xong Trực tiếp liền lột băng bó ở quý một phòng trên người áo sơ mi Nhìn những cái đó thảo dược Viên nguyên mắt Đế hơi hơi kinh ngạc Này đó thảo dược tuy rằng là thực thường thấy Nhưng vẫn chưa có bao nhiêu người thích dùng nó Mà viên nguyên sư phụ lại là thích nhất dùng loại này cầm máu thảo Dược một người Viên Nguyên cười tủm tỉm, lại phát hiện hắn thích Long Vũ một chỗ. Chỉ là, đương quý Mộc Phong quần áo bị lột ra, thảo dược bị tẩy rất sâu, trên người hắn kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương làm đang ngồi người toàn bộ đều cưng ở Nguyên. Mà, đây là? Viên Nguyên mặt bộ biểu tình rõ ràng cứng đờ một chút, theo sau lấy ra mang lên bao tay bình tĩnh tiếp tục vì quý Mộc Phong tiêu độc. Bạch Hiên Hạo nhấp hạ môi đỏ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua quý thần phong, mà đối phương lại là sắc mặt như thường. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Quý Mộc Phong trên người miệng vết thương. Viên Nguyên xuống tay nhưng không nhẹ, lăng là ở băng bó trên đường làm Quý Mộc Phong phát ra giống như giết heo thanh âm, lấy đánh vỡ này lệnh người chán ghét hít thở không thông cảm giác. Đương nhiên, Viên Nguyên là sẽ không thừa nhận hắn cố ý như thế tán nhẫn. Dưới lầu tình cảnh như thế nào, ở Quý Mộc Phong trong phòng ngủ Long Vũ cùng Hàn Thiến cũng không biết, Hàn Thiến đem Long Vũ trên người nhiễm huyết áo khoác bỏ đi, ánh mắt chạm đến đến đã bị băng bó miệng vết thương, hơi hơi sững sốt một chút. Quý một phong cấp Long Vũ băng bó, Hàn Thiến đánh một chậu nước gấm trở về, cấp Long Vũ xoa xoa thân mình, theo sau mang lên bao tay dùng một lần bắt đầu vì Long Vũ xử lý miệng vết thương, miệng vết thương không cạn, đảo cũng không thâm, hơn nữa nội kình võ giả khôi phục tốc độ, Hàn Thiến cũng chưa nghĩ tới phải vì Long Vũ phung châm, cẩn thận kiểm tra rồi một chút viên nguyên cấp thuốc trị thương, mới cấp Long Vũ một chút bôi đi lên, sau đó dùng băng gạc đem miệng vết thương băng bó hảo, lại cấp Long Vũ trong miệng uy thuốc hạ sốt mới nghỉ tạm xuống dưới. Hàn thiến nhìn ghé vào trên giường miệng vết thương triều thượng Long Vũ, thấu kính sau ánh mắt hơi hơi trầm chầm, về sau muốn ra cửa, nàng tất nhiên muốn theo Long Vũ cùng nhau. Lúc này mới bao lâu thời gian liền thương thành cái dạng này. Hàn thiến lấy quá mới vừa rồi quý một phong lúc sau đưa tới một bộ nói là hắn tỉ màu trắng hưu nhàn phục cấp Long Vũ xuyên đi lên, ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Hàn thiến đi qua đi, mở ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là viên nguyên cùng bị băng bó cùng cái bánh trưng giống nhau quý một phong còn có thần thái rõ ràng nôn nóng bạch hiên hạo hàn thiến nghiêng đi thân làm ba người vào phòng quý một phong cùng bạch hiên hạo nhìn nhắm mắt hôn mê chúng cũng không an ổn long vũ đồng thời lâm vào trầm mặc viên nguyên dẫn theo hồng thuốc đến gần long vũ miệng vết thương đều xử lý thỏa đáng ân hàn thiến lên tiếng nhìn đến viên nguyên rối tay chạm vào một chút long vũ cái chán theo sau hắn lẩm bẩm thạch nũ quả nhiên biến thái thiêu đã lui hai ngày này chú ý miệng vết thương đường động thủy thân thể của nàng tố chất thực hảo Hiện tại làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngươi xác định nàng không có việc gì. Quý Mộc Phong giữ chặt viên nguyên, ngươi lại cho nàng bắt mạch, nàng như vậy hôn mê khẳng định là không đúng. Quý Mộc Phong chưa nói tới nhiều hiểu biết Long Vũ, nhưng phía trước ở trên xe Long Vũ nếu nói nàng có thể kiên trì, kia nàng liền nhất định sẽ không hôn mê mới đúng, hôn mê. Liên khẳng định là không đúng. Quý Mộc Phong chính mình cũng không hiểu được vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng hắn chính là cảm thấy không đúng chỗ nào đừng vội nghi ngờ bổn bác sĩ y kỹ thuật cùng chức nghiệp đạo đức, tiểu mục phòng, người hai ngày này cũng tốt nhất trước tiên ở Giang ốc. Viên Nguyên nói xong câu đó, cấp Long Vũ để lại mấy bao dược, dặn do quá Hàn Thiến hẳn là dùng nhiều ít lượng, theo sau dẫn theo hồng thuốc rời đi. Mà đúng lúc này, Long Vũ ngón nút thượng tử ngọc đuôi giới tản mát ra từng sợi màu tím nhạt qua mang, một chút hoàn toàn đi vào Long Vũ lòng bàn tay, chậm rãi hối nhập. Nàng kinh mạch. Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo không có nội lực, cho nên vẫn chưa phát hiện này một dị thường. Mà lúc này đã cởi bỏ phong ấn nội lực thâm hậu Quý Mộc Phong lại là thấy. Nay hẳn là bị xưng là thần kỳ một màn, hắn cũng cảm giác được kia một cổ lực lượng rất quen thuộc, lại thực xa lạ, hắn ở nơi nào nhìn đến quá loại này lực lượng. Tự hỏi dưới lại không có đáp án. Quý Mộc Phong nhìn Bạch Hiên Hạo rõ ràng muốn đem Long Vũ cấp mang đi ánh mắt, đuổi ở hắn mở miệng trước, nói, "Long Vũ miệng vết thương tạm thời vẫn là không cần." "Hoạt động hảo, sát trời cũng tối sầm, các ngươi đêm nay cũng ở chỗ này trụ hạ đi." Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo nhìn Long vũ trên người thường, hướng tới Quý Mộc Phong gật gật đầu, vậy phiền thoái. Quý Mộc Phong lắc đầu, thanh tuấn trên mặt lộ ra một cái tươi cười, không phiền thoái, phòng cho khách mỗi ngày đều có quét tước, ta đi xuống nhìn xem, các ngươi bồi bồi. Nàng đi. Quý Mộc Phong tuy rằng rất muốn ngốc tại Long vũ bên người, nhưng cũng không phải không biết điều người, Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo rõ ràng đối bọn họ cả hai đều có một loại lạnh nhạt. Xa cách cảm, Quý Mộc Phong hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh thương hảo. Sau đó lao tới tiếp theo giai đoạn, không có cường đại thực lực, nói cái gì làm, cái gì đều là vô nghĩa, liền. Bên người người đều bảo hộ không được. Ở quý một phong đóng lại cửa phòng rời đi sau, trong phòng lâm vào an tĩnh. Bạch Yên Hạo trầm mặc một cái trước mắt, đi đến Long Vũ bên người, quỳ một gối ở trên thảm, sửa sửa Long Vũ đầu tóc, tinh xảo mà xinh đẹp trên mặt hiện lên. Một tia ý cười, không có việc gì thật tốt. Cơm chiều hai người là ở dưới lầu ăn. Chỉ là tựa hồ đều không có nghĩ đến trên bàn cơm mỹ vị ngon miệng bữa tối lại là thoạt nhìn lạnh băng trầm mặt quý thần phong sở. Làm! Một bữa cơm, quý thần phong, quý mục phong, Hàn Thiến cùng Bạch Hiên hạo đều ăn có chút ăn mà không biết mùi vị gì, kết thúc dùng cơm sau, quý thần phong nhàn nhạt nói, trong nổi. Có gạo cây cháo, nếu là buổi tối nàng tỉnh, các ngươi thế nàng hâm nóng. Bạch Hiên hạo cùng Hàn Thiến rõ ràng sửng sốt theo sau nói, cảm ơn. Lúc này đây cảm tạ, thiệt tình thực lòng. Hai người đi lên lâu thời điểm, còn nghe được quý một phong một chút cũng không giống như là trọng thương người phát ra thanh âm, nhị ca, ngươi càng ngày càng hiền huệ ra. Ban đêm 10 giờ, Long Vũ chậm rãi từ trong lúc hôn mê thức tỉnh, bởi vì thương ở trên lưng, cho nên nằm bỏ tư thế ngủ cũng không dễ chịu, sau lưng thương mát lạnh trùng có chút tê dại, nhưng thật ra. Không đau, mới vừa mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là hai song che kín hồng tơ máu mắt. Hàn thiến, chuột. Long Vũ thanh âm khẳng khàn. Lại khỏe miệng mỉm cười, các ngươi ly ta như thế gần, còn một đôi đỏ mắt trử, muốn cho ta vừa mở mắt liền dọa ngất xỉu đi a. Đặt lình ngươi làm ta sợ muốn chết, tiểu ra không bao giờ phải rời khỏi bên cạnh ngươi 3 mét xa. Bạch Hiên hạo trước sau như một phát tới, động tác lại là. Thật cẩn thận ôm Long Vũ cổ, tránh cho đụng tới nàng miệng vết thương. Long Vũ ghét bỏ đem người lột ra, biên nhi đi, một thân yên vị, tiểu tử ngươi tưởng hân chết ta a. Bạch Hiên hạo nghe nghe chính mình thân mình vẫn là để sắt vào bẹp một ngụm thân ở Long Vũ trên mặt, tiểu gia này liền đi tắm rửa, chạy nhanh đi thôi. Long Vũ vươn nắm tay hướng tiểu tử này lung lay một chút, trở về lăn đi ngủ đi, ngày mai buổi sáng lại đến chờ giá. Bạch Hiên Hạo trên mặt tươi cười có thể nói là mỹ lệ lóa mắt lệnh người rời không ra ánh mắt, vứt cái hôn gió, tiểu nhân tuân chỉ. Tiểu tử thúi. Long Vũ cười mắng một câu, nhìn Bạch Hiên Hạo ra khỏi phòng, nhìn về phía Hàn Thiến, trường học như thế nào? Hàn Thiến tiến lên một bước. Đỡ lấy Long Vũ cánh tay làm nàng ngồi dậy, không có việc gì, liều lao sư bắt đầu chuyên nghiệp. Hồi 126 tuy nói đại học chỉ đạo viên hàng năm đều là thần Long không thấy đầu đôi, Liễu Vân Lan càng là đem lớp giao cho Long Vũ lúc sau, cơ bản hiếm khi quản cái này trong ban. Sự vật, càng miễn bản hiện thân. Nhưng thật ra khó được. Long Vũ ngồi ở trên giường, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, một cái đơn giản phòng ngủ, hắc bạch sắc cách điệu, trừ bỏ nàng dưới thân giường cũng chỉ có một đài cái bàn cùng một phen ghế dựa trên bàn phóng một đài màu đen là toẹt quý một phong ra hàn thiến gật gật đầu buổi chiều ta cùng chuột trực tiếp tới nơi này đặt đỉnh tắm rửa thay đổi thân quần áo sợ là liền hai phút cũng chưa dùng đến bạch hiên hạo liền phải đẩy ra long vũ nơi cửa phòng vừa lúc nhìn đến quý một phong từ một bên bước nhanh đi tới bạch hiên hạo dừng lại bước chân duỗi tay cả lại đối với quý một phong hừ một tiếng như thế trưởng ngày mai ngươi lại đến xem nhà ta đặt đỉnh cũng không muộn Quý Mộc Phong nhướng mày cười, nơi này tựa hồ là nhà ta đi. Bạch Hiên Hạo đáp lễ đối phương một cái xinh đẹp tươi cười, nhà ngươi lại như thế nào? Khách nhân nơi phòng ngủ cũng không thể tùy tiện vào đi. Quý Mộc Phong còn không có mở miệng hồi Bạch Hiên Hạo đâu, đột nhiên kia trương tinh xảo xinh đẹp trắng non khuôn mặt liền để sát vào hắn, nhìn đối phương cao ngạo khẽ níu cảm, đối. Hắn nói, Quý Mộc Phong không chuẩn đánh nhà ta đặt lĩnh chủ ý. Bạch Hiên Hạo nhìn Quý Mộc Phong thực khó chịu. Đặc biệt nhìn tiểu tử này xem Long Vũ ánh mắt nhi liền khó chịu, còn có một ít nguyên nhân hắn không có nói rõ, nói ngắn lại. Quý Mộc Phong muốn truy Long Vũ, không được. Dán ngươi nhãn. Quý Mộc Phong nhướng mày nhìn cái này lớn lên cùng nữ hài dường như thiếu niên, đối mặt giống như tình địch ra hỏa, Quý Mộc Phong khí chàng dần dần ở. Chiều phúc hắc thức phát triển, đối phương xem hắn khó chịu, hắn chẳng lẽ liền xem Bạch Hiên Hạo thuận mắt. Từ mấy ngày trước này hai người lần đầu tiên gặp mặt, đã có thể thiếu chút nữa véo lên. Gián không gian ta nhãn, người cũng chưa cơ hội. Bạch Hiên Hạo lưu lại một câu, trực tiếp mở ra cửa phòng, theo sau chạm vào một chút khóa trái trụ, Long vũ vừa mới tưởng. Mới không cần Quý Mộc Phong tới gần. Quý Mộc Phong nhìn nhắm chặt cửa phòng, sờ sờ cái mũi, giống như đó là hắn phòng ngủ đi. Giống như hắn mới là nhà này biệt thự chủ nhân đi. Quý Mộc Phong trong mắt xoay chuyển, đĩnh bánh trưng giống nhau thượng thần, xuống lầu đến phòng bếp đi cấp Long vũ nhiệt cháo đi. Trong phòng Bạch Hiên Hạo là im bặt không nhắc tới cửa gặp phải quý một phong sự tình, đi vào tới liền lại hướng Long Vũ trên người đánh tới, lại bị Hàn Thiến giơ tay cấp ngăn cản. Tuy rằng bạch Hiên Hạo chú ý Long Vũ miệng vết thương, nhưng giá hỏa này như thế nào tới rồi Long Vũ bên người liền trở nên cùng cái tiểu hài tử giống nhau như thế dính người. Huy uy, ngươi đừng ngăn đón ta a! Bạch Hiên Hạo làm là chi nhớ sống, hắn bản thân sức chiến đấu không cường, Hàn Thiến quăng ngã hai người bọn họ chuột cũng không có vấn đề gì, cho nên Hàn Thiến cả lại. Bạch Hiên Hạo còn chính là quá không đến Long Vũ bên người. Hàn Thiến Thâu kính hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Hiên Hạo, tiên vị cũng chưa sạch sẽ. Long Vũ không thích tiên vị, điểm này Bạch Hiên Hảo là rất rõ ràng, hắn cũng không hề dây rũa hướng Long Vũ trên người Pháp, dọn đem ghê rửa ngồi ở Long Vũ giường. Biên, đặt lình ngươi cảm giác như thế nào? Long Vũ trên tay ôm một chén nước, nghe vậy cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Điều tra ra cái gì? Đối chuột cùng Hàn Thiến nàng sẽ không lại nói xin lỗi cùng cảm ơn bọn họ muốn nghe cũng không phải mấy chữ này cho nên trực tiếp rời đi đề tài lần này không phải cuồng đao sẽ làm lại cũng thoát không được căn hệ bạch hiên hạo khẽ như mày tinh xảo xinh đẹp gương mặt mang theo vài phần lạnh lẽo lần này trở về không điệp bọn họ tiểu gia liền không phải bạch người nhà bạch hiên hạo lại không có nói hắn đối quý thần phong suy đoán một là hắn không có chứng cứ nhị là mặc dù hiện giờ biết lại như thế nào chỉ là cấp long vũ đổ tăng địch nhân cùng Phiền náo mà thôi. Đến nỗi quý thần phòng, Bạch Hiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Cuồng Đao sẽ Long Vũ nhợt nhạt nheo lại mắt, hướng lên nữ miếng, vừa định hỏi một chút bọn họ ngày hôm qua nàng đi rồi Cuồng Đao sẽ có hay không cái gì động tĩnh, lại bị Bạch Hiên Hạo cấp đánh gãy. Bạch Hiên Hạo ninh mày, hai ngày này người an tâm dưỡng thương, Cuồng Đao sẽ sự tình có chúng ta xử lý. Hàn thiến khó được cùng Bạch Hiên Hạo ý kiến nhất trí, đẩy hạ mắt kính, trường học giả cũng thỉnh hảo, ngày mai buổi sáng chúng ta liền hồi trung cư. Long Vũ bất đắc dĩ, hiển nhiên này hai người là hạ quyết tâm không nói cho nàng bên ngoài phát sinh sự tình. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, Bạch Hiên Hạo dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết khẳng định là Quý Mộc Phong, từ ghế trên đứng dậy hướng cửa đi đến, vốn dĩ chuẩn bị mở cửa liền đuổi người. "Đi." Kết quả tầm mắt ở chạm đến đến Quý Mộc Phong trên tay bưng cháo khi, mới mở cửa, "Cảm ơn." Quý Mộc Phong trên mặt mang theo vô tội mà sạch sẽ cười, phảng phất cùng Bạch Hiên Hạo chi gian không có mới vừa rồi xung đột, không cần không cần. Ta nghĩ nàng tỉnh cũng nên nói. Bạch Hiên Hạo chịu đựng Tấu Quý Mộc Phong một quyền xúc động, người nam nhân này cư nhiên ở khoe mẽ, cư nhiên ở Long Vũ nhìn dưới tình huống khoe mẽ. Quý Mộc Phong đã lướt qua Bạch Hiên Hạo đi tới Long Vũ bên người, thượng thân băng bó giống bánh trưng, thanh tuấn trên mặt lại vẫn là trước sau như một sạch xem mà sáng sảng. Tôi cười, mắt đen trong trẻo mang cười, uống điểm nhi cháo đi. Cảm ơn. Long Vũ nói thanh tạng, từ Quý Mộc Phong trong tay tiếp nhận cháo, ở phòng ba người nhìn chăm chú hạ, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Trong phòng cũng hãm, vào an tĩnh. Quý Mộc Phong mãi cho đến Long Vũ uống xong một chén cháo, mới thu hồi chén, dặn dò Long Vũ hảo hảo nghỉ ngơi sau, xoay người rời đi. Quý Mộc Phong mới vừa đóng lại cửa phòng, liền dựa vào trên tường, duỗi tay che lại chính mình trái tim vị trí, phanh phanh phanh, hữu lực mà nhanh chóng nhảy lên làm hắn có chút không biết. Làm sao? Quý Mộc Phong quay đầu lại, thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng, nâng bước rời đi, làm không rõ ràng lắm tim đập ra tốc là vì sao? Làm không rõ ràng lắm xem nàng uống cháo khi mạc danh khẩn. Chừng là vì sao? Quý một phong rời đi sau, Long Vũ làm chuột cùng Hàn Thiến cũng trở về phòng cho khách nghỉ ngơi. Này hai người hai ngày này hiển nhiên đều ở không ngủ không nghỉ bố trí nhiệm vụ, nàng buổi chiều. Lại đột nhiên mất tích làm này hai người lo lắng đến bây giờ, lại cường người cũng muốn suy sụp. Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo từng người trở về phòng cho khách nghỉ ngơi, Long Vũ dựa ngồi ở trên giường, giơ tay nhẹ nhàng vỗ hạ sau lưng thương. Thấu Quang cửa sổ nhìn đến không trung trăng tròn, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Ánh trăng mê người, lại có mấy người mộng đẹp. Long Vũ vô pháp nằm ngủ, nằm bò lại không thoải mái, đơn giản khoanh chân ngồi dựa theo trong trí nhớ quý Mộc Phong ở nàng Kinh mạch nội sở đi lộ tuyến bắt đầu tu luyện nội lực. Nội kinh đến nội lực thay đổi đối nàng tới nói là đặc biệt đột nhiên, chỉ có thể chậm rãi đi quen thuộc cùng sờ soạn. Sáng sớm hôm sau, Long Vũ mới từ đả tọa trung mở bừng mắt chử, chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trên mặt đất là mềm mại thảm. Nàng cũng không có mặc giày đi xuống mở cửa. Chỉ thấy An mặc một thân màu trắng hưu nhàn phục quý một phong khỏe miệng mang theo tuấn lãng ý cười, trên tay cầm tân bản trải đánh răng cùng khăn lông, hưu cánh tay thượng còn treo một bộ. Màu trắng hưu nhàn phục, tối hôm qua quên đưa cho ngươi, miệng vết thương của ngươi không thể dính thủy, chờ Hạ Hàn Thiến giúp ngươi đổi quá dược lúc sau, đêm nay thân quần áo thay đi. Là tỉ tỉ của ta. Long Vũ bí bí cười, nhướng mày, cảm tạ đang lo không đánh răng như thế nào ra cửa đâu. Quý Mộc Phong khỏe miệng run rẩy một chút, hắn cho rằng sẽ thu được Long Vũ một câu cảm ơn đâu, bất quá Long Vũ như vậy không xa cách nói, nhưng thật ra làm hắn buồn khổ cả đêm. Tâm tình trở nên trong sáng lên. Vừa lúc lúc này Hàn Thiến đã chịu bên này đi tới, Quý Mộc Phong hơi hơi mỉm cười, liền xoay người đi xuống lầu. Nhìn như vậy có chút khác thường Quý Mộc Phong, Long Vũ chọn hạ đuôi lông mày, sau đó cùng trên tay cầm băng bó công cụ Hàn Thiến trở về phòng. Long Vũ ghé vào trên giường Nàng sau lưng Thương hiện tại có thể cảm giác được một ít nữa, nhưng thật ra không đau, quả nhiên Hàn Thiến đổi dược thời điểm có chút kinh ngạc nói câu. Miệng vết thương khôi phục rất mau. Hàn Thiến không biết chính là Long Vũ thân thể trải qua thạch nhũ cải tạo cùng nội kình chuyển hóa, thân thể chữa trị năng lực tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Đổi hảo dược, Long Vũ rửa mặt xong sau cùng Hàn Thiến cùng nhau đi ra ngoài, đi xuống lâu, liền nhìn đến quý một phong bưng vài phần bữa sáng hướng trên bàn cơm bãi, nhìn đến hai người. Xuống dưới, Mắt lựa lượng, lượng, lập tức ăn cơm, chưa ngồi. Quý Mộc Phong nói xong, ăn mặc một thân gia đình hưu nhàn phục nam nhân từ phòng bếp đi ra, nên diện đối thượng Long Vũ cùng Hàn Thiến, môi mỏng tựa hồ nhẹ nhàng dương một chút. Tuấn Mỹ nam nhân trầm giọng nói xong, theo sau đối thượng Long Vũ xem ra ánh mắt, vươn tay phải, "Ngươi hảo, ta là Quý Thần Phong." Long Vũ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, "Quý Thần Phong, này huynh đệ hai người lớn lên nhưng thật ra giống nhau, đặc biệt là kia một đôi mắt hình dạng, chẳng qua Quý Mộc Phong ánh mắt Thanh triệt mà sạch sẽ, quý thần phong ánh mắt lại là trầm ổn mà thâm thúy. Xin lỗi, dưới loại tình huống này lần đầu tiên gặp mặt. Long Vũ nắm lấy quý thần phong tay, ta là Long Vũ. Quý thần phong nhìn Long Vũ, trầm giọng nói, ngày hôm qua sự tình, xin lỗi. Long Vũ hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, ta cùng một phong là bằng hữu. Bạch Hiên Hạ Hồng xinh đẹp mắt to từ lầu 2 đi xuống tới, hắn tối hôm qua lại là một đêm không ngủ, nhắm mắt lại trước hiện lên chính là 3 năm trước đây Long Vũ đợi người là huyết khi lỗi chống biểu tình. Một đốn bữa sáng ở không nói gì chung vượt qua, Long Vũ theo sau đưa ra rời đi. Quý Thần Phong gật gật đầu đưa cho Long Vũ một chương danh thiếp, nếu có yêu cầu, đánh. Cái này dãy số liền có thể. Quý gia huynh đệ hai đem Long Vũ ba người đưa ra biệt thự, Quý Thần Phong đang chuẩn bị đi lấy xe, lại dương mắt nhìn đến cửa một chiếc màu đen xe hơi vang lên cái loa, tùy. Sau từ giữa đi ra một cái ưu nhã mà Tuấn Mỹ Nam Nhân. Long Vũ nhìn đến Nam Nhân, khoe miệng hơi hơi cong lên. Tề Duệ, đại buổi sáng nhưng thật ra nhàn nhã a." Tề Duệ hơi hơi mỉm cười, mắt đen cong thành đẹp độ cùng, "Ta là tới đón ngươi." Bạch Hiên hảo ánh mắt nhiệt, "Thần tượng tới." Quý Mộc Phong ánh mắt lạnh, đại buổi sáng chạy nhà hắn tới đón Long Vũ. Long Vũ cười cười, theo sâu đảo mắt đối Quý Thần Phong nói, "Đêm qua quấy rầy, cảm ơn, bữa sáng thực mỹ vị." "Là chúng ta nên nói xin lỗi mới đúng, có rảnh có thể tới nơi này làm khách." Quý Thần Phong cứ việc trên mặt cũng không nhiều ít biểu tình, ngữ khí lại không hiện lạnh băng. Ta quý một phong vừa mới nói một chữ, đã bị quý thần phong liếc mắt một cái cấp nhìn trở về, đến bên miệng cùng nhau đi lại biến thành, quay đầu lại trường học thấy. Long vũ bĩ bĩ cười, trường học thấy. Tê Duệ cười như không cười ánh mắt ở quý gia huynh đệ hai trên người xoay một cái qua lại, theo sau ngậm ưu nhã tươi cười, thân sĩ đối Long vũ làm một cái thỉnh. Thủ thế, đại tiểu thư, lên xe đi. Tê Duệ khẽ mỉm cười, đôi mắt bởi vì tươi cười mà trở nên thon dài đẹp, ta luôn luôn thực thân sĩ, không phải sao. Long Vũ ngồi ở trên ghế phụ, đối quý Mộc Phong cùng quý Thần Phong nói thanh tái kiến, theo sau đóng lại cửa sổ xe. Quý Mộc Phong nề máu, đáng thương hề hề nhìn Long Vũ ngồi trên người khác xe rời đi, ở nhà mình nhị ca cường đại khí chàng hạ thành thành thật thật đi theo trở về. Biệt thự, không hỏi ta như thế nào sẽ tìm được nơi này tới. Tề Duệ luôn là như vậy gái đúng chỗ ngứa tươi cười, thoải mái mà yêu nhã. Có người Tề Duệ tìm không thấy người cùng chỗ ngồi. Long Vũ trở về một câu, theo sau nói. Trực tiếp hồi chung cư đi. Tê Duệ thân phận thân bí, đi bước một du tẩu ở hắc ám xã hội, không có người biết hắn có bao nhiêu thân phận, không có người biết hắn có bao nhiêu đại thế lực, không. Có người biết hắn chân chính thực lực, như Ú Linh Vương giả dưới mặt đất thế giới tới vô ảnh đi vô tung, phiên tay vân phúc tay vũ. Tê Duệ ngay vậy, thon giải con người hơi hơi meo lại nhìn thoáng qua Long Vũ, bất đắc dĩ cười, hiện giờ dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, Long Vũ chính là. Độc nhất ra. Long Vũ này ở chung cư một dưỡng thương, chính là ba ngày, đồng dạng cũng bị cấm túc ba ngày. Ba ngày sau, Long Vũ thương đã mất trở ngại, ở Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến chạy bộ buổi sáng sau khi trở về, đen mặt đen, cái này nên nói một chút nhằm vào cuồng đao sẽ làm như thế nào đi. Thu phục. Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo đồng thời trả lời một câu, còn có ý cười, nghĩ đến này ba ngày là nghẹn hỏng rồi Long Vũ, bất quá Long Vũ mấy ngày trước hạ đạt nhiệm vụ đối bọn họ tới nói một chút đều không khó khăn. Kêu đông từ đâu? Long Vũ tiếp tục hỏi, đông tử huấn luyện thủ hạ sự tình cũng không thể trì hoãn, lần này cuồng đao sẽ nàng không thể cho phép bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, hơn nữa này biên bức nhân cùng lãnh đời thế lực đột nhiên xuất hiện, Long Vũ ẩn ẩn có một loại áp bách cùng khẩn trương cảm, cố tình này ba ngày này hai tên giá hỏa là cái gì đều không cho nàng tham dự, này ba ngày Long Vũ xem như mỗi ngày bồi từ nhà trẻ trở về bông hiểu kết chơi. Hàn thiến đầy hạ mắt, nói, đông tử chọn lựa thành viên các phương diện tố chất đều rất cao. Hoàn toàn có thể ở chém đầu hành động sau an toàn chạy thoát. Có chuột theo dõi, Hàn Thiên tự mình điều nghiên địa hình tìm lộ tuyến. ở hơn nữa chuột chuyên nghiệp chỉ huy cùng đồng tử bản thân thực lực chỉ cần không có siêu cao cấp cao. Tay trong tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hành động phương án yêu cầu thay đổi một chút, quay đầu thấy đồng tử sau lại nghị. Long Vũ đối hai người sau khi nói xong, đầu ngón tay vớt ve ly vách tường, hỏi Vương Vũ, thân bản án nên xuống dưới đi. Bạch Hiên Hạo gật gật đầu. Đã xuống dưới, chết hoán, 10 ngày sau đưa hướng tây nam ngục giam. Đợi chút chuột cùng ta đi một chuyến cục công an, Hàn Thiến ngươi đi đem Hiểu Kiệt tiếp thượng, tìm cái tiệm cơm trước chờ Long Vũ mấy ngày nay đều không có đi xem hiểu. Kiệt cái kia ngoan ngoãn hải tử, ngày mai nàng đem ông Vũ thần mang đi ra ngoài cùng kia hải tử thấy một mặt. Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến đồng thời nhíu hạ mi, Long Vũ sau lưng thương ít nhất hẳn là lại nằm trên giường nghỉ ngơi cái hai ba thiên tài hành. Bất quá hai người cũng biết này, ba ngày đối Long Vũ tới nói đã là cực hạn, chỉ có thể gật đầu. Hồ đầu hải đâu? Hai ngày này có cái gì động tác? Long Vũ biết được hồ đầu hải là người rào hoạt, tự nhiên sẽ không liền như thế ngoan ngoán đại ở cục công an chờ kia thương. Tế bản án. Hồ đầu hải chuẩn bị vượt ngục. Hàn thiến đẩy hạ mắt kính, ngữ khí như cũ bình tĩnh, hơn nữa an bài không sai biệt lắm, hẳn là sẽ vượt ngục thành công. Long Vũ nhướng mày cười, đảo như là hồ đầu hải sẽ làm sự tình. Lệ Vân Thiên ra tay, không có cái kia ngu ngốc gâm thầm quạt gió thêm tuổi, hổ đầu hải tưởng vượt ngục chính là cái chê cười. Bạch Hiên Hạo cười nhạo một tiếng, Lệ Vân Thiên ở Đông Hải nhất cử một. Động đều ở ta theo dõi dưới, đạt lỉnh, muốn hay không phát một phần cấp lệ ra lão nhân nhìn xem. Lệ ra lão nhân có thể nói là cái người bảo thủ, hơn nữa một lòng phản hắc, bên người bất luận ai thiệp hắc hắn đều quyết không khinh tha, huống chi là thân tôn tử, Lệ Vân Thiên ở Đông. Hải làm sự tình một khi bị lệ ra lão nhân biết. Đánh tôi bởi một đốn lại cấm túc là nhất định. Không cần, chờ một chút, xem hắn tưởng nhắc lên cái gì phong. Long vũ lắc lắc đầu, tươi cười hơi có chút ý vị thâm trường, bầu lại lại mau bắt đầu rồi a. Bạch Hiên Hạo không thể chí không cười cười, lệ ra lão ra tử tuổi lớn, lệ ra hai cái nhi tử tuy rằng tại vị lại cả ngày làm chuyện ngu xuẩn, lệ ra lệ vân thiên hiện tại. Cả ngày đưa nhược điểm cho bọn hắn, có thể nghĩ, năm sau bầu lại sẽ trở thành bộ dáng gì. Thị cục công an, Lưu Thành đang ở khai một cái hội nghị khẩn cấp, môn bị mở ra, một cái ăn mặc cảnh phục thanh niên đi vào ở bên thai hắn nói nhỏ nói, cục trưởng, ngươi phía trước giao. Đại quá vị kia tóc ngắn nữ đồng học tới. Lưu Thành cả kinh, lập tức tay triển khai đặt ở trên bàn, thanh hạ giọng nói, hội nghị tạm thời dừng ở đây, phụ trách này khởi bắn chết án tiểu tổ tiếp tục. Triển khai điều tra, các bộ môn nghiêm mật phối hợp, tan họp. Lưu Thành nói xong liền đứng dậy rời đi, hướng tới văn phòng đi đến. Đẩy cửa ra liền nhìn đến Long Vũ cùng bạch hiên hạo hai người ngồi ở trên sofa, thần thái hơi mang cung kính, Long Tiểu Thương. Long Vũ cười cười, lưu phó cục, biệt lai like vô dạng A. Lưu Thành cấp ba vị đồ nước, lắc đầu cười khổ, Long Tiểu Thương, ngài là tới xem ông Vũ thần sao. Lưu Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi, Long Vũ cũng không hề thuyết khách bộ nói, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, ta hôm nay muốn dẫn hắn đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài. Lưu Thành trong lòng lạc một chút. Lại có cửu thiên ông Vũ Thần liền phải bị áp hướng Tây Nam Ngục Giam, hiện tại chính là muốn gặp ông Vũ Thần một mặt cũng là cái chuyện phiền thoái. Căng không cần để mang đi. Chẳng qua, đối diện mở miệng người, Lưu Thành có thể cự tuyệt sao? Hoặc là nói, hắn dám cự tuyệt sao? Lại nói cách khác, Lưu Thành cũng sẽ không cự tuyệt. Lưu Thành châm trước một chút, nói, ta có thể mang các ngươi ba người đi xem hắn, nhưng lúc này dẫn người đi ra ngoài có chút khó khăn. Long Vũ nhướng mày cười, mang chúng ta đi vào thì tốt rồi. Yên tâm buổi tối sẽ trở về long vũ đã nói như thế lưu thành tự nhiên sẽ không ngốc hỏi lại cái gì ngay sau đó mang theo long vũ ba người đi trước giam giữ ông vũ thần địa phương mang ông vũ thần đi ra ngoài cũng không khó bạch hiên hạo cùng ông vũ thần thay đổi quần áo ông vũ thần mang lên mũ lưỡi chai không nhìn kỹ nói bóng dáng nhưng thật ra cùng Bạch. hiên hạo vô dị. ông vũ thần nói không kích động là giả hắn duy nhất không yên lòng chính là chính mình tiểu cháu trai ở đi tây nam ngục giam phía trước có thể tái kiến hiểu kiện một lần, hắn thực cảm tạ Long Vũ. Bạch Hiên Hạo vớt chính mình trên người tủ phục, tấm tác có thanh, không thể tưởng được tiểu gia sinh thời cư nhiên còn có thể xuyên cái áo tủ. chuột, bên này liền giao cho ngươi. Long Vũ vô vô Bạch Hiên Hạo bả vai, buồn cười nói, có thể chụp bức ảnh chia kẻ điên cùng tử ngôn xem. xem. Bạch Hiên Hạo mắt sáng ngời, giơ lên một cái xinh đẹp mà lóa mắt tươi cười, cầm lấy di động, dừng hình ảnh, quay chụp, sau đó cờ lật gửi đi. cảm tạ. Vương vũ thần trịnh trọng đối Bạch Hiên Hảo nói lời cảm tạ. Bạch Hiên Hảo xua xua tay, nói cái gì tạ đâu, về sau đều là nhà mình huynh đệ, chờ ngươi ra tới, ca mấy cái hảo hảo uống một đốn. Vương vũ thần hoa hoa trên mặt mang theo một tia sạch sẽ cười, hảo. Lưu Thành tới khi mang theo hai người, lúc đi như cũ là hai người, có cái này phó cục trưởng ở, giám thị nhân viên cũng không có hỏi nhiều, một đường thông suốt rời đi. Cục công an. Thẳng đến tiễn đi ba người, Lưu Thành mới sờ soạn cái chán cũng không biết khi nào, đã là mồ hôi lạnh đồng địa. Hàn thiến từ nhà trẻ tiếp thượng ông Hiểu Kiệt, tìm được phụ cận một cái nhà ăn ngồi, nhìn cái miệng nhỏ uống nước trái cây Hiểu Kiệt, kính mặt sau ánh mắt đu hòa. Rất nhiều. Đại tỷ tỷ, thúc thúc cái gì thời điểm mới đến xem Hiểu Kiệt? Vương Hiểu Kiệt tưởng thúc thúc, hắn thúc thúc có toàn thế giới đẹp nhất tươi cười, tốt nhất nghe. Thanh âm, chính là hắn đã thật lâu không có nhìn đến thúc thúc. Trước mắt Đại tỷ tỷ nói chờ một lát hắn là có thể nhìn đến thúc thúc kia thúc thúc vì cái gì còn chưa tới đâu hắn đều đợi thật lớn trong chốc lát hàn thiến duỗi tay xoa xoa hiểu kiệt đầu tóc duỗi tay đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt hắn chỉ chỉ mặt trên thời gian sẽ không vượt qua 10 phút 6-7 phút sau trước sau đều nhìn xem thời gian nhìn nhìn lại nhập khẩu vương hiểu kiệt ở nhìn đến một bóng hình khi kích động trên châu ngồi nhảy xuống tới thúc thúc vương vũ thần vừa mới mở cửa đi vào nho nhỏ mềm mục tiểu ra hỏa liền phát đi lên vương vũ thần giơ tay đem hiểu kiệt bế lên cười ở trên mặt hắn. Hôn một cái, Hiểu Kiệt có nghĩ thúc thúc. Vương Hiểu Kiệt nỗ lực gật đầu, ân ân, Hiểu Kiệt hảo tưởng thúc thúc, hảo tưởng hảo tưởng. Ba cái liên tục hảo muốn cho Vương Vũ Thần cười mị mắt, thúc thúc cũng rất muốn Hiểu Kiệt, rất muốn rất muốn. Long Vũ thấy vậy, bên môi ý cười ấm áp Vũ Thần, buổi tối 7 giờ nơi này thấy. Vương Vũ Thần thật sâu nhìn thoáng qua Long Vũ cùng Hàn Thiến, không có lại nói cảm ơn, Ông Hiểu Kiệt cùng Long Vũ hai người nói tai kiến. Ngày này ông Vũ Thần mang theo Hiểu Kiệt chơi biến công viên trò chơi, mua rất nhiều món đồ chơi, quần áo từ từ, bóng đêm buông xuống thời điểm, mệt mỏi một ngày hiểu kiệt. Mới ghé vào ông Vũ Thần trong lòng ngực ngủ. Vương Vũ Thần ôm Hiểu Kiệt đi đến ước định tốt địa phương, nhìn đến Long Vũ cùng Hàn Thiến, hắn cúi đầu hôn một chút Hiểu Kiệt cái chán, cười đem Hiểu Kiệt giao cho Hàn Thiến, "Cảm ơn, giúp ta chiếu cố hảo hán. Hàn Thiến ôm Hiểu Kiệt, đối ông Vũ Thần thật mạnh gật đầu, "Nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo Hiểu Kiệt." Hàn thiến ôm hiểu kiệt trở về chung cư, Long Vũ còn lại là mở ra một chiếc màu đen xe hơi chở ông Vũ thần chiều cục công an phương hướng chạy tới. Tây Nam Ngục Giam ta đã phái người chuẩn bị hảo, tới rồi bên kia ta sẽ an bài một ngục cảnh đem Tây Nam Ngục Giam cụ thể tư liệu cho người một phần. Long Vũ một bên lái xe, một bên đối trên ghế phụ ông Vũ thần nói. Lão đại, thu phục người ông Vũ thần rất muốn biết Long Vũ muốn như thế nào xử lý từ Tây Nam Ngục Giam mang ra tới nhân tài. Vũ thần. Nếu ta làm ngươi đến Tây Nam ngục giam đi thu phục nhân tài, ngươi thu phục tự nhiên sẽ là thủ hạ của ngươi. Long vũ trả lời trực tiếp xong xuôi, nhìn ông vũ thần trận to mắt, lắc đầu cười, long sách như thế nào, ngươi cũng giống nhau. Long sách bên người thủ hạ đều là hắn tự mình chọn lựa bồi dưỡng, thủ hạ của ngươi tự nhiên toàn bộ về ngươi, ta ý tứ, ngươi hiểu đi. Vương vũ thần hiểu, hắn đương nhiên hiểu. Hắn đối long sách không phải thực hiểu biết, nhưng là đối long bang lại là có điều hiểu biết. Long Bang từ trên xuống dưới hắn dám nói tuyệt đối trung thành với Long Sách, nhưng là bọn họ trung thành với Long Vũ sao? Cũng không thấy được, thậm chí biết được Long Vũ chính là Long Bang chân chính người cầm quyền cũng không có mấy cái đi. Dù cho như thế, Long Bang lại vẫn như cũ là Long Vũ, không cần bang phái mọi người nhận thức cùng trung thành, chỉ cần Long Sách sẽ không đối nàng có nhị tâm, Long Bang liền sẽ trước sau bị Long Vũ nắm ở trên tay. Đồng dạng, chỉ cần ông Vũ thần sẽ không phản bội Long Vũ, như vậy trên tay hắn thế lực vô luận phát triển đến nơi nào? đều vẫn như cũ sẽ không chê ở Long Vũ trên tay Vương Vũ Thần thật sâu hít một hơi hắn đột nhiên cảm thấy Long Vũ có chút đáng sợ nàng tựa như trong bóng đêm một đôi tay không ngừng giải phóng không ngừng thúc đẩy nhìn như độc thân một người kỳ thật một tay che trời ta hiểu được Vương Vũ Thần sẽ không xuẩn đến hỏi Long Vũ sẽ không sợ hắn phản bội sao hắn từ Long Vũ đáy mắt thấy được tự tin cùng trong xương cốt của ngạo, nàng cũng không lo lắng phản bội Long Vũ đem Vương Vũ Thần đưa về cục công an. Theo sau mang theo mặt sám mày cho Bạch Hiên hạo rời đi cục công an, lái xe đi trước Long Bang Tổng Bộ. Bạch Hiên hạo vừa ra đại môn, ngồi trên xe lúc sau liền bắt đầu thống khổ kể khổ, bên trong đồ vật khó ăn muốn chết, một đám đều lạnh mặt như vậy hung, còn có người dám cười nhạo tiểu gia, tiểu gia chết cũng không cần đi ngục giam chơi. Ta xem ngươi nhưng thật ra thích thú. Long Vũ cười nhìn trong trắng mắt Hiên hạo không đi ngục giam. Mười một kỳ nghỉ thời điểm nàng còn tính toán đi một chuyến Tây Nam ngục giam đâu. Bạch Hiên hạo khổ ha ha cười. Long Hiếu kỳ quả nhiên sẽ hại chết Miêu có hay không? Long Bang tổng bộ. Còn chưa đi vào văn phòng, đông tử lớn giọng liền từ bên trong truyền ra tới. Địt mẹ nó, lão tử muốn nghẹn khuất đã chết, lão đại cái gì thời điểm tới a? Lão tử không giết hắn cái tam tiến tam suất, trong lòng thật sự không thoải mái a không thoải mái. Ta muốn đi tìm lão đại, lão tử lại đặt sao nhịn xuống đi, chứng đều phải bạo. Đông tử bắt lấy chính mình đầu tóc, phát cuồng ngửa mặt lên trời hô to, trời biết mấy ngày nay cuồng đau sẽ đã càng ngày càng quá mức quả thực đặc sao đem Đông Hải khi bọn hắn chính mình ra giống nhau. Long Vũ mở cửa, nhìn đến chính là một màn này, ho nhẹ một tiếng, Đông Tử, người này kêu gọi cũng thật đủ thâm tình. Lão Đại, Đông Tử nghe tiếng biểu tình lập tức quang mang bắn ra bốn phía, bước nhanh vọt tới Long Vũ bên người, như thế một khối to hán tử đáng thương vô cùng nhìn Long Vũ. Lão Đại, ngươi làm ta sát đi ra ngoài đi, ngươi lại không cho ta sát đi ra ngoài, ta liền điên rồi. Long Vũ con môi cười, nhìn mắt trầm không nói Long sách. Theo sau ngồi vào trên sofa, đối Đông Tử nói, nói nói xem hai ngày này Cuồng Đao sẽ động tĩnh đi. Đặc sao, phía trước Đao thứ không phải phóng lời nói làm chúng ta đem bãi phân ra đi, nếu không làm chúng ta hôn không đi xuống. Này ba ngày đã liên tục tạm chúng ta không ít bãi, tuy rằng bà ngoại Tử cũng tạm trở về, nhưng quá đặc sao khó chịu. Đông Tử một ngụm một cái thô tục hắn cũng thật sự là nhẫn đến cực hạn. Làm người an bài nhân thủ đâu? Long Vũ hiếc hiếc mắt, Đông Hải thị Cuồng Đao sẽ, cho tới hôm nay mới thôi đi hết thể thỏa đáng. Đông tử một bên nói, một bên dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Long Vũ. Long Vũ đôi tay giao điệp, hai cái ngón tay cái nhẹ nhàng lướt ve một phen, trầm giọng nói, "Đông tử, cùng đao sẽ ở Đông Hải đại thể thế lực tập trung ở Nam đạo quảng trường. Ngươi phái hai cái nội kình võ giả vì một tổ, các mang một ngàn người, ngày mai ta muốn xem đến năm con phố bãi." Đông tử nghe vậy, trong mắt đột nhiên bộc phát ra nhiếp người quầng mang, mang theo cực nóng, mang theo cùng nhiệt, mang theo tàn nhẫn cùng điên cuồng giống như thật lâu khóa trong bóng đêm giã thú đột nhiên lại thấy ánh mặt trời giống nhau là lao đại kia ta đây đâu đông tử ngươi mang hai người trực tiếp đi trước cuồng đao sẽ toàn bộ long vũ khỏe miệng cong lên một tia lệnh băng cười ta nếu không phí một bình một tốt trực tiếp giải quyết đau thứ ân như thế nào chỉnh giao nhỏ đốc gần mang lên hai người đi trước cuồng đao sẽ tổng bộ nay cơ hồ cùng tìm chết không có gì khác nhau a lao đại ngươi cứ việc nói thẳng bái Long Vũ ngước ngón tay, làm giao nhỏ đem lỗ thai rửa lại đây. Theo sau nhỏ rộng ở bên thai hắn nói nhỏ một trận. Giao nhỏ cả người cứng đờ, hoảng sợ lại kích thích nhìn Long Vũ, trên mặt biểu tình là biến đổi lại biến. Cuối cùng không thể không hướng tới Long Vũ vươn một cái ngón tay cái, lộ ra một cái cùng khóc không sai biệt lắm tươi cười. Lao đại, này cũng quá tàn nhẫn. Bất quá, này cũng quá kích thích. Ta làm. Long Vũ theo sau nhìn về phía Bạch Thiên Hạo, trầm giọng nói, chuột. Ngươi mang lên hai ngàn người cho ta lấp kín kia đồng thao giao lộ, đừng làm cuồng đao sẽ cứu binh bước vào quảng trường. Cũng ngàn vạn nhớ kỹ, không cần ham chiến, đem người bám trụ có thể, hết thể tiểu tâm vì thượng. Là, không thành vấn đề. Bạch Hiên Hạo gật gật đầu, xinh đẹp tinh xảo trên mặt có điểm hương phấn, còn có điểm chờ mong. Hàn thiến, chắc chẽ chú ý chung quanh động tính, thuận tiện cùng lưu thành để cái tỉnh, ngày mai đưa hắn một phần đại lễ. Lòng Vũ khỏe môi mang theo bí vị ý cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo từng người đi chuẩn bị đi. Long Vũ cười cười, nàng thật sự không cảm thấy kia có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu là sự tình không bằng nàng sở liệu phát triển, đông tử ba người đã có thể nguy hiểm, đông tử, chờ hạ ta và ngươi một khối đi. Đông tử kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại gật gật đầu, mang theo hương phấn đi xuống chuẩn bị, đao thứ, chạm lao tử trên đầu dài mấy ngày nước tiểu, không khấu ngươi vẻ mặt phân láo tử liền không phải đông tử. Hàn thiến cùng Bạch Hiên Hạo cũng từng người rời đi, Nạc đại văn phòng chỉ còn lại có Long Vũ cùng Long Sách hai người. Vẫn luôn chầm mặt không nói Long Sách dương mắt đối Long Vũ nói, Thương, như thế nào? Không ngại. Long Vũ lắc lắc đầu, đứng lên, đi đến Long Sách bên người cách đó không xa, thấp giọng nói, A Sách, đao thứ đã không phải đã từng người kia. Ta sẽ đưa hắn tiến mục giam, đây là hắn nên được. Long Sách sau một lúc lâu một chữ cũng phát không ra, cuối cùng túi đầu, khỏe miệng tựa hồ bức lên một cái độ cùng, lại so với khóc còn khó coi, sắp thanh nói, ta biết, Long Vũ ở trong lòng thở dài, vô vô Long Sách bả vai, bảo vệ tốt Long Bang Tổng Bộ, ta nhưng không hy vọng nơi này ra bất luận cái gì vấn đề. Long Sách ngẩng đầu thời điểm, lạnh lùng trên mặt đã không thấy bất luận cái gì biểu tình, sẽ không có việc gì. Long Vũ gật gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xuống này nặc thành phố lớn cảnh đêm, nhàn nhạt nói, qua đêm nay, Đông Hải lại vô quần đào sẽ. Đông Tử, làm tốt một hồi huyết chiến chuẩn bị. Đông Hải thị quần đao sẽ bọn họ diệt khởi. Nhưng nơi này bất quá là cuồng đao tổng hội một cái phân đường, có thể nghĩ, ngày mai qua đi, Đông Hải Thị, bao gồm toàn bộ Đông Nam tỉnh sợ là muốn gió nổi mây phun. Cuồng đao sẽ tổng bộ. Một cái mang theo bịt mắt độc nhãn nam nhân ngồi ở chủ tòa thượng, đôi môi nhếch chặt, lỗ bên ngoài một con mắt trừ âm trầm tử khí, cả người tản ra lạnh băng thị huyết hơi thở. Người này, đúng là Đông Hải Thị cuồng đao sẽ hội trưởng đao thứ. Ở hắn phía sau đứng bốn cái cả người tràn ngập sức bật nguy hiểm nam tử ở hắn thủ hạ tả hữu hai bên phân biệt ngồi hai vị trung niên nhân cùng hai vị lão nhân này tám người không phải người khác đúng là đao thứ thủ hạ tứ đại kim cương cùng cuồng đao sẽ tứ đại trưởng lão trong đó một cái tính tình táo bạo trung niên nhân nói lão đại muốn ta nói trực tiếp giết qua đi được hai ngày này tiểu đánh tiểu nháo không khỏi cũng quá nghẹn quất kẻ hèn một cái tiểu bang phái cư nhiên cũng dám đánh vỡ Đông Hải hắc đạo cách cục rút mau đều rút đến lao hổ trồng dâu còn không đợi những người khác nói chuyện đâu ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lão đại. Tiến bảo. Đao thứ lạnh như băng thanh âm truyền ra tới. Một người tuổi trẻ người đẩy cửa đi vào, nhìn đến giúp nội thành viên trung tâm toàn bộ ở đây, tức khắc muốn nói lại thôi. Có chuyện mau nói. Đao thứ không kiên nhẫn nói. Là, lão đại. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, long bang đông tử mang theo hai người tới, muốn gặp lão đại. Đông tử. Đao thứ giơ tay chạm đến một chút bịt mắt, đáy mắt tựa hồ có cái gì cảm xúc hiện lên, dẫn bọn hắn tiến vào. Tứ đại kim cương mặt vô biểu tình, đối đông tử dám ở lúc này mang hai người tiến đến Cuồng đao sẽ tổng bộ hành vi, không biết nên xưng là Phạm Nhị vẫn là ăn gan hùn mật gấu. Tứ đại trưởng lão thần sắc không đông nhất, lại đều có một loại cảm xúc hiện lên, nghĩa mai cùng khinh thường. Tuy rằng Long Bang cùng đầu hổ giúp này 3 năm phát triển thế thực mảnh, nhưng như cũ sẽ không chân chính bị Cuồng đao sẽ tứ đại trưởng lão để vào mắt, khinh thường, tự nhiên, có tư bản, ít nhất tại đây đông nam khu vực, đông nam tỉnh ai dám khiêu khích Cuồng đao sẽ uy nghiêm. Đông tử ăn mặc một kiện màu đen áo gió, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, đôi tay cắm ở áo gió túi, nên ngang đi vào cuồng đao sẽ thành viên trung tâm đang ở mở hợp phòng. Ua, đến như thế tề hô a, thật làm lao tử ta thụ sủng nhược kinh đâu. Đông tử nhìn đến cuồng đao sẽ thành viên trung tâm đều ở, trong lòng một chút liền vui vẻ. Phía sau một người dọn đem ghế dựa đặt ở hắn phía sau, Đông tử trực tiếp niết lên chân bắt chéo, cười đến tùy ý mà tự đại. Tiểu nhân trà trộn Đông Hải ba năm, lúc này mới lần đầu bái phỏng cuồng đao sẽ chư vị tiền bối thất kính thất kính lại hảo tính tình người nhìn một màn này cũng muốn phẫn nộm chụp bàn dựng lên hướng chi là chiếm cứ Đông Hải nhiều năm cuồng đao hội chúng người chỉ là không đợi những người khác báo nổi đao thứ đầu ngón tay vớt ve hội nghị bàn lạnh giọng nói có chuyện nói có giam phóng không có việc gì lan có việc có việc đương nhiên có chuyện Đông Tử hút một ngụm miên lộ ra một cái hưởng thụ biểu tình này không phải nghe nói các vị lão đại muốn cho chúng ta Long Bang lăn ra Đông Hải sao Tiểu nhân liền thay thế bang chủ tới cùng chư vị thương nghị thương nghị. Ở đây người ai sẽ tin tưởng đông tử bậy bạn? Thương nghị? Có như thế thương nghị? Bất quá đông tử chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Đặc sao ba người tới rồi chính mình tổng bộ, bọn họ còn có thể trưởng cánh phi thiên không thành. Giao ra địa bàn, vẫn là lăn ra đông hải. Đao thứ nhàn nhạt do hỏi, lộ ra tới kia chỉ mắt che giấu sâu vô cùng lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Đông tử đứng lên, bước vững chắc bước chân hướng tới bọn họ đi đến. Một tay chống hội nghị bàn, chậm rãi cong lưng, phun ra một ngụm vòng khói, nheo lại mắt, hoan Thanh nói, "Nếu là, đưa các ngươi quỳ thiên đầu." Yên Tĩnh. Đông tử dứt lời sau, phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh giữa. Ngay sau đó một tiếng khinh thường tiếng cười vang lên, "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là đại buổi tối mộng du đến nơi đây?" Đông tử bóp tắt tàn thuốc, đối bọn họ cơ cơ ngón tay, trên mặt còn treo cười, "Nầu no, ngầu no, ngộ, no, các ngươi xem đây là cái gì?" Đông tử đôi tay đặt ở áo gió thượng, Đông dưng mở ra Hắn phía sau hai người cũng đống chốc mở ra áo gió. Đao thứ đám người nháy mắt liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đông tử ba người áo gió cột vào bên hông đồ vật. Bom. Đặc sao, đông tử ba người cư nhiên tới cuồng đao sẽ tổng bộ làm thịt người bom. Như thế nào? Đông tử lấy ra bật lửa, chầm rãi đem ngọn lửa ở bom bên vòng một vòng, theo sau mới bật lửa một cây yên, nheo lại mắt, ta đông tử sinh tử trải qua nhiều, hoa quá lớn tiền, chơi qua nữ nhân, khai quá hảo xe, trải qua phú hảo. Nên làm không nên làm này nửa đời trước đều làm, muốn chết lôi kéo toàn bộ cuồng đao sẽ toàn bộ, đừng nói, thật đúng là rất vinh hạnh. Đông tử nói chậm gì gì, biểu tình bình đạm giống như lại nói tiếp theo bữa cơm ăn cái gì, mà không phải lại thảo luận sinh tử, thảo luận bom, thảo luận khả năng oanh một chút, này một chỉnh đống tầng lầu liền sẽ san thành bình địa. Kẻ điên trong đó một vị trưởng lao sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chầm chầm đông tử, đến cuối cùng chỉ khô khóc nói ra này hai chữ. Ai dám nói chính mình không sợ chết. Ai dám nói chính mình đối mặt bom thời điểm, còn có thể mặt không đổi sắc? Tựa như Đông tử nói giống nhau, hắn thì là một thân, đời này cũng tiêu xái quá, dễ chịu quá, điên cuồng quá, đã chết cũng không có tiếng vui. Chính là ở đây những người khác đâu? Không nói đến đao thứ cùng tứ đại kim cương, bốn vị trưởng lão nhưng đều là có lao bà hài tử, thậm chí trong đó một vị lão giả mới vừa bế lên tôn tử, liền tiệc đầy tháng đều còn chưa tới. Kẻ điên. Đông tử cười giữ tận lớp đầu, bắn hạ khói bụi. Ta chỉ là không sợ chết mà thôi. Đông tử trong lòng cảm thấy quá sung sướng, này so trực tiếp dùng súng, cầm dao tử thọc người nhưng sảng quá nhiều, nhìn đối diện mọi người căng chặt thần sắc, đông tử chỉ cảm thấy thịt người bom này nhất chiêu thật sự quá độc ác. Nếu là có người cột lấy thịt người bom đến cuồng đao sẽ tổng bộ, đông tử nhất thời cũng không thể tưởng được đến tuột cùng nên như thế nào. Người muốn như thế nào? Đao thứ gắt gao nắm chặt nắm tay, hơi hơi rũ xuống đáy mắt tựa hồ có một tia thống khổ hiện lên, hán. Lại là dùng phương thức này tới đối phó hắn sao? Đến nỗi vì cái gì này ba người có thể cột lấy bom tiến bảo, còn dùng đến suy nghĩ sao? Cùng đao sẽ cùng Long Bang ai không có ở đối phương địa bàn thượng an bài nhân thủ? Hiện nhiên, phản đồ là ai trước mắt cũng không quan trọng. Đông tử lắc lắc đầu, một bộ tiểu nhân đúng là bất đắc dĩ biểu tình, hổ đầu hải làm việc quá tuyệt. Ta Long Bang tự nhiên không có khả năng bị người vả mặt còn muốn nén lín giận. Chúng ta không nghĩ cùng Cuồng đao sẽ vì địch. Nhưng lăn ra Đông Hải hiển nhiên lại là không có khả năng sự tình, lần này làm, tiểu nhân đúng là bất đắc gì à. Dựa, cùng đau hội chúng người một đám ở trong lòng điên cuồng hét lên, người đặc sao cột lấy bom kêu ngạo tới, một phen đe dọa lại bày ra như thế một bộ biểu tình, tin đông tử nói mới ngấp bước. Người rốt cuộc tưởng như thế nào? Đau thứ có thể không để bụng chính mình mệnh, nhưng hắn không thể không để bụng này một chỉnh đống trong lâu sở hữu huynh đệ mệnh. Hắn là xã hội đen đầu mục nhưng hắn còn không phải một cái không hề nhân tính kẻ điên. Đơn giản đơn giản. Đông tử nheo lại mắt, cười nói, lan ra Đông Hải, nhường ra địa bàn. Không có khả năng. Đao thứ trực tiếp mở miệng cự tuyệt, đồng thời hắn đặt ở sau lưng tay đối tứ đại kim cương làm cái thủ thế.